thời gian nửa năm qua đi từ dương liền đem bao quát linh cánh thuật ở bên trong bốn môn pháp thuật toàn bộ đều dạy cho hồng linh mà ở này thời gian nửa năm bên trong hồng linh gần như là một ngày biến đổi dạng từ mười tuổi giáng dấp dài đến mười bốn mười lăm tuổi giáng dấp ở sau đó thời gian nửa năm bên trong từ dương cũng không hề giáo hồng linh tu luyện mới pháp thuật mà là tại nàng đem bốn môn pháp thuật tu luyện hào đồng thời giao cho nàng một ít bao hàng t h ư ờ n g thức tính đồ vật thẻ ngọc giao cho nàng kiểm tra những này linh thể cùng phó ngọc hình như thế đều mất đi trí nhớ trước kia vì lẽ đó một ít thưởng thức tính đồ vật còn cần một lần nữa học tập một thoáng chỉ có như vậy từ dương mới có thể yên tâm làm cho nàng mang theo trường sinh tiên phủ đi thiên châu chủ thành sử dụng truyền tống trận v ề minh nguyện đ ả o những này linh thể nhìn từ bề ngoài cùng người bình thường giống nhau như lúc nhưng là phải là có tu vi cao t h â m tu sĩ lấy lực lượng nguyên thần đi điều tra như vậy khẳng định liền sẽ phát hiện những này linh thể không đúng dựa vào từ dương phòng t r ư ờ n g trong nhân giới chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể phát hiện hồng linh dị dạng được nhưng là phải tiến vào chủ thành hồng linh rất có thể liền sẽ gặp độ kiếp kỳ tu sĩ vì lẽ đó từ dương liền cần luyện chế ra một cái ẩn giấu khí tức đồ vật được cái thứ này không chỉ muốn ẩn giấu lại hồng linh bản thân khí thức còn cần có thể làm cho này điều tra hồng linh người cảm giác được hồng linh có hợp thể kỳ tu vi chỉ có như vậy hồng linh sử dụng truyền tống trận mới có thể không làm cho quá nhiều người chú ý từ dương suy tư một phen lấy chính mình một giọt tinh huyết chế tắc một mảnh ngọc phủ lấy này để đạt tới mê hoặc người khác thần thức tra xét lại là thời gian hai năm đã qua nhìn không trung phi hành hồng linh từ dương thầm nói thời gian ba năm liền có thể đem linh hạ c c h i dực tiến hóa đến thiên ương tri dực cái môn này linh cánh thuật cũng thật là vì làm linh thể lượng thân đính là một bộ pháp thuật hồng linh tốc độ bây giờ gần như có thiếu ể ra các nàng dùng để phi hành này một đôi pháp bảo cánh chim là người mới luyện chế ra văn phương bốn người xuất quân sau liền trực tiếp tại ngoài sân diện cảm nhận được từ dương khí tức bọn họ đi ra sau đó đã bị giữa bầu trời lấy cánh chim phi hành tam nữ cho hấp dẫn lấy bọn họ không hỏi hồng linh lai lịch nhưng là văn phương trực tiếp hỏi nổi lên sau lưng của các nàng cái đôi này cánh chim từ dương quay về bốn người gật đầu dặn dò qua sau khi quay về văn phương c ư ờ i nói các nàng cánh chim không phải pháp bảo mà là một môn đặc t h ủ phi hành pháp thuật văn phương sửng sốt trả lời ồ là dùng pháp thuật ngưng kết đi ra cánh chim này ngược lại là hiếm thấy bất quá nhìn thấy chữ nhi lúc này tốc độ phi hành e sợ vẫn không sánh được kết đan hậu kỳ tu sĩ ngữ kiếm phi hành tốc độ môn pháp thuật này mặc dù coi như thần dị nhưng là nhưng có chút không thực dụng từ dương điểm điểm đầu nói rằng môn pháp thuật này đối với chữ nhi mà nói xác thực không thích hợp nàng cũng chỉ là cảm thấy chơi vui mới luyện tập môn pháp thuật này chủ yếu là giao cho hình nhi cùng hồng linh tu luyện nghe phương tiền bối ngươi xem một chút cái kia hồng linh có hay không thích hợp mang chúng ta lấy truyền thống trận rời khỏi thiên châu đây tuy rằng từ dương không vạch ra cái kia là hồng linh nhưng là tam nữ bên trong cũng chỉ có hồng linh một cái hắn không nhận ra vì lẽ đó văn phương tự nhiên biết từ dương nói hồng linh là cái kia hợp thể kỳ tu vi vừa không làm cho người nào chú ý cũng có thể ứng đối với phần lớn nguy hiểm làm cho nàng mang theo tiên phủ sử dụng truyền thống trận đây cũng thật là là phi thường thích hợp chỉ là cô gái này tin được sao lúc trước văn phương nghi vẫn quá khương cam bây giờ đối với cái này không rõ lai lịch nữ tử hán đồng dạng có chút nghi vấn từ dương nói nàng đối với ta là tuyệt đối trung tâm chính là nàng chết rồi nàng cũng không dám bán đi ta văn phương trả lời vậy thì tốt chúng ta này liền rời đi đại hoa sân s a o ừ này liền rời đi bất quá chúng ta trước tiên cần phải đến đại hoa sơn ngoại vi mới có thể tiến nhập tiên phủ để hồng linh mang theo chúng ta đi hồng linh cũng không có thực lực kia đi đối phó đại hoa sơn những yêu thú này từ dương nói quay về ở trên bầu trời luyện tập phi hành phó ngọc hình ba người truyền âm làm cho các nàng rơi xuống từ đại ca chúng ta muốn rời nơi này sao ba người rơi xuống từ dương bên người sau phó ngọc hình nhìn xuất quan văn phương bốn người quay về từ dương hỏi từ dương nghe phó ngọc hình ngữ khí mang theo vài phần không lớn nhẹ nhàng vô vô nàng lôi kéo tay của mình cười nói này đại hoa sơn tuy rằng đẹ nhưng là nhưng không phải là chương ó t ể nơi t h hiện hắn tại, bọn sáu xuất quỷ dị bầu không khí thượng đi tới ngoại vi từ dương đem ngoại trừ hồng linh bên ngoài sáu người thu vào trường sinh tiên phủ sau khi quay về hồng linh phân phó nói ta cũng tiến vào tiên phủ sau đó ngươi liền mang theo ta tiên phủ một đường đi về phía nam phi xuất ra thành phi tuyết địa giới đến vận thiên thành địa giới sau khi liền trực tiếp đi tới vận thiên thành chủ thành sau đó đi tới truyền thống trận truyền thống rời khỏi trên đường gặp phải nguy hiểm cũng không cần khẩn trương ta sẽ lập tức ra tới giúp ngươi xử lý hồng linh thân thể một cung quay về từ dương cung kính trả lời nô tỷ lĩnh mệnh nghe được hồng linh hồi phục từ dương quay về nàng ngật ngủ tiếp theo liền lập tức biến mất ở hồng linh trước mắt từ dương biến mất sau khi hồng linh đưa tay trên biến thành to bằng ngón cái tiên phủ cẩn trọng để vào gãy trên buộc vào một cái hương trong túi tiếp theo sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi màu xanh cánh chim mang theo nàng cấp tốc hướng về phía nam bay đi đại hoa sơn tại thành phi tuyết trong khu vực có thể là vì phòng n g ỡ bất ngờ phát sinh từ dương vẫn là quyết định để hồng linh mang theo tiên phủ đi tới vận thiên thành sau đó từ vận thiên thành quay lại minh nguyệt đảo thành phi tuyết tình huống quá rất phức tạp chuyện như thế nào đều có khả năng phát sinh mà vận thiên thành tại thiên châu là đối lập quặng cư h một tòa chủ thành Vận tại h thành chí phần lớn là không thích phân tranh i người ngoài ê n lớn ít là có ở bề đ o t ê n tu, tại vận thiên thành truyền tống rời khỏi trên căn bản sẽ không khiến cho thiên giới tu sĩ chú ý nếu như vậy từ dương liền có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi thiên châu có lẽ là không ít ma tu coi trọng hồng linh phía sau hai cánh vì lẽ đó tại thành phi tuyết cảnh bên trong phi hành thời điểm thường xuyên sẽ gặp một ít ma tu đến đây ngăn trở không có cách nào phát hiện hồng linh tu vi cao bao nhiêu người tự nhiên là không dám tìm hồng linh phiền phức mà dám tìm hồng linh phiền phức người tự nhiên đều là hợp thể kỳ trở lên tu vi ma tu hồng linh tu vi chỉ có thể đối phó không minh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên là không có biện pháp đối phó những n à y ma tu mỗi khi gặp phải tình huống như thế thời điểm từ dương liền lấy vạn dặm giang sơn điều tra một thoáng tình huống chung quanh sau đó đột nhiên xuất hiện đem những n à y cướp giết giả giết sạch sẽ tại hồng linh bay qua thành phi tuyết hơn một năm thời gian trong từ dương giết hơn bốn trăm cái muốn đối với hồng linh bất lợi ma tu bất quá nhưng cũng không có khiến cho người nào chú ý thiên châu đất rộng của nhiều tu sĩ đa dạng hơn bốn trăm cái tán tu quỷ dị biến mất cũng sẽ không khiến cho sóng gió gì tiến vào đến vận thiên thành địa giới sau khi vẫn g tiên n h i thành cùng á i i gì g cấp ế từ dương lần trước trải qua lúc như thế mặt đường trên mặc dù có chút quặng cũ vẽ nhưng lại những cảm giác đặc biệt thoải mái những kiệu cất bước tại trên đường cái tu sĩ đều là một bộ nhàn nhã giáng dấp thật giống không có chuyện gì là có thể để bọn hắn cảm thấy lo lắng tựa như có lẽ là nhập ra tùy tục đi lần này không đợi từ dương phân phó hồng linh liền một cách tự nhiên học những tu sĩ kia như thế không nhanh không chậm tại vận thiên thành trên đường phố đi tới bất quá hồng linh nhưng không một chút nào dám quên từ dương phân phó nàng đi tuy rằng không vui nhưng lại như n g là, là t h ẳ n g tắp hướng về thành thị trung tâm đi đến m à n đêm sắp giáng lâm thời điểm hồng linh đi tới thành thị trung tâm truyền tống trận vị trí đi vào truyền tống trận sau hồng linh dường như không cảm giác thấy hơi nhân đang nhìn nàng tựa như lấy ra một viên truyền tống phù bắt đầu khởi động năm đó văn phương vì làm h á c thiên hành tìm truyền tống phủ thời điểm trên thực tế là tìm sáu viên cho h á c thiên hành ba viên sau trên tay của hắn còn có ba viên h á c thiên hành trước đây dùng hai viên hiện tại còn lại bốn viên truyền tống phủ toàn bộ đều tại từ dương trên tay cho nên hắn cũng không phải dùng một lần nữa tìm kiếm truyền tống phủ liền có thể tại minh n g u y ệ t đảo cùng thiên châu lui tới hai lần đồng dạng một đạo ngân quang tránh qua sau khi hồng linh mang theo trường sinh tiên phủ liền biến mất ở vận thiên thành trong truyền tống trận ở ngoài ánh sáng thiên châu liền tồn tại hai mươi bảy cái truyền tống trận truyền tống trận sử dụng tần suất không cao nhưng lại nhưng cũng không tính quá thấp vì lẽ đó một cái hợp thể kỳ tu vi tu sĩ tại vận thiên thành sử dụng truyền tống trận cũng không hề khiến cho người nào chú ý cứ như vậy từ dương liền lạc yên không một tiếng động rời khỏi thiên châu bất quá lần này mặc dù ly khai nhưng là đợi được từ dương tu luyện đến độ kiếp kỳ sau đó hắn vẫn là sẽ trở lại chờ hắn xuất hiện lần nữa tại thiên châu thời điểm e sợ sẽ dọa sợ thiên châu một ít thế lượt đi minh nguyện đảo minh nguyện thành trung tâm đột nhiên một vòng màu bạc màn ánh sáng đem vân châu minh châu cùng minh nguyện đảo ba địa người tu luyện cùng thiên châu liên hệ duy nhất một cái truyền tống trận cho ba phủ lại truyền tống trận khởi động màu bạc màn ánh sáng sau khi biến mất một cái một thân hồng y hai mươi tuổi dáng dấp nữ tử đã xuất hiện ở trong truyền t ố n g trận tiếp theo cô gái áo đỏ bên người lại đột nhiên xuất hiện ba nam bốn nữ bảy người bảy người này xuất hiện vô cùng đột ngột giống như truyền thống trận xảy ra vấn đề không có một lần tính đem mọi người chuyện đưa tới tựa như trên thực tế tại vận thiên thành bên kia truyền thống trận khởi động thời điểm nếu như t ử dương đám người đi ra như vậy cũng tuyệt đối không có tu sĩ có bản lĩnh kia nhìn thấu cái k i a m à u bạc màn ánh sáng phát hiện bọn họ nhưng là tiên phủ bản thân cũng là không gian phát bảo từ nó bên trong đi ra nhất định sẽ có không gian song chấn động sản sinh t ử dương sợ nhóm người mình xuất hiện sẽ khiến cho cái gì bất ngờ phát sinh vì lẽ đó mãi đến tận truyền tống trận ổn định lại sau đó mới rời khỏi tiên phủ đến ra đến bên ngoài các vị tiền bối là từ thiên châu đến đi không biết giá lâm ta minh nguyệt đạo để làm gì canh giữ ở tại truyền tống trận bên cạnh này tám cái tu sĩ không có một cái nhận thức từ dương cùng phó ngọc hình mà hát thiên hành cùng tiêu á n h á n h cũng bởi vì ẩn giấu đi bản thân diện mạo không có bị những người này nhận ra vì lẽ đó những người này mới có thể cho rằng từ dương bọn người là thiên châu tu sĩ từ dương cũng vô ý giải thích cái gì nghe được tu sĩ kia câu hỏi sau từ dương nhàn nhạt gật g ủ trả lời chúng ta là t ử thiên châu chuyện đưa tới các ngươi hẳn là thông báo các ngươi sư môn trưởng bối đi ta liền tại chỗ này đợi một hồi tám người này tu là tối cao cũng bất quá không minh sơ kỳ tự nhiên ngăn không được từ dương đám người bất quá lúc trước chú kiếm sơn trang đối với từ dương vẫn luôn là lấy lễ để tiếp đón vì lẽ đó từ dương tự nhiên cũng sẽ không tự cao tu vi mạnh mẽ rời khỏi có người tại truyền tống trận xuất hiện n à y tại minh nguyệt đ ả o tuyệt đối là một việc lớn từ dương đám người mới vừa chuyện đưa tới không bao lâu bốn cái hợp thể kỳ tu sĩ liền đã xuất hiện ở cái này thủ hộ truyền tống trận trận pháp này bên trong năm đó từ dương cùng phó ngọc hinh theo hát thiên hành rời khỏi minh nguyệt đ ả o thời điểm bốn người này cũng ở đó vì lẽ đó bốn người ngay lập tức sẽ nhận ra từ dương phó ngọc hinh cùng với biến hóa d á n g dấp hát thiên hành bọn họ vừa xuất hiện tại trận pháp này bên trong liền lập tức cảm ứng được từ dương đám người cường đại văn phương cùng liên nguyệt hai người tu vi bốn người bọn họ cảm ứng không tới từ dương phó ngọc hinh h á c thiên hành hồng linh bốn người ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong đều là hợp thể kỳ tu vi hơn nữa từ dương vẫn là giống loại người như bọn hắn hợp thể trung kỳ tu vi tiêu á n h ánh không minh hậu kỳ cùng chữ nhi nguyên anh hậu kỳ tu vi nhưng không đặt ở bốn người trong mắt cảm giác được văn phương mấy người tu vi sau bốn người sắc mặt khẽ thay đổi lẫn nhau nhìn nhau một chút sau khi cái kia chú kiếm sơn trang hợp thể kỳ tu sĩ quay về từ dương đám người chắp tay nói nguyên lai、like、là từ cốc chủ cùng đại thiếu ra trở lại hai vị tiền bối là từ cốc chủ cùng đại thiếu gia bằng hữu đi hoan n ê n các ngươi giá lâm minh nguyệt đảo h á c thiên hành quay về cái kia nói chuyện tu sĩ gật gù xem như là dặn dò qua văn phương cùng liên nguyệt nhưng là liền nhìn cũng không thấy bốn người kia một chút từ dương làm tám người người đ ầ u lĩnh tự nhiên không thể như bọn họ như vậy giữ yên lặng liền liền chắp tay quay về bốn người nói rằng bốn vị trưởng lão mạnh khỏe nếu biết là chúng ta trở lại vậy các ngươi cũng không cần phải lo lắng đi từ m ỗ rời khỏi vân châu đã hơn hai trăm năm hiện tại liền trực tiếp về vân châu sau đó có cơ hội gặp lại nói xong t ừ dương mang theo bảy người liền hướng bốn người đứng đại trận lối vào bước qua nhìn thấy văn phương mấy người này liền muốn rời khỏi cái kia chú kiếm sơn trang trưởng lão vội vàng hướng t ừ dương nói rằng từ cốc chủ v ừ a nhưng đã từ thiên châu trở lại minh nguyệt đảo cái kia về vân châu còn không phải là thời gian mười mấy ngày từ khi từ cốc chủ cùng đại thiếu ra rời khỏi minh nguyệt đảo sau khi trang chủ vẫn nhớ các ngươi hai vị bây giờ trở về đến minh nguyệt đảo sao không đi trước chú kiếm sơn trang một chuyến t ừ dương nghe vậy trong lòng vừa nghĩ thầm nói nói cũng đúng nếu đều trở lại minh nguyệt đảo sao không đi chú kiếm sơn trang một chuyến đây hơn hai trăm n ă m trôi qua cũng không biết thiên lâm đại ca cùng thiên m ư a thế nào rồi trong lòng nghĩ từ dương nhìn thoáng qua trong ánh mắt toát ra khát vọng vẻ mặt hát thiên hành quay về bốn người gật gật đầu nói t ố t nếu từ thiên châu trở lại minh n g u y ệ t đ ả o từ mộ đương nhiên phải đi bãi phòng ti mã trang chủ một thoáng nghe được từ dương đáp ứng cái t i ê u chú kiếm sơn trang trưởng lão cười ha ha nói mấy vị xin mời nói quay về từ dương tám người làm một cái thủ h i ệ m mời tuy rằng gặp mặt bất quá một hồi thời gian nhưng l à n này bốn cái tâm tư thông thấu trưởng lão đều nhìn ra tám người này là lấy từ dương làm chủ mà không phải lấy hai người kia tu vi liền bọn họ cũng thấy không rõ cao thủ làm chủ nếu t ử dương đáp ứng như vậy tám người này liền đều sẽ bị bọn họ lưu lại t ử dương trước đây tại chú kiếm sơn trang ở qua một quãng thời gian h á c thiên hành càng là chú kiếm sơn trang đại thiếu gia vì lẽ đó tám người tự nhiên đi tới chú kiếm sơn trang tại minh nguyện thành trụ sở cho t ử dương tám người an bài một cái tạm thời nghỉ ngơi tiểu viện sau cái kia chú kiếm sơn trang trưởng lão lưu lại mấy cái nha hoàn gã sai vật cung cấp tám người sai phái sau liền cáo từ rời khỏi thiếu gia nơi này linh khí cũng thật là mỏng manh a tại thiên châu rất khó tưởng tượng một cái như thế linh khí mỏng manh nơi hội tụ tập nhiều như vậy tu tiên giả trưởng lao kia sau khi rời đi văn phương quay về từ dương cao mày nói từ dương cười nói nơi này linh khí đã xem như là dày đặc vân châu to lớn nhất bảy môn phái trụ sở linh khí vẫn không sánh được nơi này đây văn phương gật gù nói rằng ở chỗ này tu luyện còn không bằng tại thiên châu tùy tiện tìm một cái linh khí tốt hơn một chút điểm sơn mạch tu luyện đây từ dương nói ở chỗ này bọn họ tuy rằng tốc độ tu luyện chậm nhưng là nhưng sẽ không bị quá nhiều nguy hiểm nhưng là một khi đến thiên châu những tu sĩ này đừng nói tu luyện e sợ bảo mệnh cũng khó cái kia ra ra chúng ta trường sinh cốc có phải hay không cũng như nơi này như thế linh khí mỏng manh đây chữ nhi nói chen và hỏi đang quyết định về vân châu sau khi từ dương liền cho chữ nhi giảng quá trường sinh cốc sự t ì n h nàng cũng ở trong đầu tưởng tượng quá trường sinh cốc dáng vẻ lúc này thấy ở đây linh khí như vậy mỏng manh không khỏi lo lắng trường sinh cốc cùng nàng tưởng tượng phải kém quá to lớn từ dương cười nói đương nhiên sẽ không rồi trường sinh cốc là hiếm thấy linh địa ta rời khỏi trước nơi nào linh khí đã cùng thiên châu một ít linh khí sung túc sơn mạch sấp xỉ rồi chương bảy quỷ dị bầu không khí bên trong từ dương tám người ở chỗ này chỉ chờ hơn hai canh giờ uống một chút vị trưởng lão, lão kia liền lại đã xuất hiện ở từ dương đám người trước mắt thật không thiện ta là ở đâu chủ sự trưởng lão vì lẽ đó muốn bàn giao nhiều chuyện một chút hiện tại chúng ta thì đi đi t h ừ dương cười ha ha nói ngươi quá k h á c h khí năm đó ở hạ mới vừa tiếp xúc tu luyện giới thời điểm liền đến các ngươi chú kiếm sơn trang ở qua một quãng thời gian nói đến chúng ta cũng không tính người ngoài ngươi tùy tiện để một cái hộ pháp dẫn dắt chúng ta là được cần gì phải tự thân xuất mã đây t r ư ờ n g lão kia nói các ngươi mới từ thiên châu trở về khẳng định mang về đến không ít thiên châu lời đồn đại ta cái này cũng là như theo về chú kiếm sơn trang nghe một chút mà t h ừ dương cười nói tốt lắm có cái gì mới biết trực tiếp hỏi chúng ta chúng ta biết gì nói lấy ngôn vô bất tẫn hai người cười nói hướng về minh n g u y ệ t thành ở ngoài đi ra ngoài tại hướng về cửa thành đi đến trên đường trưởng lão k i a quả thực hỏi từ dương rất nhiều thiên châu sự t ì n h mà từ dương cũng ý theo chính mình lý giải nói cho hắn một chút bất quá mỗi khi vị trưởng lão này hỏi trải nghiệm của hắn thời điểm từ dương chỉ nói là chính mình tại thiên châu mở ra một khi luyện đan phường nhưng cũng không có nói quá nhiều trưởng lão này vẫn hướng về văn phương hỏi vài câu văn phương tuy rằng biểu hiện vô cùng lạnh nhạt nhưng là xem ở từ dương cùng hát thiên hành trên mặt ngược lại cũng trở về vài câu cũng không hề cho vị trưởng lão này cái gì lúng túng bất quá vị trưởng lão này cũng coi như thức thời cũng không hề hướng về văn phương hỏi tu vi của hắn cao thấp một nhóm chín người ngược lại là cười cười nói nói đi ra khỏi minh nguyệt thành xuất ra minh nguyệt thành sau khi trưởng lão kia liền trực tiếp lấy ra thanh vân phi chu thỉnh mấy người đi tới cái này phi hành pháp bảo ngược lại là rất khác biệt so với bình thường phi hành pháp bảo phải nhanh hơn một ít cảm nhận được thanh vân phi chu tốc độ văn phương nói rằng nhìn thấy văn phương chủ động mở miệng nói chuyện trưởng lão kia một bên khống chế thanh vân phi chu một bên vội vã trả lời tiền bối ta chú kiếm sơn trang là một cái kiếm tu thế gia Đối với phi kiếm c ũ nay g nghiên coi như có chút nghiên cứu. như n thanh vân phi chu tại l u y mặc dù không tệ nhưng là vẫn không đặt ở văn phương trong mắt hơn nữa hắn cũng không quen đi tiếp thu một cái mới vừa gặp mặt tu sĩ đưa đồ vật vì lẽ đó liền không chút khách khí cự tuyệt nhìn thấy văn phương cự tuyệt trưởng lao kia tự nhiên không dám nhiều làm dây dưa bất quá trưởng lão này cũng là suy nghĩ linh hoạt người đương nhiên sẽ không từ bỏ cùng văn phương kế tục đến gần chỉ thấy hắn ánh mắt lõe lên quay về văn phương nói rằng t h i ê n bối ngươi là t h i ê n châu tu sĩ như vậy hẳn là nghe nói qua thiên kiếm phái chứ văn phương điểm gật đầu nói thiên kiếm phái chính là thiên châu cựu đại môn phái một trong phàm là thiên châu tu sĩ tự nhiên đều nghe nói qua thiên kiếm phái trưởng lão kia gặp văn phương nói tiếp trong mắt lõe ra một đạo sắc mặt vui mừng nói tiếp ta chú kiếm sơn trang là kiếm tu thế g i a đối với kiếm tu thánh địa thiên kiếm phong vẫn vô cùng ngắm trông tiên bối có biết thiên kiếm phong tình huống văn phương trầm ngâm nói từ a dương cũng là lần đầu tiên nghe văn phương nói đến thiên kiếm phong lúc này nghe được thiên nhiên kiếm phôi không khỏi nghĩ tới chính mình chẳng tinh liền liền quay về văn phương hỏi thiên nhiên kiếm phôi phẩm chất nhất định là vô cùng tốt nó bản thân cũng là cực kỳ hiếm thấy văn phương đáp không đúng vậy thiên nhiên kiếm phôi tuy rằng không nhiều nhưng là cũng tuyệt đối không ít bất quá đại đa số thiên nhiên kiếm phôi phẩm chất đều không cao chỉ có số rất ít trải qua kim tuyệt địa mấy chục ngàn năm rèn luyện kiếm phôi mới có thể luyện chế thành thượng hạng phi kiếm từ d ư ơ n g ngay vậy gật đầu thầm nói ta chẳng tinh tại mới vừa phát hiện thời điểm cũng là có đao hình dạng cũng có thể tính là đao phôi chỉ là đến cùng là kiểu gì địa phương mới có thể dựng d ụ c ra cứng rắn như vậy sắc bén đao phôi đây hắn chẳng tinh là trở lên cổ tu sĩ luyện chế bản m ệ n h pháp bảo phương pháp luyện chế ra nếu muốn tăng cao nó phẩm chất nhất định phải muốn đối với nó có càng sâu hiểu rõ cho nên hắn là vô cùng muốn biết chạm tinh lai、lịch. lúc này trưởng lão kia chiêu ra bản thân bản mạng phi kiếm đưa tới văn phương trước người nói rằng tiền bối nếu nhận thức thiên kiếm phái tu sĩ như vậy cũng nhất định là gặp gỡ bọn họ phi kiếm tiền bối xin ngươi phân biệt ta một chút này thành phi kiếm xem xem rốt cục cùng thiên kiếm phái kiếm tu có thể kém bao nhiêu văn phương tiếp nhận trưởng lão kia phi kiếm sau đại khái đánh giá một phen đem phi kiếm trả lại cho vị trưởng lão kia nói rằng ta đã thấy cái kia mấy cái thiên kiếm phái kiếm tu đều là độ kiếp kỳ tu sĩ bọn họ phi kiếm đương nhiên muốn so với phi kiếm của ngươi cường nhiều thứ ta nói thẳng cho dù tu vi của ngươi đạt đến độ kiếp kỳ phi kiếm của ngươi so với bọn họ phi kiếm vẫn là kém rất nhiều phi kiếm của ngươi nền tảng quá kém nếu vị trưởng lão này để hắn bình luận như vậy văn phương tự nhiên rất đúng trọng tâm đưa ra đánh giá cứ việc cái này đánh giá không dễ nghe nghe được văn phương trưởng lão kia tay khẽ run lên tiếp nhận chính mình phi kiếm sau cười khổ nói ta cũng biết phi kiếm của ta không sánh được thiên kiếm phái kiếm tu phi kiếm chỉ là không nghĩ tới tiền bối sẽ cho đi công tác rất nhiều đánh giá nhìn thấy văn phương bình luận vị trưởng lão kia phi kiếm h á c thiên hành cũng nhịn không được nữa đem chính mình phi kiếm triệu ra đưa cho văn phương nói nghe phương tiền bối ngươi cũng nhìn phi kiếm của ta so với những kia thiên kiếm phái kiếm tu phi kiếm có thể kém bao nhiêu nghe được hát thiên hành văn vương cười ha ha nói tiểu tử ngươi làm sao trước đây không lấy ra a hiện tại nhìn thấy ta nói ngươi chú kiếm sơn trang phi kiếm không được rồi ngươi làm u ố n tìm về chút mặt mụi à. nói văn vương nhận lấy hát thiên hành phi kiếm phi kiếm vừa đến tay văn vương nhưng cảm giác phi kiếm có loại đến xương lạnh giá cảnh này khiến hắn tại đột nhiên không kịp phòng bị hạ cầm phi kiếm sau tay cũng không khỏi đến nhẹ nhàng run lên một cái lạnh quá dễ giết khí hào phi kiếm này thanh phi kiếm là chính ngươi l u y ệ n chế h á c thiên hành lắc đầu một cái nói rằng không phải ta l u y ệ n chế là thiếu gia bằng vào ta trước kia phi kiếm lại gia nhập cái khối này người đưa ta ám hỏa đồng cùng thiếu gia lấy ra một khối vệ hôn thiết l u y ệ n chế ra ta này thanh phi kiếm so với những tia thiên kiếm phái tu sĩ phi kiếm như thế nào đây văn phương cười nói đương nhiên là ngươi này thanh phi kiếm mạnh hơn nếu như ngươi tiến giai đến độ kiết kỳ ngươi này thanh phi kiếm e sợ so với hạ phẩm tiên h kiếm cũng kém không đi đến nơi nào không ngờ rằng thiếu gia không chỉ tại đan đạo trên có cực cao trình độ tại luyện khí trên cũng có không tầm t h ư ờ n g trình độ a t ừ dương lắc đầu nói ngươi đây nhưng là cất nhắc ta rồi n à y thanh phi kiếm tự vì lẽ đó có thể có hiện tại phẩm chất đó là bởi vì h á c đại ca ăn qua rất nhiều vị đắng mới tôi luyện ra lúc trước ngươi thấy hắn thời điểm hắn không phải đẩy người sát khí sao hiện tại hắn sát khí toàn bộ bị luyện hóa tiến vào này đem trong phi kiếm đem một thân ăn mòn đến nguyên thần sát khí luyện hóa tiến vào phi kiếm đây cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được văn phương gật g ủ nói rằng thì ra là như vậy tuy rằng ta không biết quá trình này có bao nhiều khó khăn nhưng là liên lụy đến nguyên thần sự tình cái kia không chỉ có riêng là bị khổ đầu chuyện thiên hành thanh kiếm này của ngươi chiếm được không dễ sau đó có thể muốn cố gắng tu luyện nó à. h á c thiên hành gật gù vừa định tiếp nhận văn phương đưa trả về đến phi kiếm thời điểm vị trưởng lão kia đột nhiên ngắt lời nói rằng đại thiếu gia có thể hay không để ta xem một chút phi kiếm của ngươi h á c thiên hành sửng sốt tiếp theo cười nói cái này tự nhiên rồi trưởng lão muốn xem thiên hành tự nhiên không dám nói không nói h á c thiên hành tiếp nhận phi kiếm sau lại trực tiếp đưa cho vị trưởng lão kia lấy văn vương độ kiếp trung kỳ tu vi cầm phi kiếm đều cảm giác được đến xương lạnh giá thúng chi là vị này hợp thể trung kỳ t r ư ở n g lão chỉ thấy vị trưởng lão này tiếp nhận phi kiếm sau khi tay run lên suýt chút nữa liền đem phi kiếm cho trực tiếp vứt rơi trên mặt đất tuy rằng rất phản ứng nhanh lại đây lấy một tầng chân nguyên ngăn cách cái cố này ý lạnh tấu xương nhưng lại nhưng cũng ảnh hưởng đến hắn đối với thanh vân phi chu không chế đem thanh vân phi chu ổn định lại sau đó vị trưởng lão này cười khổ nói xin lỗi chư vị này thanh phi kiếm thật sự là quá lạnh rồi hắc thiên hành chính mình đối với mình phi kiếm không có gì cảm giác mà tiếp xúc qua chính mình phi kiếm từ dương cùng văn phương cũng đều quá to lớn phản ứng cho nên hắn cũng không biết phi kiếm của hắn cho những tu sĩ khác cảm giác sẽ là đến xương lạnh giá nếu không phải như vậy hắn đã sớm nhắc nhở vị trưởng lão này có chuẩn bị vị trưởng lão kia ngược lại cũng không để ý phi kiếm mang theo cái loại này đến xương lạnh giá hắn đánh ra cẩn thận một phen cái này màu tím thấm bên trong lại lộ ra yêu dị hồng quang phi kiếm thở dài nói hảo kiếm kiếm thể bản thân tài liệu phối hợp vô cùng tốt trên căn bản không có cái gì tạp chất chính là sát khí quá nặng tu luyện này thanh phi kiếm liền phải cẩn thận sát khí đối với nguyên thần a n mòn nghe được vị trưởng lão này văn phương trong mắt hiện lên một tia khinh miệt mà từ dương trong mắt cũng là lộ ra quái lạ này thanh phi kiếm chỗ tốt nhất ngay nó bản thân bao hàm sát khí trên nhưng là vị trưởng lão này nhưng không nhìn được hảo hàng đem phi kiếm ưu điểm, điểm nói thành phi kiếm khuyết điểm này không khỏi không cho văn phương cùng từ dương cảm thấy buồn cười đại thiếu gia này trên c h u ô i kiếm quái lạ chữ nhỏ là này thanh phi kiếm tên đi này thanh phi kiếm còn gọi lưu hỏa kiếm sao lúc này vị trưởng lão này có thể là điều tra xong phi kiếm một bên đem phi kiếm đưa trả lại cho hát thiên hành một bên hỏi phi kiếm tên h á c thiên hành tiếp nhận phi kiếm thu vào t ử phủ sau quay về vị trưởng lão kia nói rằng là phi kiếm tên bất quá phi kiếm này không lại gọi lưu h o a kiếm mà gọi là chu tiên kiếm nghe được h á c thiên hành trưởng lão kia mặt liền biến sắc thanh vân phi chu lại nhẹ nhàng run run mấy lần ổn định lại thanh vân phi chu sau khi hắn xem h á c thiên hành môi giật giật nhưng lại không biết nên nói như thế nào nhìn thấy vị trưởng lão này phản ứng từ dương nhàn nhạt cười nói tên là ta cho lấy có phải hay không có chút ngông cường a vị trưởng lão này sắc mặt lại là biến đổi nhưng lại không biết làm như thế nào đi trả lời từ dương nói không ngông cuồng có thể chu tiên hai chữ rõ ràng là ngông cuồng đến cực điểm biểu hiện mà nói ngông cuồng như vậy chẳng phải là đắc tội một nhóm người này tại không biết trả lời như thế nào thích hợp dưới tình huống vị trưởng lão này quay về từ dương lúng túng nợ nụ cười chuyên tâm khống chế lên thanh vân phi chu được tên rất hay kiếm tu lúc này lấy kiếm chu tiên mới có thể cho thấy kiếm tu phong thái mà văn phương ngược lại là vô cùng thưởng thức cái tên này kiếm tu thành tiên sau đó cũng là sẽ gặp tranh đấu lấy kiếm chu tiên cũng không có cái gì không đúng chữ ó t ể là là lấy. lẽ là lung làm lão làm lời. lão lại là nào này nào này này một dám mấy mấy động thế tên túng trưởng biết thế trả Tại trên, trưởng tiếp tục Bất cái cũng cũng Có cười cho cùng con ngược chủ cùng chuyện. có c quá phải người đi người người nói như không nãy nở nụ không như đón đường không h đó vừa vị vị sau nhi tám ạ cạnh i hỏi bên thỉnh thoảng c i hỏi, hỏi cái kia. tới i này Này chạy tới chú k ế Sơn Trang hai ngày nhiều trình ngược lại cũng không lộ vẻ còn bé. Chứng lại lộ lộ cũ vẻ quỷ dị bầu không khí hạ bình thường người tới chu kiếm sơn trang sau khi đều muốn từ sơn môn từng b ư ớ c từng bước hướng về trên đi nhưng là có vị này chú kiếm sơn trang trưởng lão tự mình điều khiển thanh vân phi chu mang theo bọn họ bọn họ tự nhiên là trực tiếp bay vào chú kiếm sơn trang bên trong nhìn chú kiếm sơn trang quen thuộc cảnh sắc từ dương cười nói hơn hai trăm n ă m trôi qua nơi này một ít thị vệ cũng đều thay đổi trưởng lão kia nói tiếp trong những thị vệ này một ít tư chất tốt hơn tiến bộ khá cũng sẽ bị tăng lên vì làm hộ pháp hơn hai trăm n ă m tự nhiên sẽ có một ít biến hóa từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng cái này ta nghe thiên lâm đại ca rằng quá tự nhiên là rõ ràng mới vừa mới bất quá là gặp đến như vậy nhiều khuôn mặt mới trong lúc nhất thời hơi xúc động thôi trưởng lão ta trước tiên mang theo bằng hữu của ta đi gặp một thoáng thiên lâm đại ca một hồi lại đi gặp ti mã trang chủ thỉnh cầu trưởng lão đi trước ti mã trang chủ nơi nào vì ta tả lôi từ dương chuyển đề tài đột nhiên quay về vị trưởng lão kia nói như thế vị trưởng lão kia trả lời từ cốc chủ vẫn là theo ta đi trước gặp trang chủ đi nhị thiếu gia đang lúc bế quan ngươi bây giờ quá khứ cũng không tìm được hắn từ dương nghe vậy trong lòng thầm nói sớm biết thiên lâm đại ca bế quan ta liền không tới bất quá vừa nhưng đã tiến vào chú kiếm sân trang tư ừ d ơ n cũng g mã, mã, mã, mã thiên n như i quyết r ờ lâm bế quan không hề đi ra nhưng là t Từ dương cũng ngay không hề tại trong những người này nhìn thấy tư mã thiên vũ thân ảnh tư mã trang chủ ngươi tự mình ở chỗ này nên tiếp thực sự là gây giết ta nhìn thấy ti mã trang chủ như vậy long trọng nên tiếp t ử dương âm thanh k ê u tư mã bá phụ là bất luận như thế nào cũng gọi là không ra được ti mã trang chủ trước tiên là đối với t ử dương đánh giá một phen thở dài nói thiên châu quả nhiên là tu tiên thánh địa hai thời gian hơn trăm năm từ cốc chủ tu vi liền tiến giai đến hợp thể trung kỳ sau đó độ kiếp thành tiền tự nhiên là điều chắc chắn nói chỉ thấy hắn ánh mắt xoay một cái quay về văn phương cùng liên n g u y ệ t hai người chắp chắp tay nói rằng hai vị tiền bối có thể giá lâm ta chú kiếm sơn trang ta chú kiếm sơn trang trên dưới cảm giác sâu sắc vinh hạnh liên n g u y ệ t tuy rằng chỉ khôi phục đến hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi nhưng là nàng năm đó dù sao vượt qua một lượt t h i ê n k i ế p vì lẽ đó ti mã trang chủ tuy rằng có hợp thể hậu kỳ tu vi nhưng vẫn là nhìn không thấu liên n g u y ệ t tu vi cảnh giới nhìn thấy ti mã trang chủ chỉ cùng mình khách sáo một câu liền ngược lại hướng về văn phương cùng liên n g u y ệ t hai người vân an từ dưng cũng là rõ ràng tại sao ti mã trang chủ sẽ mang theo những trưởng lão kia tới đón tiếp bọn họ vị kia đóng giữ minh n g u y ệ t thành trưởng lão đại khái đã đem mấy người bọn họ tình huống hướng về ti mã trang chủ bẩm báo một phen đi đến mức ti mã trang chủ tại sao chỉ ở chỗ này nên tiếp đây đại khái là bởi vì hắn không có xác định văn phương cùng liên n g u y ệ t hai người có hay không có độ kiếp kỳ tu vi đi văn phương gật đầu đáp lễ lại nói rằng ti mã trang chủ không cần k h á c h khí mà liên n g u y ệ t chỉ là cực kỳ lạnh nhạt quay về ti mã trang chủ gật đầu xem như là đáp lễ chư vị mời đến bên trong đại s ả n h ngồi xuống nói ti mã trang chủ hơi k h ô người n g là một cái thỉnh động tác từ dương thấy thế tuy rằng cảm thấy hơi hơi khác thường nhưng là vẫn là khách sáo trả lời một câu mời ti mã trang chủ làm chủ nhân tại trước hai bước dẫn đường mà từ dương làm khách mời đi đầu người cũng theo ti mã trang chủ sóng vai mà đi nhưng cùng với lúc ti mã trang chủ lại thỉnh văn phương cùng liên n g u y ệ t đi đầu cứ như vậy ti mã trang chủ cùng từ dương văn phương liên n g u y ệ t ba người song song đi vào bên trong đại s ả n h tiến vào phòng khách sau khi ti mã trang chủ thỉnh văn phương cùng liên n g u y ệ t hai người ghế trên nhưng là lại bị văn phương hai người cự tuyệt đơn giản một phen lễ nhượng sau khi ti mã trang chủ một người ngồi ở chủ vị từ dương đám người tọa ở bên phải chú kiếm sơn trang những trưởng lão kiết thì lại tọa ở bên trái rất có một phen đối lập tâm ý ti mã trang chủ nghe nói thiên lâm đại ca bế quan không biết lúc nào có thể xuất quan còn có làm sao không gặp thiên m ư a đây lẽ nào nàng cũng bế quan sao khách sáo một phen sau khi từ dương liền trực tiếp hỏi tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ tình huống ti tì mã trang chủ trầm ngâm nói thiên lâm đang bế quan đại khái còn muốn thời gian mấy năm mới có thể xuất quan thiên m ư a ngược lại là không có bế quan bất quá quãng thời gian này vội vàng bồi tiếp nàng nhị tẩu từ dương nghe vậy gật đầu trong khoảng thời gian ngắn ngã cũng, cũng không biết nên hướng về ti mã trang chủ hỏi chút gì nếu như là tại ti mã trang chủ được nơi gặp mặt t ừ dương vẫn có thể mở miệng hướng về ti mã trang chủ hỏi do một ít chuyện nhưng là ở cái này bên trong đại sảnh như vậy chính sự trường hợp bên trong t ừ dương nhưng cảm giác mình cùng ti mã trang chủ không có lời gì có thể nói ti mã trang chủ rất tiếng sau khi bên trong đại sảnh liền lâm vào một loại vô cùng yên tĩnh tẻ ngắt bầu không khí bên trong trong trước mắt cũng không biết làm sao t ừ dương bay về yên tĩnh bầu không khí sinh ra một loại cảm giác quỷ dị có lẽ là ti mã trang chủ mình cũng cảm giác được bầu không khí quỷ dị hắn đánh cái ha ha nói rằng từ c chủ những năm này tại thiên châu nhất định có không ít hiểu biết đi không ngại nói ra làm cho chúng ta mở mang tầm mắt nghe được ti mã trang chủ từ dương càng thêm cảm nhận được bầu không khí quỷ dị lấy hắn cùng tư mã thiên lâm giao tình nếu như ti mã trang chủ muốn biết cái gì thiên châu tin đồn thú vị cũng không nên tại như vậy trường hợp hỏi lên a chẳng lẽ là vì để cho đang ngồi trưởng lão cũng nghe nghe thiên châu tin đồn thú vị bất quá mặc kệ ti mã trang chủ là vì đánh vỡ bầu không khí mà hỏi hay là thật muốn nghe hắn tại thiên châu hiểu biết từ dương vẫn là nối liền câu nói này thiên châu đất rộng của nhiều linh khí sung túc xác thực là tu tiên giả tu luyện tuyệt hảo nơi nhưng là Ti r a n n g chủ ó vậy cũng b、e、thường thường mã trang nhiều người lên phân sẽ t h t chủ gật gù nói rằng xem ra năm đó ta tư mã ra tổ tiên không có đem tư mã những ra tập trình thể di hướng về thiên châu cũng lắng là lo lắng tư mã hiểm gia tộc không nguy sống tại thiên chi tiếp sinh đi. tộc tục Từ có cách châu cảnh hoàn hạ nào dương lắc đầu nói một gia tộc làm sao có thể cùng mấy người so với đây mấy người mục tiêu nhỏ cho dù gặp phải nguy hiểm muốn tránh né lên cũng dễ dàng nhiều nhưng là một cái mấy ngàn hơn vạn người gia tộc nếu như một khi gặp phải nguy hiểm như vậy nhất định sẽ chịu đến cực tổn thất lớn có có thể lẫn nhau đàm luận đề tài tình cảnh tự nhiên tất nhiên không thể q u ạ n cụ vẽ ti mã trang chủ chấp trưởng chú kiếm sơn trang có thời gian gần ngàn năm hắn đối với tình cảnh lực không chế vẫn là c ự cường không chỉ cùng từ dương nói đến một ít t i ê n châu sự tỉnh vẫn thỉnh thoảng hướng về văn phương hỏi vài câu văn phương tuy rằng không để ý nhưng là không thừa nhận cũng không được vị này ti mã trang chủ có bộ tộc tộc trưởng khí độ cùng siêu phàm năng lực mấy người hàn huyên hơn nửa ngày cũng không có cái gì tính thực chất nội dung không chỉ phó ngọc hinh các nàng cảm tẻ nhạt tư ừ d n cũng nguyện ý tại này nhiều hoan gian. Ngay hắn chuẩn bị hướng g ý tại trì thời bị về mã trang chủ cáo từ thời điểm, chú kiếm sơn trang đại trưởng lão tư sơn chủ cáo chú lão điểm, kiếm đại mã viễn phỉ mang theo một cái không minh không theo cái sau ơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi đi đến. Tư sĩ s đi viễn đến. mã phỉ sau khi đi vào liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía văn phương cùng liên n g u y ệ t hai người nhìn thấy chính mình thấy không rõ văn phương tu vi lại cảm thấy liên n g u y ệ t dường như ẩn giấu đi tu vi tựa như hắn mí mắt giật lên quay về văn phương hai người chắp tay nói tư mã viễn phỉ gặp gỡ hai vị tiền bối không thể viễn nên xin hãy tha lỗi nhìn thấy tư mã viễn phỉ này cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cùng chính mình hành lễ văn phương cũng đứng dậy đáp lễ lại nói rằng vị đạo hữu này k h á c h khí người ta cùng là độ kiếp kỳ tu sĩ tiền bối hai chữ liền không muốn nói ra lúc này hắc thiên hành đứng dậy nói rằng đại trưởng lão nghe phương tiền bối không thích quá nhiều khách sáo nếu hắn không cho ngươi xưng hô tiền bối đại trưởng lão liền xưng hô hắn thành đạo hữu đi năm đó hắn tu vi tận phế sau khi bồi tiếp vị này đại trưởng lão tu luyện thời gian trăm năm vì lẽ đó hắc thiên hành cùng vị này đại trưởng lão cảm tình vẫn là rất sâu nghe được hắc thiên hành tư mã viễn phỉ cười ha ha nói nếu nếu như vậy viễn phỉ liền không k h á c h khí nghe đạo hữu lần đầu tới minh nguyệt đạo không bằng ngay chú kiếm sơn trang trụ trên một quãng thời gian viễn phỉ vẫn muốn thỉnh giáo đạo hữu một ít độ kiếp vấn đề tư mã viễn phỉ dứt tiếng văn phương nhưng không có đi trực tiếp trả lời mà là đưa mắt nhìn sang t ừ dương nhìn thấy văn phương hỏi do ánh mắt t ừ dương quay về tư mã viễn phỉ chắp tay nói tư mã đại trưởng lão ta đang muốn hướng về trang chủ cáo từ đây hơn hai trăm năm chưa hề về đi tới chúng ta sốt ruột về trường sinh cốc thì không thể ở chỗ này ở lâu thêm nếu như đại trưởng lão có cái gì độ kiếp phương diện sự tình muốn hỏi sau đó có cơ hội tại từ dương nghĩ đến tư mã thiên lâm là chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ như vậy hắn nhất định phải thường thường xử lý một ít trang vật vì lẽ đó chính mình đi chú kiếm sơn trang nhất định liền có thể nhìn thấy tư mã thiên lâm bởi vậy trên cũng chưa có hỏi vị trưởng lão kia tư mã thiên lâm tình huống nếu như tại minh n g u y ệ t thành thời điểm từ dương liền biết tư mã thiên lâm bế quan như vậy hắn liền không nhất định sẽ đến chú kiếm sơn trang hiện tại không thấy được tư mã thiên lâm ở tại chú kiếm sơn trang cũng không có ý gì từ dương liền trực tiếp nói thẳng ý nghe được tư dương tư mã viễn phỉ ánh mắt lóe lên bay về từ dương nói t ư cốc chủ tư ra s ấ t ruột muốn trở về cũng hợp tình hợp lý bất quá nghe đạo hữu dù sao chỉ là trường sinh cốc khách mời mà thôi tư cốc chủ hà tất thế người khác quyết định đây tư mã viễn phỉ tiếng nói vừa dứt bầu không khí chỉ một thoáng liền lạnh xuống tư mã viễn phỉ trong lời nói nhưng là có gây xích mích dí vị tư dương ánh mắt tại tư mã viễn phỉ cùng t i mã trang chủ trên người quay một vòng thản nhiên nói nghe phương tiền bối là ta vì làm trường sinh cốc thỉnh trường lão ta về trường sinh cốc nghe phương tiền bối đương nhiên phải đến địa b ả n của mình nhìn một chút này vẫn không thể nói là cái gì để người khác quyết định nghe được từ dương tư mã viễn phỉ cùng ti mã trang chủ đều là mặt liền biến sắc bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một chút lẫn nhau trong ánh mắt đều toát ra lo lắng vẻ mặt ồ nguyên lai、like、là như vậy a tư mã viễn phỉ quay về từ dương cười cười tiếp theo đưa mắt nhìn sang văn phương nói rằng đạo hưu nếu làm trường sinh cốc t r ư ở n g lão có thể hay không cũng đồng ý làm ta chú kiếm sơn trang t r ư ở n g lão đây chương chín long trời lỡ đất t h ư ợ tư mã viễn p h lời vừa ra khỏi miệng từ dương tám người sắc mặt soạt hạ khẩn trương vừa n ã y cái kia khá cụ gây xích mích thí vị đã để từ dương các loại chờ trong lòng người rất không p h ả i mái bất quá nhìn thấy từ dương chỉ là nhàn nhạt, nhạt cho mang tới mấy người cũng không có để ý câu kia có gây xích mích thí vị nói có chút mịt mờ từ dương nhớ tư mã thiên lâm ba huynh nguội n h ì n một chút đã trôi qua rồi nhưng l à n à y ngay trước mặt mình tới kéo chính mình môn phái trưởng lao cách làm lại làm cho từ dương không muốn duy trì nữa trụ này có chút quỷ dị bầu không khí không đợi từ dương nói cái gì văn vương liền nhàn nhạt, nhạt trả lời trường sinh q ố c trưởng lao ta làm rất thoải mái nay chú kiếm sơn trang trưởng lão sao ta vẫn không có hứng thú làm nếu như tư mã viễn phỉ hỏi độ kiếp một ít kinh nghiệm văn phương xem ở từ dương cùng hát thiên hành trên mặt ngược lại là sẽ nói cho hắn một điểm nhưng là bây giờ tư mã viễn phỉ rõ ràng cho thấy đang khích bác hắn cùng từ dương quan hệ văn phương dĩ nhiên là không chút khách khí cự tuyệt này cái gọi là mời tuy rằng văn phương nói không dễ nghe nhưng là tư mã viễn phỉ cũng không dám quay về văn phương nổi giận giữa lúc hắn chuẩn bị hướng về văn phương nói cái gì thời điểm từ dương âm thanh văng lên ti mã trang chủ xin thứ cho chúng ta thất lễ từ mỗi tư g a sốt ruột hiện tại liền cáo từ rời khỏi nói từ dương đối với bên người phó ngọc hinh cùng chữ nhi khiến cho một cái ánh mắt đứng lên ti mã trang chủ nhìn thấy từ dương đứng dậy cáo từ đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền muốn nói cái gì giữ lại thời điểm tư mã viễn phỉ nhận lấy từ dương cáo từ nói như vậy từ cốc chủ có chuyện ta không biết hẳn là không nên nói cho người biết từ dương nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tư mã viễn phỉ nói rằng chuyện gì kính xin nói thẳng tư mã viễn phỉ nhìn chằm chằm từ dương hai mắt nói tại từ cốc chủ rời khỏi trường sinh cốc sau trường sinh cốc tình huống nhưng là cực kỳ không ổn a vốn là nhẹ như mây gió từ dương khi nghe đến t ừ mã viễn phỉ sau khi đột nhiên dường như đã biến thành thượng cổ hung thú giống như vậy trong mắt một vệ ánh sáng màu máu tránh qua nhìn t r ò n g chọc vào tư mã viễn phỉ nói rằng ồ cái gì gọi là cực kỳ không ổn á âm thanh như trước bình thản nhưng là một thân đột nhiên xuất hiện trùng thiên sắc khí nhưng làm cho câu nói này lạnh dường như có thể đem không khí đóng băng nhìn từ dương trong mắt hiện lên hào quang đỏ n g u cảm nhận được từ dương trên người cái cỗ này liền hắn cũng cảm giác được đau lòng áp lực tư mã viễn phỉ đầu tiên là lấy tay ngăn lại những kia gây dối trưởng lão hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng hiện lên một tia sợ hãi quay về từ dương nói rằng tại từ cốc chủ rời khỏi vân châu sau hơn hai mươi năm nữa nhóm lớn tu sĩ đột nhiên liền vây nốt trường sinh cốc này một vi chính là sắp tới thời gian hai trăm năm bất quá trường sinh cốc trận pháp bảo vệ vô cùng kiên cố bọn họ tuy rằng vây quanh sắp tới hai trăm năm nhưng là lại không có thể đánh vào trường sinh cốc bên trong nghe được tư mã viễn phỉ từ dương trong mắt hàn quang nói lên nhìn chằm chằm tư mã viễn phỉ hỏi những kia vây nốt trường sinh cốc đều là chút lai lịch gì vân châu bảy thế lực lớn e sợ vẫn không lá gân đó tư mã viễn phỉ trả lời vân châu cái kia bảy cái thế lực tu sĩ cũng tại vây công trường sinh cốc tu sĩ ở trong bất quá đi đầu nhưng không phải là bọn hắn đi đầu chính là năm người độ kiếp kỳ tu sĩ bọn họ cùng nghe đạo hữu như thế đều là tới từ ở thiên châu từ dương nghe vậy ánh mắt đảo qua ti mã trang chủ cùng đám kia t r ư ở n g lão cuối cùng lại chăm chú vào tư mã viễn phỉ trên người c ư ờ i lạnh nói các ngươi chú kiếm sơn trang người có hay không gia nhập vào vây công trường sinh cốc hành động bên trong a từ dương tiếng nói vừa dứt những kia chú kiếm sơn trang trưởng lão đều không khỏi lấy ra chính mình bản mạng phi kiếm mà văn phương cũng đột nhiên liền thả ra toàn thân áp lực ép hướng về phía đám kia lấy ra phi kiếm trưởng l a o tình cảnh đột nhiên liền biến hết sức căng thẳng hắc thiên hành cũng chịu ra chính mình chu tiên kiếm nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nên giúp phương nào tư mã v i ê n phỉ nhàn nhạt nợ nụ cười ra hiệu đám kia trưởng lao thu hồi chính mình phi kiếm quay về từ dương chậm rãi nói rằng không dối gặt từ cốc chủ chúng ta chú kiếm sơn trang tuy rằng không có tham dự đến công kích t r ư ở n g sinh cốc hành động bên trong nhưng là lần này đưa các ngươi mời đến chú kiếm sơn trang nhưng là tồn đối với các ngươi bất lợi ý nghĩ nghe được tư mã viễn phỉ nói như vậy từ dương trong mắt con ngươi đầu tiên là co giụt lại tiếp theo lại là một thả q u a y về văn phương khiến cho cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt sau q u a y về tư mã viễn phỉ cười lạnh nói bây giờ là không phải thay đổi chú ý tư mã viễn phỉ gật gù nói rằng không sai tại nhìn thấy ngay đạo hữu sau ta liền biết không có biện pháp đối với trả cho các ngươi ngươi trở lại trường sinh cốc sau khi tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng chúng ta tại sao muốn đưa các ngươi mời đến chú kiếm sơn trang đến cho nên ta liền thẳng thắn đem sự tình nói rõ ràng nếu như vậy cho dù sau đó không thể làm bằng hữu cũng không trở thành làm kẻ địch tư mã viễn phỉ sau khi nói xong từ dương nghĩ đến một hồi nói rằng chú kiếm sơn trang muốn đối với chúng ta bất lợi đó là bởi vì có ích lợi gì có thể đổi đi từ dương nói xong ngừng lại một chút tiếp theo không giống nhau không chờ tư mã viễn phỉ nói tiếp liền nói tiếp chuyện lần này coi như xong sau đó kiểu quy kiểu đường đường về chúng ta các không liên hệ muốn là lúc sau tại gặp phải tình huống như vậy không quan tâm các ngươi có hay không ra tay ta bảo đảm các ngươi sẽ hối hận những k i a thiên châu đến độ kiếp kỳ tu sĩ hẳn phải biết ta không ở trường sinh cốc đi là ai nói cho bọn họ biết ta đi thiên châu còn có, bọn họ có bọn không họ hay lúc ạ i i về quá t h ê trước cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ từ thiên châu lại đây sau khi liền trực tiếp đả thương chúng ta p h ả i đến trông coi truyền thống trận đệ tử tiếp theo liền trực tiếp hướng về vân châu phương hướng bay đi quá không tới thời gian một tháng sau bọn họ liền lại trở về minh nguyện thành lần này bọn họ năm cái tu sĩ bị cái kia mười hai cái thế lực người m ờ i trở lại đón thêm bọn họ liền trực tiếp tìm chiếm hữu chúng ta bốn cái thế lực lớn làm cho chúng ta chú ý truyền thống trận một khi phát hiện tung tích của ngươi liền lập tức nghĩ biện pháp đưa ngươi lưu lại từ chúng ta nơi này sau khi rời đi cái kia năm cái tu sĩ liền không biết biến mất ở nơi nào bất quá có thể khẳng định là bọn họ chưa hề về quá thiên châu bởi vì bọn hắn không có sử dụng quá truyền thống trận từ dương điểm điểm đầu một thân sát khí đột nhiên biến mất không thấy hình bóng tiếp theo chỉ thấy hắn quay về tư mã viễn phỉ c h ắ p tay xem như là đáp tạ hắn cung cấp những tin tức này chúng ta đi thôi nói từ dương vung tay lên đem phó ngọc hình chữ nhi cùng hồng linh tam nữ thu vào tiên phụ sau hướng về phòng khách cửa đi đến văn phương thấy thế lạnh lùng nhìn tư mã viễn phỉ một chút sau cùng liên nguyệt nhìn nhau một chút theo tử dương sau lưng đi ra ngoài bên kia hắc thiên hành nhìn một chút phụ thân cùng đại trưởng lão tiếp theo thở dài một hơi cũng rời khỏi phòng khách hắc thiên hành rời khỏi tiếu ánh ánh tự nhiên cũng theo rời khỏi phòng khách tử dương rời khỏi phòng khách sau cũng không hề trực tiếp bay lên mà là đợi một hồi nhìn thấy văn phương bốn người đều đi ra tử dương thản nhiên nói đi, đi với ta giết người ta muốn cho những kia đối phó trường sinh cốc người biết cái gì gọi là lòng trời lở đất tiếng nói của hắn không cao nhưng là bên trong đại s ả n h bên trong tất cả mọi người nghe rõ rõ r à n g r à n g cảm giác được từ dương trong lời nói bạo ngược sắc khí tư mã viễn phỉ cùng ti mã trang chủ nhìn nhau một chút đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng tiếp theo hai người bọn họ hảo như nghĩ đến cái gì đó thân hình lóe lên liền đã tới phòng khách bên ngoài giữa không chung một màn để bọn hắn đau lòng đồng thời lại có chút may mắn một con mọc ra hai cánh cự hổ nâng từ dương năm người hướng về chú kiếm sơn trang bên ngoài bay đi tại gặp phải trận pháp vòng bảo hộ trở ngại địa phương tư mã viễn g sáng phí than pháp kia đã c thở một ồ n khổng g l tư i p theo cự hổ cự nâng n ờ i liền biến mã trang ở người t chủ nói tự dưng là một người ân đoán phân minh chỉ cần chúng ta không chọc giận hắn hắn kiên quyết sẽ không tìm chúng ta gây phiền t h á i nhưng là cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải cái gì lương thiện hạng người linh đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân chúng ta lúc trước làm như vậy cũng là hành động bất đắc gì à. văn phương hai cánh h ổ so với chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu nhanh nhiều còn chưa tới một ngày rưỡi thời gian từ dương đám người liền từ chú kiếm sơn trang đi tới minh n g u y ệ t thành thiếu ra chúng ta trực tiếp giết tới cái kia mười hai cái thế lực x à o h i sao nhìn từ dương một mặt lạnh lùng đứng ở minh nguyện thành cửa thành nhưng không đi vào hát thiên hành tại bên cạnh hỏi lúc này từ d ư n g nhưng là nghĩ tới một cái chuyện cũ một cái phát sinh ở không dấu vết thai họa thời gian chuyện cũ năm đó hoa vô ngân vì tìm tới giải quyết tu luyện âm dương mê thần đại pháp thai họa ngầm phương pháp liền căn cứ sách cổ trên ghi chép đánh ra minh nguyện thành một cái phong ấn nhưng không ớn cái kia phong ấn bị mở ra sau cũng không hề cái gì minh giới đường hầm trái lại thả ra phong ấn tại nơi nào minh giới huyết tích tử hoa vô ngân cùng huyết tích tử đồng quy vô tận nhưng là giải trừ phong ấn thả ra huyết sát chi khí lại làm cho minh nguyện thành hầu như trở thành một cái tử thành là từ dương nhất thời nổi lên thiện tâm dùng huyết liên luyện hóa huyết sát chi khí đầu mờn làm cho minh n g u y ệ t thành tránh được cái kia trường k ế t nạn từ dương cứu minh n g u y ệ t thành mấy vạn tu sĩ không cầu tích cái gì công đức cũng không cầu đạt được chỗ tốt gì cầu mong gì khác chỉ là một cái an lòng nhưng là không ngờ rằng chính là năm đó phát hiện tâm cứu những người k i a nhưng nghĩ muốn đối phó hắn thế tục bên trong có lời người tốt đều không có kết quả tốt nói liền là tình huống như thế sao từ dương trong lòng thầm nói h á c thiên hành đem từ dương từ phức tạp nỗi lòng bên trong kinh tỉnh lại hắn trong mắt loe ra một vệ ánh sáng màu màu sau q a y về hát thiên hành bốn người nói đi trước truyền t h n g trận chúng ta tại thiên châu có không ít kẻ địch một khi năm người kia trở lại thiên châu liền tất nhiên sẽ biết thân phận của chúng ta nếu như năm người kia đem chúng ta tại minh n g u y ệ t đảo xuất hiện tin tức truyền tới thiên châu như vậy ta trường sinh cốc nhất định phải muốn bỏ qua đây là ta cùng h ì n h nhi dễ cái ta không muốn từ bỏ nó văn vương gật gù nói rằng trước đêm truyền t ố n g trận phong ấn cũng có thể làm cho năm người kia không thể trốn đi đâu được từ dương gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy chúng ta đi thôi nói từ dương trước tiên hướng về minh nguyện thành trung tâm trực h à n h mà đi ba ngày trước đây từ dương rời khỏi minh n g u y ệ t thành đi tới chú kiếm sơn trang thời điểm cũng không hề không cảm giác được cái gì dị dạng nhưng là lần này cất bước tại minh n g u y ệ t thành trên đường phố thời điểm từ dương đám người nhưng cảm giác được không ít trong bóng tối đánh giá bọn họ đây không phải là một loại trong lòng tác dụng mà thật sự là có không ít tu sĩ trong bóng tối đánh giá bọn họ còn ba ngày trước tại sao không có cảm giác như vậy đây đại khái là bởi vì ba ngày trước bọn họ căn bản cũng không có đi dụng tâm lưu ý hoàn cảnh chung quanh đi t r ư ơ n g mười l o n g trời lở đất bên trong từ dương năm người đi rất nhanh mà trên người bọn họ cũng đều như có như không tồn tại thấy lệnh cả người cùng bị áp vì lẽ đó ở tại bọn hắn cất bước tại trên đường phố thời điểm những kia trên đường phố cất bước tu sĩ đều không tự chủ được tránh ra một cái rất rộng đường hầm để từ dương năm người quá khứ trong khoảng thời gian ngắn từ dương năm người dường như minh nguyện t h à n h ác bá tựa như một đường hoành hành hướng về truyền thống trận vị trí bước đi bất quá cũng không phải là hết thể tu sĩ đều sẽ vì làm từ dương năm người tránh ra con đường tại từ dương mới vừa đi quá một nửa lộ trình thời điểm một đám tu sĩ liền ngăn ở từ dương năm người trước mắt nay q u ầ n tu sĩ tu là tối cao bất quá hợp thể trung kỳ tu vi thấp nhất mới không minh hậu kỳ tu vi mấy vị là vừa từ thiên châu đi tới minh nguyệt đ ả o tiền bối đi văn bối là hát thủy phái trưởng môn cao thượng phương nghe nói thiên châu có các vị tiền bối giá lâm minh nguyệt đ ả o vì lẽ đó chuyên tới để thỉnh các vị tiền bối đến hát thủy phái một nhóm làm cho chúng ta có thể tận lấy địa chủ tâm ý lắng nghe thiên châu tiền bối giáo huấn một cái hơn ba mươi tuổi d á n g dấp hợp thể trung kỳ tu sĩ đi tới từ dương năm người trước người không mình hành lễ nói rằng minh nguyệt đạo năm đó ngũ đại thế lực đã biến thành hiện nay bốn thế lực lớn nhưng là minh nguyện thành mười hai cái nhỏ hơn một chút thế lực nhưng chưa từng xảy ra biến hóa hát thủy phái năm l ô i phái linh nhật phái này ba phái tử hòa tông ngự kiếm tông bản cờ tông này tam tông linh đăng c á t bách hoa c á t xuất vân cắp này ba c á t hoàng phụ gia hà gia tiền gia này ba nhà tại không g i ấ u vết chi loạn trước là minh nguyện đảo ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài mạnh nhất mười hai cái thế lực tại không g i ấ u vết chi loạn sau bọn họ này ba phái tam tông ba c á t ba nhà là trừ bốn thế lực lớn bên ngoài mạnh nhất mười hai cái thế lực hoa vô ngân dẫn động minh nguyện đảo đại chiến ngoại trừ khiến được bản thân tông môn bị diệt môn bên ngoài cũng không hề khiến cho minh nguyệt đảo thế cuộc sản sinh cái gì biến hóa lớn này hát thủy phái tông môn vị trí không ở minh nguyệt thành có thể là bọn hắn phái phần lớn thế lực nhưng tập trung ở minh nguyệt thành lấy trưởng môn của bọn hắn tự nhiên cũng là thường thường ở tại minh nguyệt thành nhìn trước mắt vị này một bộ thành tâm mời hát thủy phái trưởng môn từ dương trong mắt hàn quang loại lên lạnh l ù n g nói cút tại chu kiếm sơn trăng lúc từ dương vừa nghe trường sinh cốc có chuyện liền sát tâm quá độ trong lòng không khỏi sản sinh một loại phải đem hết thệ có ý định làm khó dễ trường sinh cốc thế lực toàn bộ tiêu diệt bạo ngược ý、nghĩ. nhưng là tại phi vã n minh nguyệt thành hơn một ngày trong thời gian từ dương cũng khôi phục một ít bình tĩnh trong lòng bạo ngược sát ý cũng giảm thiếu rất nhiều lúc trước nếu như cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ không có được từ dương không ở trường sinh cốc tin tức bọn họ tại không cách nào đánh vỡ trường sinh cốc trận pháp bảo vệ tình huống dưới rất có thể sẽ về thiên châu tìm giúp đỡ như vậy mà nói cái kia nói cho cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ từ dương không ở trường sinh cốc tin tức này tu sĩ ở một mức độ nào đó là lùi lại cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ tìm giúp đỡ thời gian cũng ở một mức độ nào đó bảo vệ trường sinh cốc vì lẽ đó mặc kệ cái kia phái báo cho cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ tin tức này từ dương đều quyết định không lại đi tìm bọn họ gây phiền thoái nhưng là muốn là thế lực nào lại không biết sống chết muốn hám từ dương đám người cùng bất lợi từ dương liền không thèm để ý thật sự cho minh nguyện đ ả o cùng cả cái vân châu đến cái long trời lở đất nghe được từ dương cái kia âm thanh lăn cao thượng vương đầu tiên là ngẩn ngơ tiếp theo mặt liền biến sắc một bên trong lòng suy tư chính mình địa phương kia sai lầm một bên lại vẻ mặt tươi cởi đối với từ dương mấy người nói tiếp các vị tiền bối hát thủy phái trụ sở thì ở phía trước cách đó không xa kính xin h c màu màu vừa dứt lời trạm tinh liền xuất hiện ở từ dương trên tay tiếp theo một đạo trắng sáng sắc ánh đao tranh qua cao thượng phương cùng hắn mang theo hơn mười cái hát thủy phái đệ tử liền toàn bộ tại hết thảm một tiếng trong tiếng do phần eo cắt thành hai đoạn mười mấy đám màu xanh lam trung sáng từ những cái hát thủy phái tu sĩ trên thi thể bay ra trong i ế p cấp tốc hướng về phía tóc chạy. t hướng Nhưng là, những đông này về bỏ là, sáng chỉ chạy trốn không tới cách xa nửa trượng, chỉ chạy cách tới xa đã đ bị hơn chục đạo kiếm khí màu tím thâm x o ắ nát. Này ắ ngắn n ngủi một màn cùng ngắn ngủi tiếng một khoảng ê u t n những kia chú ý bên này tình g thiết, tu thấy t chú huống kia để đều cảm ý sĩ r n lòng phát lệnh, sắc mặt cũng đều sợ hại đến trắng bệnh. Trong g phát hại h mặt sắc sợ đều o k thời gian ngắn hết thể thấy cảnh này tu sĩ đều sợ hãi lấy né tránh ánh mắt nhìn từ dương cái này đột hạ sát thủ h ư n g nhân trong những tu sĩ này có lẽ chỉ có một hai cái biết một ít nội tình đồng thời tâm tư thông thấu người mới sẽ minh bạch từ dương tại sao đang nghe hai câu mời nói như vậy sau liền đột hạ sát thủ mà cái kia cao thượng phương đại khái trước khi chết cũng sẽ hối hận đi giết chặn đường mười mấy người sau từ dương một mặt lạnh lùng kế tục hướng về truyền tống trận vị trí bước đi văn phương bốn người lẫn nhau nhìn nhau một chút sau cũng từ những này bị chia làm hai đoạn trên thi thể vượt quá khứ đuổi tới phía trước đi vội từ dương mãi cho đến từ dương năm người biến mất ở chúng tầm mắt của người sau khi những này rơi vào trong sợ h ã i nhân tài bốn phía cấp tốc tán đi bọn họ có thể là hướng đi thế lực của mình mật báo cũng có thể là vẹn vẹn là muốn rời xa từ dương cái này giết người không nháy mắt n h à tuyệt thế h ư g nhân không tới gần nửa c a n h giờ từ dương năm người liền đã tới minh nguyệt thành trung tâm truyền tống trận vị trí minh nguyệt thành truyền tống trận là minh nguyệt đ ả o cùng thiên châu trong lúc đó giữ liên lạc duy nhất đường hầm vì lẽ đó nơi này chẳng những có cường đại trận pháp thủ hộ hơn nữa cũng không cho phép tu sĩ tùy ý tới gần nhưng là tại từ dương năm người đi tới truyền tống trận trước mặt thời điểm truyền tống trận vị trí nhưng đứng đầy các cấp độ tu sĩ những tu sĩ này có hơn một nghìn người tu vạn cao nhất tại hợp thể hậu kỳ tu vi thấp nhất chỉ ở nguyên anh sơ kỳ nhìn này hơn một ngàn tu sĩ một bộ bộ dáng như lâm đại địch từ dương trong lòng chìm xuống quay về liên n g u y ệ t cùng tiếu ánh ánh hai người trầm giọng nói các ngươi trước về ta tiên phủ bên trong chờ đến trường sinh cốc ta lại thả các ngươi đi ra hai người các nàng tuy rằng tu vi không thấp nhưng là từ dương nhưng không muốn làm cho hai vị này nữ tu tham dự đến đón lấy khả năng gặp phải tranh đấu bên trong đi liên n g u y ệ t cùng tiếu ánh ánh phân đừng xem văn phương cùng hát thiên hành một chút nhìn thấy bọn họ gật g ụ liền liền quay về từ dương đều gật đầu biểu thị đồng ý tại từ dương đem liên nguyện cùng tiếu ánh hai nữ t u vào trường sinh tiên phủ thời điểm một cái âm thanh t r o n g trẻo từ cái kia hơn một ngàn tu sĩ bên trong truyền r a các ngươi mặc dù là từ thiên châu lại đây cao thủ nhưng là cũng không có thể tại ta minh nguyện thành hoành hành bá đạo đi hát thủy phái cao trưởng môn chỉ là muốn kết giao mấy vị mà thôi có thể là các ngươi không chỉ đem bọn họ t à n n h ẫ n sát hại vẫn diệt nguyên thần của bọn hắn các ngươi sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt sao kha kha thiên đạo trừng phạt các ngươi cũng xứng nói chuyện gì thiên đạo nói chuyện gì trừng phạt sao từ dương lạnh lùng trả lời một câu liền đem đ ư c chú ý do này hơn một ngàn tu sĩ trên người chuyển rời đến cái kia thủ hộ truyền tống trận đại trận mặt trên hát này h thủ thủy sắc sáng t r phái cao trưởng môn là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung có đạo tiên tu chúng ta những người này đều là chịu quá hắn ân huệ ngày hôm nay cao trưởng môn chết thảm tại trên tay của các ngươi tức khiến cho các ngươi tu vi lại cao hơn chúng ta cũng phải vì cao trưởng môn đòi lại một cái công đạo lần này từ dương nhưng cũng không có nhận câu này không biết cái gọi là cũng căn bản không có chú ý đi nghe câu nói này hắn đánh ra trận pháp này một phen sau quay về văn phương nói rằng nghe phương tiền bối n g ư ơ i dùng toàn lực đi công kích trận pháp này làm cho ta nhìn một chút trận pháp này mắt trận ở địa phương nào văn phương ánh mắt tại những này dường như quần tình xúc động tu sĩ trên người một chút quay về từ dương điểm gật đầu nói hảo nói văn phương triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp bảo hướng về ánh sáng kia lấp loe trận pháp toàn lực đánh tới văn phương bản mệnh pháp bảo là một thanh trọng thạch kiếm chính là pháp bảo cực phẩm bên trong thượng hạng nhưng là hắn lấy trọng thạch kiếm phát sinh một đòn toàn lực lại không có thể khiến cái này trận pháp bảo vệ sản sinh quá to lớn sóng chấn động ánh sáng bảy màu tranh qua cái này trận pháp bảo vệ chỉ hơi hơi ba động một chút liền ổn định lại cái kia hơn một ngàn tu sĩ mặc dù là một bộ lòng căm phẫn gián g dấp có thể là bọn hắn nhưng cũng không ai dám ngự sử pháp bảo đi ngăn cản văn phương pháp bảo chỉ có thể là trơ mắt nhìn văn p ư ơ n g trọng thạch kiếm không ngừng đánh ở cái này phòng hộ trận pháp trên bất quá bọn họ tuy rằng không dám ngăn trở văn p ư ơ n g trọng thạch kiếm có thể là bọn họ trung gian nhưng không thiếu yêu thích ồn ào cười nạo tu sĩ thật sự coi chính mình là thiên châu đến cao thủ liền có thể tại minh nguyện thành hình hành đúng vậy một cái mấy vạn năm trước trận pháp đều không cách nào pha tan lại vẫn muốn tại minh nguyện thành hình hành bá đạo tác uy tác phúc thiên châu đến có thể như thế nào thiên châu cũng chưa có đầu ngu cũng không biết cái dạng gì đầu ngu cha mẹ có thể sinh dưỡng ra như thế xuẩn người đi ra mới vừa lúc mới bắt đầu những tu sĩ này còn không dám tại trong lời nói mang cái gì nhục mạ c h i tử nhưng là không biết từ tu sĩ kia trong miệng bốc lên một câu nhục mạ nói như vậy sau nay quần tu sĩ thật giống như là có lệnh gọi một đám chó điên giống như vậy các loại dơ bẩn buồn nôn c h i ngữ toàn bộ cũng bắt đầu hướng về từ dương ba trên thân thể người ngã cũng nhìn những tu sĩ này không dám cản trở văn phương thăm dò cái này phòng hộ trận pháp từ dương vốn là không thèm để ý những tu sĩ này nhưng khi những tu sĩ này trong lời nói làm lục thân nhân mình thời điểm từ dương s á t tâm đột nhiên tăng mạnh trong mắt l ó e ra một vệ ánh sáng màu máu sau bay về hát thiên hành khiến cho một cái hạ sát thủ màu xác nhìn thấy từ dương mệnh lệnh hát thiên hành trên người đột nhiên liền xuất hiện một đạo trùng thiên sát khí tại cỗ sát khí này đột kích thân thời điểm những k ê u mạn mại chính h a n g say tu sĩ trong chốc lát liền đã biến thành một đám người câm bọn họ có chút đau lòng hướng về sát khí khởi nguồn nhìn lại sát khí kia là từ hát thiên hành trên tay một cái màu tím thấm trường kiếm trên chuyển tới nhưng phàm là dùng để công kích binh khí nó bản thân đều sẽ mang theo một ít sát khí có thể là bọn hắn nhưng xưa nay đều chưa từng nghe nói binh khí gì trên có thể bùng nổ ra như thế để bọn hắn những tu sĩ này cũng cảm thấy đau lòng sát khí thanh kiếm này muốn giết chết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ mạnh như vậy sát khí a triệu xuất ra chính mình chu tiên kiếm sau đó nhìn thấy này hơn một ngàn tu xít đều ngâm miệng h á c thiên hành hướng về văn phương đầu đi một ánh mắt hỏi ý kiến ai lên tiếng nữa liền trực tiếp giết a i nhìn thấy h á c thiên hành hỏi do ánh mắt từ dương nhàn nhạt nói một câu kế tục đem lực chú ý phóng tới cái này trận pháp bảo vệ trên Trưng 11, Long trời lở đất, hóa thạch là có để cử liền bạo phát cuối tuần mặn tờ đại phong lúc tại một tuần mười làm cảng cơ sở trên ít nhất lại thêm canh ba câu tất cả chống đỡ từ dương dường như trời đông giá rét bên trong một cơn gió mạnh làm cho này hơn một ngàn tu sĩ vốn là có chút đau lòng tâm trở nên càng thêm lạnh lẽo nhưng là cõi đời này xưa nay không thiếu hụt to gan lớn mật người từ dương vừa dứt lời một thanh âm liền theo sát từ cái kia hơn một ngàn tu sĩ trung gian truyền ra ngươi đang còn muốn minh nguyện thành hành h ù n g a ngươi ủy vào chính mình tu vi cao thầm liền không gan lớn không sai nhưng là to gan lớn mật vậy thì sai rồi to gan lớn mật đi không ngừng khiêu khích người khác điểm mấu chốt cái kia càng là sai càng thêm sai cái thanh âm kia mới ra còn chưa kịp biểu đạt nó muốn biểu đạt ý tứ liền im bật đi h á c thiên hành phi kiếm cực nhanh nhanh chỉ có cái kia mấy cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ có thể thấy rõ có thể là bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thấy rõ mà thôi phi kiếm màu tím thấm xuyên qua nói chuyện người kia đầu lâu sau khi lại bay trở về đến h á c thiên hành trong tay một vệ ánh sáng màu máu tự này thành phi kiếm màu tím thấm trên t r ả n h qua cũng không biết là giết người sau lưu lại vết máu vẫn là phi kiếm bản thân đạo ánh sáng màu máu kia có thể yêu thích khiêu khích người khác điểm mấu chốt không ngừng này một cái nhưng là to gan lớn mật đến thật sự không muốn sống người vẫn là cực nhỏ tại hát thiên hành giết qua một người sau khi Cái kia hơn một ngàn tiếng u sĩ l này n âm. âm thanh tiếng không n dám va chạm dường như gõ tại này hơn một ngàn tu sĩ trong lòng trên tựa như tim của bọn hắn đập tựa hồ cũng bắt đầu theo một tiếng này âm thanh tiếng va chạm tần suất nhìn trên mặt không có biểu tình gì từ dương ba người không ít tu sĩ trên trán đều nổi lên tầng tầng mồ hôi lạnh trong lòng ý lui không ngừng ăn mòn bọn họ nguyên bản kiên định trái tim những này sinh ra ý lui tu sĩ đều đưa mắt nhìn sang cái kia mấy cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ kỳ vọng từ bọn họ nơi nào đạt được rút đi mệnh lệnh nhưng là này mấy cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ tại sao có thể cam tâm liền như vậy thối lui đây nhìn trong mắt những người này ý lui cái kia mấy cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ lẫn nhau nhìn nhau một chút trao đổi một thoáng lẫn nhau ý kiến oay về những này muốn rút đi tu sĩ lắc lắc đầu này mấy cái hợp thể hậu kỳ tuy rằng ra hiệu những kia muốn rút đi người bình tĩnh đ ừ n g nóng có thể là bọn hắn cũng không dám làm ra cái gì khiêu chiến từ dương điểm mấu chốt sự tình cứ như vậy nay hơn một ngàn tu sĩ giống như những người đứng xem như thế lẳng lặng nhìn từ dương ba người cùng cái k i a ánh sáng lấp loe trận pháp đơn giản trận pháp chỉ là mấy cái linh khí đường hầm mà thôi phức tạp trận pháp nhưng là do trận cơ linh khí đường hầm linh khí điểm tựa ba bộ phận tạo thành phần lớn linh khí điểm tựa cùng trận cơ là tại một khối vì lẽ đó đại đa số trận pháp đều là do linh khí điểm tựa cùng linh khí đường hầm tạo thành từ dương để văn phương toàn lực đánh trận pháp này chính là muốn thông qua quan sát trận pháp viễn chuyển tìm đến, đến trận pháp linh khí điểm tựa chỉ phải tìm được linh khí điểm tựa lại lấy trạm tinh đem linh khí điểm tựa phá hoại như vậy trận pháp này cũng sẽ bị phá tan rồi văn phương là kiến thức rộng rãi người tự nhiên biết nên như thế nào đi dò xét một cái trận pháp linh khí điểm tựa đánh trận pháp thời điểm hắn nhìn như là tùy ý ra c h i ê u nhưng là trên thực tế trọng thạch kiếm mỗi lần đều sẽ đánh tại trận pháp không giống vị trí lấy này tới thăm dò x u ấ t trận pháp vận hành phương thức đại khái tại văn phương đánh năm mươi lần sau đó t ừ dương trong đầu đã đại khái biết rồi trận pháp này vận hành đường bộ gia hiệu văn phương ngừng tay sau khi t ừ dương triệu ra chạm tinh không ngừng hướng về chính mình suy đoán những kia có thể là trận pháp linh khí điểm tựa địa phương chém tới trạm tinh tuy rằng có thể ung dung đem trận pháp này lồng phòng hộ chém ra nhưng lại nhưng không có cách nào rất nhanh đem trận pháp này phá tan nếu như thời gian sung túc như vậy hắn có thể từng điểm từng điểm lấy trạm tinh tới thăm dò thế nhưng tại không biết cái kia mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ lúc nào tìm tới tình huống của mình hạ từ dương vẫn là cần đối với trận pháp này viễn xoay chuyển giải một phen mới có thể rất nhanh đem trận pháp này phá tan nhìn thấy từ dương cầm trong tay trạm tinh rất dễ dàng liền đem trận pháp vòng bảo hộ chém ra cái kia hơn một ngàn tu sĩ trong lòng hàn đồng thời không khỏi đều tham lam nhìn từ dương trong tay trạm tinh đó là một thiên khí hơn nữa còn là một cái thuộc tính thượng hạng tiên khí đây là cái kia hơn một ngàn tu sĩ trong đầu đối với trạm tinh cái nhìn bị nhiễu như vậy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm từ dương tự nhiên là cảm giác được bất quá hắn cũng không để ý những người này tham lam ánh mắt tham lam là người một loại bản tính những người này tuy rằng có lòng tham nhưng đại thể nhưng không có tham lam lá gan từ dương cũng sẽ không bởi vì có người đối với hắn trạm tinh sinh ra tham lam liền đi tìm người kia phiên phước quay về trận pháp vòng bảo hộ chỉ chém b ả y đao từ dương liền chém tới cái thứ nhất linh khí điểm t ư ợ n g trạm tinh đao lướt qua một khe nước bên trong xuất hiện một mặt cờ tử cùng rất nhiều dùng để duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch thấy được trận kỳ từ dương trong mắt lóe ra một đạo sắc mặt vui mừng lấy t r ạ n g tinh đem trận kỳ linh khí bốn phía vận hành con đường c h ặ c đức tiếp theo tay quay về cái k i a trận kỳ một chiều đem cái k i a trận kỳ triệu đến trên tay trận pháp một cái trận kỳ bị từ dương lấy ra sau trận pháp này liền không hoàn chỉnh cái khác trận kỳ cũng buộc lộ ra ở tại hắn sáu diện trận kỳ cũng bị từ dương tìm được sau khi trận pháp này liền trực tiếp sụp đổ trận pháp tan vỡ sau khi lại lộ ra một cái bản cờ dáng dấp pháp bảo đó là cùng ngày b à y diện trận kỳ đối ứng trận bàn trông coi truyền t ố n g trận cái kia bốn phái đệ tử vẫn tại truyền t ố n g trận bên cạnh bảo vệ nhìn thấy trận pháp bảo vệ sụp đổ bọn hắn đều sợ h a i đến sắc mặt trắng xanh chú kiếm sơn trang người e sợ đoán không được t ừ dương muốn làm chuyện thứ nhất chính là đến phong ấn cái này truyền t ố n g trận cho nên mới không có thông báo những n à y trông coi đệ tử rời khỏi đi nhìn vẻ mặt sợ hãi nhìn mình tám người t ừ dương đem trên mặt đất trận bàn thu hồi sau quay về bọn họ hỏi tại ta từ truyền t ố n g trận đi ra sau mấy ngày này có người sử dụng quá truyền t ố n g trận sao tám người kia nhìn nhau một chút sau bốn ngày trước cùng từ dương nói chuyện nhiều cái kia không minh kỳ tu sĩ không người nói rằng về tiền bối không có vẹn vẹn là năm chữ nhưng là vị này không minh kỳ tu sĩ tại s a u khi nói xong nhưng dường như tiêu hao toàn bộ thể lực tựa như thân thể lung lay một thoáng suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất cái này trận pháp bảo vệ c ư ờ n g đại bọn họ những này trông coi truyền tống trận tu sĩ nên cũng biết bây giờ nhìn đến cái này trận pháp bảo vệ bị người cho phá tan rồi bọn hắn đều có một loại trời đất sụp đổ cảm giác trong đầu ngoại trừ sợ hai chính là trống g ố n g đột nhiên từ dương lấy toàn thân sát khí hướng về tám người ép đi cái kia suýt chút nữa tọa ngã xuống đất tu sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất mà cái khác bảy cái tu sĩ nhưng là một mặt sợ hãi nhìn từ dương rút lui hai bước cũng không dám triệu hồi ra chính mình phát bảo được từ dương gặp mấy người trong mắt chỉ là sợ hãi nhưng không có né tránh sẽ thu hồi sát khí của mình quay về tám người nói các ngươi đi thôi nghe được từ dương tám người liếc mắt nhìn nhau đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác tám người quay về từ dương thi lễ một cái sau khi cũng không dám hướng về bốn phía loạn xem bước nhanh đi nhanh rời khỏi truyền thống trận vị trí tám người sau khi rời đi từ dương cũng mặc kệ bên cạnh còn có hơn một ngàn tu sĩ đang nhìn trực tiếp lấy ra một ít pháp bảo vây quanh truyền tống trận bắt đầu bố lên trận pháp được cái kia hơn một ngàn tu sĩ nhìn thấy từ dương đầu tiên là phá trận pháp tiếp theo lại bắt đầu bố trí trận pháp tự nhiên biết từ dương dụng ý có thể là bọn hắn tại liếc mắt nhìn nhau sau khi cũng không dám đi ngăn cản từ dương b à y trận không thể làm gì khác hơn là ánh mắt né tránh đi quan sát từ dương bố trí trận pháp quá trình từ dương tổng cộng bố trí ba cái trận pháp đến phong ấn cái này truyền tống trận bên trong một tầm bố trí ngũ hành mê thần trận là dùng tới đối phó những kia từ thiên châu truyền tống đến minh nguyện đạo tu sĩ đây là một cái mê trận nếu như an an ổn ổn ở lại như vậy cũng không hề quá to lớn nguy hiểm có thể nếu như tiến vào trận pháp sau vẫn chung quanh x ô n g l o ạ n như vậy liền m ệ n h trời tự ăn bên ngoài nhưng là hai cái phòng ngự trận pháp c h ố n g chất rất tròn kim cương trận là đơn thuần phòng ngự trận pháp phản kích lực bình không mạnh một cái thất tinh thiên hỏa trận tuy rằng cũng là phòng ngự trận pháp nhưng là nó tại chịu đến công kích sau khi nhưng sẽ sản sinh to lớn lực công kích từ dương tin tưởng có này ba cái trận pháp thủ hộ như vậy cái này truyền tống trận coi như là triệt để đóng kín bố trí xong trận pháp sau tử dương xem cũng không thấy cái kia hơn một ngàn cái tu sĩ quay về văn phương cùng hát tiên hành hai người gật g ủ liền hướng khi đến đường trở về được lắm không coi ai ra gì thật công vọng thật tự đại h ả o không coi ai ra gì cứ việc này hơn một ngàn tu sĩ đối với tử dương không coi ai ra gì rất là tức giận nhưng là tại tử dương biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn thời điểm bọn họ nhưng đều không tự chủ được t h ở phào nhẹ n h õ m cái kia mấy cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ tại t h ở phào nhẹ n h õ m đồng thời đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ bọn họ tổ chức hơn một nghìn người đến chính là muốn ép ép một chút tử dương nhìn có thể không dựa vào nhiều người liền khiến cho từ dương hướng về bọn họ cúi đầu nhưng là tại nhìn thấy từ dương sau đó bọn họ liền biết bọn họ sai rồi bọn họ thật sự sai rất lợi hại người tu luyện thế giới là lấy thực lực nói chuyện thế giới bọn họ vừa nãy vọng tưởng lấy nhân số khiến cho từ dương đi vào khuất phép đó là bởi vì lâu dài ă n nhàn đã để bọn hắn quên mất đang tu luyện giả trong thế giới đại đa số người tu luyện đều là lấy nắm đấm đến nói chuyện có thể bọn họ tại bắt nạt nhỏ yếu hơn bọn hắn người thời điểm trong lòng bọn họ mới có thể tu luyện giới pháp tác sinh tồn đi phong ấn truyền tống trận giải quyết hậu hoạn sau khi t ừ dương mang theo văn phương hai người cấp tốc hướng về minh n g u y ệ t thành cửa thành đi đến hắn đây là khẩn cấp chạy về trường sinh cốc nhưng là chỉ đi một hồi ba người bọn họ liền bị một đám tu sĩ cho ngăn lại địa phương này t ừ dương không có đi ký nhưng là nhìn thấy trên đất những thi thể kia t ừ dương cũng biết nơi này là hắn giết hát thủy phái mười mấy người kia địa phương cũng ngay t ừ dương nhìn chặn đường này hơn sáu mươi cái tu sĩ lạnh lùng bắt lên những tu sĩ này vốn là đều là một mặt cựu hận nhìn t ừ dương bất quá khi nghe đến t ừ dương tiếng gào to sau khi bọn họ ánh mắt cựu hận bên trong lại nhiều hơn mấy phần đoán độc người giết phụ thân ta tại trải qua ngươi hành hung nơi thời điểm lẽ nào ngươi liền không hề có một chút hổ thẹn sao này hơn sáu mươi cái tu sĩ tu là tối cao chính là lúc này nói chuyện cái này tại không minh hậu kỳ mà còn lại tu sĩ chỉ có tám cái là tại không minh sơ kỳ tu vi cái khác thì lại đều là tại nguyên anh kỳ tu vi hắn ngăn cản ta đường đó chính là đáng chết xuất hiện khi các ngươi cũng ngăn cản ta đường lẽ nào sẽ không sợ ta giết các ngươi sao t ừ dương rất lạnh liên quan đã triệu hồi ra trảm tình không k h ô nói g n rõ trong lòng hắn đã dậy rồi sát tâm nghe được tử dương Cái tia tự xưng cao thượng phương nhi t ử không minh kỳ tu sĩ bi thương cởi nói ha ha ta biết chúng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là thù giết cha không đội trời chung ngày hôm nay nói cái gì chúng ta cũng muốn đưa ngươi lưu lại t ừ dương nhìn nói chuyện cái này không minh kỳ tu sĩ một chút đưa mắt nhìn sang các tu sĩ khác thản nhiên nói hắn là báo giết thủ cha các ngươi cũng thật sao đám tia tu sĩ cùng người ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau sau khi cùng kêu lên nói ngươi giết trưởng môn của chúng ta chúng ta đương nhiên muốn theo thiếu trưởng môn hướng về ngươi đòi lại một cái công đạo tử dương nghe vậy trong mắt lõe ra một vệ ánh sáng màu máu Quay về chương á i kia t i ế u t r mười n thản n h n n hai không phải là đối thủ vẫn muốn tìm ta bảo thủ, xem cách người t muốn châu ế t Nói, dương dường như n tử h đột ác khách thượng hôm nay canh ba cầu chống đỡ mãi cho đến tử dương thân ảnh biến mất ở con đường này đầu đường cái k i a hơn sáu mươi cái đến báo thủ tu sĩ mới chậm rãi ngã xuống mà ở tại bọn hắn ngã trên mặt đất thời điểm thân thể của bọn họ đều do trung gian chia thành hai nửa thấy cảnh này những k i a phụ cận tu sĩ đều cảm thấy thân thể một trận như nhún da cái k i a đau quá nhanh sắp tới những tu sĩ này liền tiếng kêu thảm thiết đều không có tới cùng phát sinh cái k i a đau quá lợi rồi lợi đến những tu sĩ này khi chết thân thể vẫn bảo lưu nguyên dạng con đường sau đó trên từ dương ba người liền cũng không còn gặp gỡ cái gì chặn đường tu sĩ tiểu thời gian uống cạn nửa chén trả qua đi từ dương ba người liền đi ra khỏi minh nguyễn thành xuất gia minh n g u y ệ t thành sau khi văn phương do túi linh thú bên trong triệu hồi ra hắn hai cánh hổ mang theo từ dương ba người cấp tốc hướng về vân châu trường sinh cốc phương hướng bay đi hai cánh hổ là thuộc tính gió lục đan hậu kỳ yêu thú tốc độ phi hành của nó tự nhiên cực nhanh bất quá hơn một ngày công phu nó liền mang theo từ dương ba người đi tới thiên tinh hải vị trí trung tâm đột nhiên đứng ở hai cánh hổ trên người văn phương cùng từ dương hai người ánh mắt hơi động hai cánh hổ ngay văn phương d ư ớ i mệnh lệnh ngừng lại hai người nhìn nhau một chút sau cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước thiếu gia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong có một cái độ kiếp trung kỳ văn phương ánh mắt lóe lên quay về từ dương nói rằng từ dương điểm điểm đầu sắc mặt phát lệnh nói rằng này năm người độ kiếp kỳ tu sĩ hẳn là chính là chú kiếm sơn trang đại trưởng lão nói cái kia năm cái từ thiên châu lại đây độ kiếp kỳ tu sĩ bọn hắn tới đến trước người sau người trước tiên lấy tứ tượng trận vây quanh bọn họ tranh thủ đem bọn họ toàn bộ giết văn phương cười ha ha nói nếu như của chính ta thoại ta tự v ẫ n không bản lĩnh kia đem bọn họ toàn hắn giết nhưng là cùng thiếu ra người hợp tác giết bọn hắn năm cái vẫn là dễ dàng văn phương tại m á n g sối thời điểm gặp gỡ từ dương thủ đoạn chỉ cần hắn có thể đem năm người vây nuốt một hồi từ dương khẳng định liền có thể đem năm người này toàn bộ giết hắc đại ca ngươi tiên tiến tiên p h ụ đi chờ đến trường sinh cốc ta lại cho ngươi đi ra nghe được từ dương hắc thiên hành vẻ mặt có chút buồn bã gật đầu tại thiên châu cái kia khắp nơi cao thủ nơi hắc thiên hành không thể không trốn ở trường sinh tiên phủ bên trong không nghĩ tới từ thiên châu trở về sau khi gặp phải nguy hiểm thời điểm hắn còn phải trốn ở trường sinh tiên phủ bên trong này khiến cho hắn cảm thấy vạn phần thất lạc đem hắc thiên hành thu vào trường sinh tiên phủ sau khi từ dương cùng văn phương mới vừa mới cảm giác được năm người độ kiếp kỳ tu sĩ liền đã xuất hiện ở hai người trước mắt ngươi là từ dương đi không phải mới vừa ba người sao cái kia hợp thể hậu kỳ tiểu từ đây lẽ nào ngươi có một kiện thiên phủ cái kia thật sự là quá tốt năm người tới trước mặt sau khi đầu tiên là như đánh giá hàng hóa bình thường trên dưới đánh giá từ dương hai người một phen tiếp theo cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ liền quay về từ dương thản nhiên nói hắn lý cũng lý từ dương bên người văn phương dường như văn phương này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ căn bản là không thả ở trong mắt bọn họ t ự như Các n g ư ơ i là từ thiên châu đến vì sao phải dẫn người vây công trường sinh cốc từ dương vừa nói một bên âm thầm hướng về văn phương khiến cho một cái ánh mắt thiên châu ha ha chúng ta tại sao có thể là từ nơi kia thâm sơn cùng cốc đến đây cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nghe tới vô cùng ngưng cuồng liền đây mặt nụ cười đều là một bộ cuồng ngạo tư thái nghe được câu này cuồng ngạo từ dương thầm nói ngươi đã cuồng vọng như vậy vậy làm sao liền lai lịch cũng muốn ẩ n giấu đây ta không nhớ các ngươi là từ nơi nào đến ta chỉ muốn biết các ngươi tại sao muốn dẫn nhân vây công trường sinh cốc từ dương lạnh lùng trả lời trong i ngươi biết. Vậy ta sẽ nói ngươi biết đi. Ta dẫn người ngươi ể u muốn tử, ta Ta t dẫn công đã Vậy vây sẽ cho ư ngươi được ngươi dương ờ n sinh không nên nắm giữ đồ vật. Từ dương ngay vậy, thầm nói, bọn họ là bởi vì muốn g giữ bởi chiếm cái bởi thầm họ cốc, đó đồ đ là là vì vật. vậy, vì một Từ ạ t tìm bảo mới h â vây n n c ô trường nhưng sinh cốc, lòng à là đến đâu. Đồ cùng trên người dẫn bọn hắn Trong của cái gì? lấy l ta thứ vật hấp kêu nghĩ từ dương theo này người độ kiếp k ỳ tu sĩ liền tiếp theo hỏi lên nay năm người độ kiếp k ỳ tu sĩ đại khái là cho là bọn hắn năm chắc phần thắng đi đối với từ dương câu hỏi n à y cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ ngược lại là không hề có một chút tẩn dấu liền trực tiếp trả lời hơn bốn trăm năm trước ngươi tại b ă n g nguyên bên trong băng phong cổ đạo từng chiếm được một viên minh giới cao thủ lưu lại xá lợi đi chúng ta sở dĩ không ngại cực khổ đi tới vân châu lại đang vân châu đợi ngươi sắp tới thời gian hai trăm năm vì làm chính là ngươi đạt được cái kia viên xá lợi nghe được này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ trả lời từ dương không khỏi sửng sốt thầm nói bọn họ là vì cái kia viên minh vương xá lợi mới đến vây công trường sinh ố c nhưng là bọn họ làm sao sẽ biết năm đó ta chiếm được một viên minh vương xá lợi đây chính đang từ dương âm thầm tự hỏi thời điểm cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ lại chuyển tới giao ra cái kia viên xá lợi lại giao ra ngươi tiên phủ chúng ta liền thả các ngươi một con đường sống cái kia người độ kiếp kỳ tu sĩ nói vung tay lên để bốn người độ kiếp kỳ tu sĩ đem từ dương hai người vây lại từ dương thật giống không thấy được những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ động tác tựa như ở cái này độ kiếp trung kỳ tu sĩ chỉ huy bốn cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ vây nuốt hai người bọn họ thời điểm hắn nhưng đưa mắt nhìn sang văn phương nhìn thấy văn phương hơi đối với mình gật đầu từ dương trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng màu máu thân thể đột nhiên tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất ngay tại chỗ mà cùng lúc đó văn phương đem hắn m ặ t khác ba con yêu thú cũng kêu gọi ra phối hợp với từ hắn dưới chân bay ra hai cánh hổ tại cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ bên ngoài b ả y ra một cái tứ t ự trợn từ dương lấy một đội thuật vọt đến cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ bên người một đao từ đỉnh đầu trực bổ xuống nhưng là ngay từ dương c h ạ m tinh sắp rơi xuống tu sĩ kia trên đầu thời điểm tu sĩ kia nhưng tại một đạo trong lam quang trực tiếp biến mất rồi thùy đột h u ậ t nay cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên biết bơi đ ộ thuật ngay từ dương xứng sở trong nháy mắt một tầng quỷ dị thủy mạc đột nhiên liền đem từ dương bao vây lại tại màn nước này trung gian từ dương không chỉ, chỉ có h ỉ c thể cảm giác được thuộc tính nước linh khí hơn nữa tự thân vẫn hứng chịu rất lớn áp chế chân nguyên vận hành lên cũng có một ít tối nghĩa cảm lấy pháp thuật hình thành thủy t u y ệ t địa thật là quỷ dị thật đáng sợ pháp thuật a đối phương chỉ phát tài rồi một đạo pháp thuật từ dương liền cảm thấy trong lòng phát l ạ n h cảm giác được thấy l ạ n h cả người đánh út về phía chính mình từ phụ vị trí từ dương trong lòng hơi động tại một đạo trong lan quang biến mất ở cái này đáng sợ thủy mạc bên trong từ dương đ ộ n đến văn phương bên người thời điểm văn phương đã thu hồi hẳn bốn con yêu thú này năm người độ kiếp kỳ tu sĩ tu vi quá là đáng sợ chỉ là ngăn ngắn một cái hiệp từ dương suýt chút nữa bị nhốt lại văn phương bốn con yêu thú cũng chỉ tại trong vòng một chiêu liền thương ở tại cái kia bốn cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ trong tay từ dương cùng văn phương nhìn nhau một chút đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt thận trọng ngươi vừa nãy là mượn một con yêu thú rời khỏi ta thủy mạc lĩnh vực đi biết bơi độn thuật yêu thú ngược lại là hiếm thấy đem con yêu thú kia triệu hồi ra đến để ta xem một chút mặc dù là từ dương hai người trước tiên phát động đánh lén nhưng là này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhưng thật giống như không một chút nào sinh khí tự như tại từ dương hai người tụ tập cùng một chỗ thời điểm chính hắn không có công kích cũng không có hạ lệnh công kích cũng chỉ là hỏi vừa mang theo từ dương thi triển thủy độn thuật con yêu thú kia đây là một loại đối với mình tuyệt đối tự tin cũng là một loại đối đối thủ tuyệt đối x ỉ n h ụ nghe phương tiền bối xem ra hôm nay là có một hồi ác c h i ế n muôn đánh từ dương không để ý đến cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhìn đã triệu hồi ra trọng thạch kiếm cùng khảm ly trông văn phương nhàn nhạt cười nói văn phương nghe vậy cười ha ha nói năm đó ở thiên châu thời điểm chúng ta chỉ ở m á n g số i bên trong ngắn ngủi hợp tác quá một hồi ngày hôm nay cơ hội hiếm có chúng ta liền cẩn thận đánh s à n g khoái bất kể là t ử dương coi thường đối thủ hờ hững lời nói vẫn là văn phương hào khí can vân sáng sủa tiếng cười tất cả đều là một loại tự tin một loại có thể chiến thắng đối thủ tự tin nhưng là loại này tự tin tại này năm người độ kiếp kỳ tu sĩ trong mắt nhưng là một loại vô c h i nhân vô c h i mà không sợ đây là này năm người độ kiếp kỳ tu sĩ đối với t ử dương hai người cái nhìn này năm người độ kiếp kỳ tu sĩ đều không phải bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ có thể so sánh vì lẽ đó t ử dương vừa lên đến liền trực tiếp thôi thúc điên cuồng nhất thức một tiếng bạo ngược tiếng rồng ngâm vang lên từ dương bên người xuất hiện chín cái dương nhanh múa vớt màu máu dao long trong chốc lát một cỗ sát ý ngập trời tự từ dương trên người xông ra giữa bầu trời mây đen tại này c ỗ trùng thiên sát ý bên dưới bị vọt thẳng tàn đi trên mặt biển cũng nổi lên t ầ n g t ầ n g s ó n g gợn đại khái cũng là bởi vì này cỗ sát ý ngập trời đi cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhìn thấy từ dương huyết dao hoàn thân dáng vẻ trước tiên hơi hơi nhịu nhũ mày tiếp theo liền l ệ n h lùng nói vũ tu chiến kỹ như thế tà ác vũ tu chiến kỹ đại khái cũng là từ băng phong cổ đạo bên trong chiếm được đi ngươi cũng thật là vô c h i vô cùng dĩ nhiên cho rằng dựa vào một bộ vũ tu chiến kỹ liền có thể đối phó chúng ta từ dương cười ha ha nói có thể không đối với trả cho các ngươi ta chỉ thích tại dưới tay thử một chút xem nói từ dương hét lớn một tiếng phát sinh một đạo kinh hồn thuật tiếp theo thân hình loay lên c h ạ m tinh đao hướng về cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ trên đầu bổ xuống từ dương câu nói kia mặc dù là tại nói mình nhưng là trên thực tế nhưng là sớm châm chọc này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ chỉ có thể chơi khả năng chém gió hắn nói tới cũng không bị m ở vì lẽ đó này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ tự nhiên là rõ ràng từ dương bên trong khác một tầng ý tứ nhìn thấy từ dương không biết sống chết như vậy cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ h ừ lạnh một tiếng nói vậy ta ngược lại muốn xem xem trên tay của ngươi công phu có phải hay không như ngươi khả năng chém gió như thế cường tiếng nói vẫn xuống dốc một cái trăng tròn dáng dấp tiên khí từ này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ đỉnh đầu bay ra hướng về từ dương chạm tinh tiến lên l ê n tiếp từ dương ánh mắt lói lên đem đao chuyển hướng tà phách mà đi càng l à vòng qua cái kia trăng tròn dáng r ấ p thiết khí hướng về cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ bên hông lột bỏ cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ cười ha ha một cái dài bốn thước kiếm đã xuất hiện ở trên tay tiếp theo trường kiếm cấp tốc một điểm hướng về c h ạ m tinh thân đao điểm đi một kiếm này điểm cực nhanh nhanh từ dương tại không có sử dụng đ ộ n thuật né tránh dưới tình huống dĩ nhiên không có né tránh này cực nhanh một chiều kiếm、con. một tiếng vang nhỏ vang lên từ dương tay phải tê dần suýt chút nữa liền bắt không được chính mình trảm tinh từ dương con ngươi co g ụ c lại tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất ngay tại chỗ tại hắn biến mất đồng thời cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ dài bốn t h ư ớ c kiếm m u i kiếm tốc độ cực nhanh đã xuất hiện ở từ dương vừa nãy dừng lại địa phương chiếu mũi kiếm vị trí suy đoán nếu như từ dương vừa nãy không lấy một đ ộ n thuật n ẹ tránh như vậy kiếm kia tiêm vừa vặn liền điểm tại hắn tử p h ủ vị trí tại thiên châu thời điểm từ dương là lấy cực nhanh thân pháp cùng cực nhanh đao tốc đại sát tứ phương nghĩ đến mới từ thiên châu trở về không mấy ngày hắn ngay tốc độ trên thua người khác một bậc cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ cũng cũng không có nhận tiến công vì lẽ đó tử dương vẫn có một phần tinh lực đến xem văn phương tình huống này bốn cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tại văn phương bốn con yêu thú xuất hiện trong nháy mắt liền đem bốn con yêu thú cho đ ạ thương bởi vậy có thể thấy được n à y bốn cái độ kiếp sơ kỳ thực lực căn bản là không phải bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có thể so với văn phương tuy rằng thực lực cao thâm nhưng là tại này bốn cái đồng dạng thực lực không tầm thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ vây công hạng hắn cũng là nằm ở thủ nhiều công ít trạng thái cũng may tử dương đưa cho hắn khảm ly trung lực phòng ngự cực、cường. trong khoảng thời gian ngắn văn phương tuy rằng không thể kiến công nhưng là chí ít vẫn là có thể tự vệ người cũng là vũ tu nhìn thấy văn phương tạm thời không có chuyện gì từ dương trong lòng hơi chút b u n g lòng một điểm quay về cái k i ế độ kiếp trung kỳ tu sĩ hỏi nhìn thấy từ dương không chủ động tiến công cái k i ế độ kiếp trung kỳ tu sĩ cũng không ra tay nghe được từ dương câu hỏi hắn nhàn nhạt cười nói đó là ngươi kém kiến thức ai nói vũ tu chiến n g kỹ chỉ có vũ tu có thể sử dụng nghe được câu nói c h â m trọc từ dương trong lòng phát lệnh thầm nói không phải vũ tu, tu sĩ còn có thể sử dụng vũ tu chiến kỹ tu sĩ này chẳng phải là giống loại người như ta cho dù trảm tinh sắc bén hơn nữa bằng vào ta hợp thể trung kỳ tu vi e sợ hay là không có biện pháp đối phó hắn này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ lấy huyết dao na z i sau đó sẽ hạ sát thủ chỉ sợ cũng không có cách nào giết cái này khó chơi đối thủ đi từ dương một bên trong lòng tự hỏi tình huống bây giờ vừa hướng cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nói rằng nếu như ta giao ra cái kia viên xá lợi cùng tiến phủ ngươi thật sự sẽ thả chúng ta sao cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhàn nhạt cười nói đó là dĩ nhiên ta vốn là mục đích chỉ là cái kia viên xá lợi có thể lại đạt được một tòa thiên phủ tâm tình của ta dĩ nhiên là sẽ không sai đương nhiên cũng sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền thoái từ dương nói tiếp ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm vào ta con yêu thú kia đây cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ cười ha ha nói ngươi con yêu thú kia ta đương nhiên muốn bất quá ta người này hiểu được thấy đủ chương nhạc cũng biết quá độ tham lam là không có có kết quả tốt vì lẽ đó đương nhiên sẽ không nghĩ lại muốn yêu thú của ngươi từ dương nhàn n h ạ t cười nói ngươi đã hiểu được thấy đủ chương nhạc hà không nản trí ta tiên phủ đây mục đích của ngươi tới không phải vẹn vẹn chỉ là muốn chiếm được cái kia viên xá lợi sao cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ cười nói thiên tứ đồ vật nếu như không lấy đây chẳng phải là vi phạm thiên đạo ta sẽ không làm như vậy việc đ ố c từ dương cười nói nguyên lai là như vậy a cái kia viên xá lợi cũng là thiên tứ đồ vật ta cho ngươi vậy ta chẳng phải là vi phạm thiên đạo cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ cười ha ha nói thiên đạo mấy ngàn cái người yếu phục tùng cường giả cũng là thiên đạo ngươi hắn lời còn chưa nói hết từ dương liền lại công lại đây lần này từ dương là lấy đ ộ n thuật đánh lén nay cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ tại bất ngờ không đề phòng cũng chỉ được lấy thủy đồn thuật né tránh ha ha ngươi ngoại trừ đánh lén vẫn có thể làm gì a cái k i a độ kiếp trung kỳ tu sĩ né tránh sau quay về từ dương cười nhạo nói có thể làm gì ngươi tiếp được t a chiêu này cựu long thôn t i ê n lại nói nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút quay chung quanh tại bên cạnh hắn chín cái huyết dao tại một tiếng bạo ngược tiếng rồng ngâm bên trong hướng về cái k i a độ kiếp trung kỳ tu sĩ bên người phong đi tại vừa n ã y từ dương triệu hồi ra này chín cái huyết dao thời điểm nay cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ vẫn chú ý này chín cái dữ tợn khủng bố huyết dao tuy rằng hắn không biết này chín cái huyết dao có tác dụng gì nhưng lại nhưng không có nghĩa là hắn không trọng thị này chín cái huyết dao giờ khắc này nhìn thấy này chín cái huyết dao hướng về chính mình vào tới hắn vội vã lấy đ ộ n thuật vọt đến từ dương bên người đâm một chiêu kiếm sau đó tiếp theo điều khiển cái này t r ă n g tròn trạng pháp bảo hướng về chín cái huyết dao đánh sang nhìn thấy cái kia mấy cái huyết dao tại hắn ngân n g u y ệ t luân lượn vòng bên dưới bể vỡ thành một đám mưa máu này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ cười ha h a quay về lấy đ ộ n thuật thoát đi đến bên ngoài năm trượng từ dương nói rằng đây chính là của ngươi cựu lòng thôn thiên sao thật bá đạo tên hảo lơn là chiêu thức từ dương trong mắt hàn quang nói lên Cũng không tiếp cái ũ n không g tiếp c kiệ độ kiếp trung kỳ, kỳ tu sĩ cho rằng đây là t ử dương cái gì đại chiều mặt liền biến sắc quay về hắn bốn cái độ kiếp sơ kỳ đồng bạn quát to rời khỏi xương máu nói hắn trước tiên lấy thủy đ ộ n thuật trốn ra xương máu bao phủ khu vực nghe được này âm thanh tiếng gào to vừa â y nãy bọn họ tại vây công văn phương thời điểm bọn họ cũng không hề sử dụng đồn thuật đánh lén mà khả năng gặp phải nguy hiểm muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm bọn họ nhưng không hẹn mà cùng đều sử dụng ẩn dấu đồn thuật kỹ năng năm người chạy ra xương máu sau bọn họ năm người rời đi s ư ơ n g máu sau ngắn ngủi giao lưu một hồi liền rõ ràng cái kia xương máu căn bản cũng không có cái gì bí lực bọn họ là quá cẩn thận cho nên mới bị dọa đến rời khỏi xương máu vây quanh khu vực cái tiết độ kiếp trung kỳ tu sĩ đầu tiên là đẩy mắt hàn quang nhìn từ dương một hồi tiếp theo ha ha c ư ờ i nói chiêu thức của ngươi đều là như thế lơ là sao từ dương nhàn nhạt, nhạt trả lời đúng vậy chiêu thức của ta chính là như thế lơ là nhưng là phải là đem ra dọa dọa đ ồ ngu ngược lại là thích hợp vô cùng nghe được từ dương chửi mình là đ ồ ngu cái tiết độ kiếp trung kỳ tu sĩ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang lạnh lùng nói vừa nãy chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút ngươi ngã cũng là chính mình ngông cống lên hiện tại ta muốn quyết tâm không biết ngươi có hay không chạy chối chết từ dương khẽ cười một tiếng trả lời ngươi muốn nhìn chạy chối chết ta vừa n ã y các ngươi không phải là mình biểu diễn quá sao vừa nãy giữa song phương ba lần đánh với đều là từ dương trước tiên ra tay nhưng là lần này này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhưng giành trước hướng về từ dương công lại đây như hắn vậy làm có thể là bởi vì trong lời nói chiếm không được làm lợi cho có thể vô cùng có khả năng không phải bởi vì cái nguyên nhân này n à y cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ xuất kiếm tốc độ cực nhanh tại hắn công lại đây thời điểm từ dương lại không muốn lấy c h ạ m tinh chống đối vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn từ dương chỉ có thể thông qua một thuật không ngừng tránh đột kích thân k h a i kiếm mà văn phương tình huống thì càng thêm không ổn nếu không có tiên khí kia khảm ly chung thủ hộ văn phương khả năng đã sớm thương tại bốn người vây công bên dưới tại từ dương lại một lần tránh thoát cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ khoái kiếm sau hắn dĩ nhiên đạt được ngắn ngủi thở dốc cơ hội cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ không lại đổi giết hắn mà là chuyên tâm ngự sử cái này t r ẳ n g tròn trạng tiên khí hướng về văn phương đánh sang có một tiếng vang thật lớn cái kia t r ă n g tròn trạng tiên khí mạnh mẽ đánh đánh vào văn p ư ơ n g khảm ly chung trên làm cho khảm ly hình chung thành lồng phòng h ậ ngắn n g i vỡ vụn ra được mà vây công văn phương bốn người độ kiếp kỳ tu sĩ liền tóm lấy này ngắn ngủi trong nháy mắt lấy chính mình toàn lực điều khiển bọn họ p h á p bảo hướng về văn phương đánh tới mắt thấy bốn cái p h á p bảo c ự c phẩm muốn đánh tại văn phương trên người văn phương nhưng tại một đạo ánh sáng màu xanh bên trong biến mất không thấy văn phương đương nhiên sẽ không một đ ộ n thuật nhưng là trên tay của hắn nhưng có mấy viên t ử dương tặng cho có thể thi triển một đ ộ n thuật ngọc phủ đợi đến văn phương lại xuất hiện thời điểm hắn đã tại t ử dương bên người kha khả các ngươi có thể thật không biết xấu hổ a bốn người vây công còn chưa đủ cái cuối cùng lại vẫn sử dụng tập kích thủ đoạn t ừ dương nhìn vây quanh hai người bọn họ năm người độ kiếp kỳ tu sĩ cười lạnh nói phát động đánh lén liền không biết xấu hổ vậy ngươi đánh lén ta ba lần chẳng phải là không biết xấu hổ đến cực điểm cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ vừa hướng bốn cái tu sĩ đánh một cái thủ thế vừa hướng t ừ dương cười lạnh nói ta một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ đối phó ngươi một cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ phát động đánh lén cái kia là nên phải vậy nhưng là ngươi đánh lén một cái cùng người tu vi tương đương nhưng chính đang bị người vây công tu sĩ đó chính là vô sĩ không biết xấu hổ tử dương câu nói này mặc dù là tại tát dội mắng người nhưng là trong giọng nói nhưng toát ra chịu thua ý vị cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ sau khi nghe cười ha ha nói có phải hay không vô sỉ cái kia muốn người thắng định đoạt ngày hôm nay các ngươi sắp chết tại chúng ta ngũ hành trận dưới các ngươi là người thất bại tự nhiên vậy chính là cái kia người vô sỉ nói năm người độ kiếp kỳ tu sĩ cấp tốc chuyển động tạo thành một cái ngũ thải quang cháo đem từ dương hai người vây lại cái này lồng ánh sáng bên trong hình thành chính là một cái ngũ hành vùng đất hối loạn tương tự cũng có thể là độn thuật mất đi hiệu lực này năm người độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không biết là lai lịch gì dĩ nhiên như vậy hiểu rõ đột thuật nhìn này ngũ thải quang cháo từ dương cho văn phương khiến cho một cái làm tốt phòng ngự ánh mắt hét lớn một tiếng t i ể u long t h ố n thiên chín cái huyết dao tựa như vừa n ã y như thế tại một tiếng bạo ngược tiếng rồng ngâm bên trong hướng về cùng một phương hướng đâm đến chín cái huyết dao vừa rời đi từ dương bên người ngũ thải quang cháo bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều năm màu q u a nhận g n những n à y quang nhận lượn vòng liền đem này chín cái huyết dao rào trở thành một đám mưa máu ha ha có muốn hay không trở lại một tiếng bạo a năm người tuy rằng vẫn là không dám để huyết dao đánh vào ngũ sắc lồng ánh sáng trên nhưng là tại nhìn thấy huyết dao bị rào thành một đám mưa máu sau khi cái kia cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhưng sẽ không bỏ qua cười nạo từ dương cơ hội bạo cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ vừa dứt lời từ dương liền gào to lên tiếng dường như muốn cùng này cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ phân cao thấp xuống tựa như theo từ dương này âm thanh bạo đoàn này xương máu ở một tiếng vang nhỏ nổ tung có thể lần này xương máu bị ngũ sắc lồng ánh sáng cho suy yếu đi lần này xương máu vẹn vẹn chỉ là mới vừa tràn ngập ra lồng ánh sáng ở ngoài hai trượng nhựa mà thôi bao trùn khu vực cũng không hề lần trước lớn như vậy cái k i a năm người độ kiếp kỳ tu sĩ lần này tuy rằng không có chạy ra xương máu nhưng là tại xương máu tới người thời điểm bọn họ vẫn là triệu hồi ra phòng ngự pháp bảo đem chính mình bảo vệ đợi đến cảm giác này xương máu thật không có cái gì lực sát thương thời điểm cái k i a cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ thu hồi chính mình phòng ngự pháp bảo quay về trong huyết vụ từ dương cười ha ha nói ngươi cũng thật là nghe lời a chương mười bốn cách châu á khách h ạ canh thứ ba đến xem ở hóa thạch khổ cực chương mới phần trên vẫn xin đừng nên tiếp rẻ trên tay v ẽ mời cùng giá sách vị trí cảm ơn nhiều sẽ ở đó độ kiếp trung kỳ tu sĩ cười ha ha thời điểm trong huyết vụ mấy tiếng rồng gầm tiếng vang lên tiếp theo hai tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết theo vang ở mấy người bên hai cái kế độ kiếp kỳ tu sĩ bị biến cố bất t ì n h lình này làm sửng sốt hắn còn chưa kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì từ dương lại đột nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn từ dương c h ạ m tinh bổ xuống cái kế độ kiếp trung kỳ tu sĩ giải bốn thức kiếm trên n ề n tăng một tiếng vang nhỏ qua đi cái kế độ kiếp trung kỳ tu sĩ giải bốn thức kiếm từ trung gian bị chém nước từ dương trạm tinh tiếp tục hướng về kế độ kiếp trung kỳ tu sĩ trên đầu nhìn lại Cái chính kia độ kiếp tu sĩ bản năng, điều khiển kỳ độ trung tu bản năng, sĩ một ì n trăng tròn trạng tiên khí hướng về từ dương chạm tinh đánh Cong. h khí chạm từ tới. về m tiếng c h ó i hai sắt thép va chạm tiếng vang tại mấy người bên h a i cái này t r ă n g tròn t r ạ n g tiên khí tuy rằng không bị c h é m đức nhưng là bản thân hào quang cũng ảm đạm rất nhiều nhân lúc cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ lấy thủy độn thuật né tránh trong n ấ y mắt từ dương phát tay đem cái này t r ă n g tròn t r ạ n g p h á p bảo thu ở trong tay vừa cái kia một c h ạ m tuy rằng không thể đem tiên khí này c h ặ t đức nhưng là cũng làm cho tiên khí này bản thân hứng chịu một điểm tổn thương Tiên khí bên trong i ê bên n khí t cao thủ đối chiêu thường thường ngoại trừ thực lực giao phong ở ngoài còn có thể tiến hành tâm cơ trí tuệ giao phong mà một khi song phương đều lấy ra cuối cùng thủ đoạn thời điểm vậy chính là quyết sinh từ phân thắng mãi lúc vừa nãy song phương đối lập giao thủ thời điểm song phương đều ẩn giấu đi một ít kỹ năng chính là muốn tại đột nhiên sử dụng thời điểm cho đối phương một tầm đánh hiện tại từ lúc đầu kết quả xem ra từ dương ẩn giấu càng sâu đối với thời cơ cùng lòng người nắm chặt tăng thêm một bậc bất quá từ dương tuy rằng thắng lợi nhưng lại nhưng cũng không có quên chính mình một mục đích khác tại cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ mang theo hắn hai cái sống s ó t độ kiếp sơ kỳ đồng bạn lùi về sau thời điểm từ dương triệu xuất ra thiên linh châu sắp chết đi hai người kia độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nguyên thần cho h ú t vào thu hồi thiên linh châu sau khi từ dương đem chín cái huyết d a o triệu hồi đến bên cạnh mình đứng xa xa nhìn cái kia chật vật ba người độ kiếp kỳ tu sĩ người thật tâm hiểm thật độc n à y cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ nghĩ đến vừa nay tử dương vẫn không dám dùng trường đao của hắn cùng mình pháp bảo đối kích lại nhìn thấy tử dương lấy ra một viên hạt châu thu rồi chính mình hai người đồng bạn nguyên thần quay về tử dương mạnh mẽ nói rằng tử dương biết ba người này muốn chuyên tâm tranh né mình bây giờ e sợ giết bọn họ hơn nữa hắn sốt ruột về trường sinh cốc vừa nhìn hiện tại cũng vô tâm tình đuổi giết bọn hắn vì lẽ đó cũng, cũng chưa có tiếp theo hướng về bọn họ tiến công nghe được cái k i a độ kiếp kỳ tu sĩ tử dương nhàn nhạt cười nói âm hiểm cũng tốt hung ác cũng được chí ít ta từ mỗi nhân sẽ không biết người khác có bảo vật đã nghĩ đi cướp các người t ổ n giết người cướp của tâm tư nên nghĩ đến chính mình sẽ có chuyện chân rơi ngài chi hiểm ngày hôm nay ta đã giết hai người không nghĩ tới lại giết các người cướp đi cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi mạnh mẽ nhìn từ dương một chút sau tại một đạo trong lang quang hắn mang theo hắn hai người đồng bạn biến mất ở từ dương trước mắt nhìn thấy ba người biến mất không thấy văn phương hỏi thiếu ra vừa mới cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ bị thương không nhẹ ngươi sao không nhân cơ hội này giết hắn văn p ư ơ n g nhưng là giải từ dương xử sự, sự phương thức Tự nhiên biết Tử nhiên Dương hắn căn b ả người người sau khi ô giải thích xong từ dương lấy ra một khối thẻ ngọc đem trường sinh cốc bản đồ khắc lục sau khi tiến bảo đưa cho văn phương nói rằng ngươi triệu ra hai cánh hổ dựa theo cái này còn đường phi ta điều tức một thoáng văn phương tiếp nhận thẻ ngọc dọ xét một thoáng quay về từ dương điểm điểm đầu đáp hảo hai cánh hổ tuy rằng bị đạ thương nhưng là thương cũng không nặng văn phương vừa nãy sở dĩ đem cái kia bốn con yêu thú thu hồi cái kia là bởi vì chúng nó tại đối chiến cái kia bốn cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thời điểm không phát huy được quá to lớn tác dụng hai cánh hổ mang theo văn phương hai người hướng về trường sinh quốc phương hướng bay đi tại trên lưng của nó văn phương tại cẩn trọng đề phòng mà từ dương nhưng là nhắm hai mắt lại l ặ n g lặng thôi thúc thiên linh châu đi tinh luyện hai người kia bị hắn thu rồi nguyên thần độ kiếp sơ kỳ tu sĩ ký ức hai người nguyên thần tuy rằng không kém nhưng là tại t ử dương thiên linh châu uy lực mạnh mẽ hạ rất nhanh sẽ bị luyện hóa hai người nguyên thần bị luyện hóa sau t ử dương bắt đầu tinh tế điều tra lên hai người ký ức được vừa n ã y cái k i a độ kiếp trung kỳ tu sĩ nói bọn họ không phải thiên châu đến tu sĩ thời điểm t ử dương cùng văn phương đều cho là bọn hắn là không muốn để lộ lai lịch của bọn họ nhưng là d o xét này hai người độ kiếp kỳ tu sĩ ký ức sau khi t ử dương mới biết được cái k i a độ kiếp trung kỳ tu sĩ cũng không hề nói dối bọn họ xác thực không phải thiên châu đến chết đi hai cái tu sĩ độ kiếp kỳ bên trong thuộc tính lựa tu sĩ gọi viêm sý thuộc tính thổ tu sĩ gọi hoàng thăng mà ba người còn lại bên trong thuộc tính nước cái k i a cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ gọi thủy vô thương thuộc tính kim cùng thuộc tính m ộ t tu sĩ phân biệt gọi thiết vĩnh cùng dương sam bọn họ năm người xác thực không là đến từ thiên châu tu sĩ bọn họ là đến từ cách châu ác khách mà bọn hắn tới mục đích đúng là từ dương ban đầu ở băng phong cổ đạo đạt được cái kia viên minh vương xá lợi tại hàn phi xuất thế tiên ma đại chiến nổ cho trước thiên châu vẫn không có bị máng xối chia làm thiên châu cách châu thời điểm tại thiên châu vẫn sinh sống rất nhiều thượng cầu ngũ hành tiên tộc hậu duệ mà t i ê n ma đại chiến kết thúc sau đó thiên châu bị chia làm thiên châu cùng cách châu nhưng ữ n g t h ợ cổ tộc ngũ hành tiên hậu dệ là i biến hiện tại Thiên Đại đại biến rồi ề n đồn bên trong, những ngũ mất mất ở Châu. h kêu đa số n h trên i tiên tới thiên giới. ê n nhân dẫn Nhưng tộc t hậu dệ là là bị thực tế những tia ngũ hành tiên tộc hậu duệ vẫn như c ũ là sinh tồn tại nhân giới địa phương này tu tiên tài nguyên so với thiên châu còn muốn phong phú hơn nhiều nó chính là cùng cái khác ba châu mất đi liên hệ cách châu cái khác ba châu tu sĩ không có cách nào lấy truyền thống trận đi tới cách châu mà trên thực tế cách châu truyền thống trận cũng đa số không có biện pháp truyền thống đến tiên châu cùng minh nguyện đạo thủy vô thương năm người sở dĩ có thể thông qua truyền thống trận đến minh nguyệt đảo cái kia là bởi vì bọn hắn trong gia tộc tồn tại một cái truyền thống hướng về minh nguyệt đảo thi đơn truyền thống trận cái này thi đơn truyền thống trận chỉ có thể từ cách châu đi tới minh nguyệt đảo nhưng không có cách nào từ minh nguyệt đảo c h u y ể n quay lại cách châu mà bọn họ năm người cũng xác thực chưa hề về cách châu ý nghĩ thủy vô thương tại gia tộc của bọn họ bên trong là một vị phụ trách bảo vệ tổ đường trưởng lão bốn người khác nhưng là thủy vô thương thủ h ạ khoảng chừng hai trăm năm trước một ngày thủy vô thương tại tổ đường thủ hộ thời điểm đột nhiên phát hiện bọn họ tổ công đường bày ra một cái tổ tông bài vị xảy ra một ít dị dạng hắn cẩn trọng kiểm tra cái tiêu bài vị sau khi kinh ngạc phát hiện cái tiêu bài vị bên trong dĩ nhiên cất giấu một cái rất nhỏ trận pháp truyền thống mà cái này trận pháp truyền thống trung gian vẫn đặt một khối thẻ ngọc cùng một khối cổ pháp ngọc t ù ủ y sản t h ủ y vô thương sở dĩ biết từ dương chiếm được một viên xá lợi cái k i ê u cũng là bởi vì này hai khối thẻ ngọc cùng ngọc t ù ủ y sản trong ngọc giản chỉ có hai cái tin tức một cái là băng phong cổ đạo bên trong bảo vật bị trường sinh cốc từ dương chiếm được khắc một cái nhưng là gửi đi tin tức tu sĩ môn phái vị trí mà ngọc thủy i ả n mặc dù là thượng cổ lưu lại nhưng là tại ghi chép trong tin tức nhưng nhắc tới vân châu sẽ có tin tức chuyển đến cái khối này ngọc thủy i ả n là thượng cổ tiên ma đại chiến sau thủy vô thương trước tiên tổ c h u y ể n xuống ngọc thủy i ả n bên trong nói vân châu nếu như có tin tức chuyển đến nói có bảo vật xuất thế như vậy hậu bối con cháu nhất định phải đi vào đem bảo vật kia bên trong một viên màu vàng xá lợi đọt lại nếu như ai cướp trở lại như vậy đệ tử này đang phi thăng thiên giới sau khi liền phải nhận được hắn chăm sóc cùng trọng dụng thủy vô thương cũng không có thể xác định tin tức kia thật giả nhưng là không cam lòng một mực yên lặng mặc vô vi hắn vẫn là quyết định mạo hiểm đến vân châu nhìn một chút liền hắn trộm gia tộc một tiên khí ngân nguyện luân mang theo hắn bốn cái tử trung thuộc hạng dựa theo cái khối này ngọc thủy giản cung cấp con đường tìm được một cái che giấu truyền thống trượt chuyện đưa đến minh nguyệt đảo đi tới minh nguyệt đảo sau khi bọn họ năm người cũng không hề dừng lại cấp tốc bay đến vân châu tìm được gửi đi tin tức tu sĩ kia tu sĩ này cùng từ dương từng có mấy mặt chi duyên hắn chính là băng nguyên trên băng gia già chủ băng loan kỳ thủy vô thương năm người tìm tới băng loan kỳ sau khi cái k i a băng loan kỳ một bên lời thề son sắt nói từ dương chiếm được băng phong cổ đạo bên trong bảo vật một bên đem vân châu tình huống báo cho năm người lúc đó bởi vì trong cốc tu sĩ mới vừa gặp đến đánh lén không bao lâu vì lẽ đó trường sinh cốc đang đứng ở đóng kín trạng thái thủy vô thương năm người tìm tới trường sinh cốc sau khi bọn họ tuy rằng phá từ dương bảy xuống băng linh đại trận nhưng lại nhưng không có cách nào phá tan diệu dương tinh quân bảy xuống trận pháp, bảo vệ. Nhìn thấy trường sinh cốc trận pháp bảo vệ như vậy khó phá thủy vô thương năm người đã nghĩ lấy khô cạn trường sinh cốc phòng ngự trận linh khí để phá trừ trường sinh cốc trận pháp bảo vệ quá trình này cần thời gian rất dài cũng cần rất nhiều nhân thủ cho nên bọn hắn liền đưa tới vân châu các thế lực lớn đồng thời tiến công trường sinh cốc nhưng là gần thời gian hai trăm năm đã qua trường sinh cốc trận pháp bảo vệ nhưng vẫn cứ không có phá tan mà những kia vây công trường sinh cốc tu sĩ như trước không ngừng công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ khi chiếm được từ dương khả năng không ở trường sinh cốc tin tức sau khi năm người tại minh nguyệt thành mười hai cái khá nhỏ thế lực nơi tụ tập bày ra một cái đưa tin trận pháp bọn họ thì lại vẫn canh giữ ở trường sinh cốc bên cạnh giám thị những kia vân châu thế lực đi công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ Lần này, Bọn họ 5 người là chiếm đi đi là điều ư Dương ợ c Từ trở t về n tức, s tra xong hai người ký ức sau khi từ dương trong mắt hàn quang loại lên quay về văn phương nói nghe phương tiền bối chúng ta trước tiên quay lại minh n g u y ệ t thành làm ý chuyện văn phương sửng sốt nhìn từ dương đầy mắt hàn quang dáng vẻ gật cú đáp hảo nói văn phương quay về hai cánh hổ phát ra một tiếng tiếng kêu quái dị cặp kia cánh hổ nghe được văn phương âm thanh sau thân hình dừng lại tiếp theo quay đầu từ trước đến giờ đường cấp tốc bay đi dám dám làm dám chịu. tại t ừ dương rời khỏi sau hai ngày t ừ dương mang theo văn phương lại một lần đi tới minh n g u y ệ n thành lần trước t ừ dương vào thành tại hai lần gặp phải ngăn cản thời điểm đều là đem ngăn cản người rết sạch sẽ có thể là t ừ dương lòng dạ độc gác để những kia đừng hoài tâm k i người sợ vì lẽ đó lần này t ừ dương vào thành không chỉ không có người nào ngăn trở liền những kia cất bước tại trên đường phố tu sĩ tựa hồ cũng sợ t ừ dương cái này h u n g nhân dồn dập tránh ra một con đường t ừ dương cũng không thèm để ý những người kia xem nét mặt của hắn là sợ hai vẫn là cam ghét bước nhanh, nhanh hành hướng về minh nguyễn thành trung tâm đi đến trước một lần hắn là tới phong ấ n cái kia truyền thống trận lần này hắn nhưng là đến phá hoại cái kia đưa tin trận pháp tiện thể giết một ít cùng mình bất lợi tu sĩ lấy này kinh sợ minh nguyệt thành bên trong những thế lực này lần này t ử dương vào thành tự nhiên là đưa tới càng nhiều nhân chú ý tất cả mọi người tại chú ý t ử dương đi tới phương hướng khi t ử dương đi qua hơn nửa lộ trình thời điểm những này chú ý t ử dương tu sĩ cũng liền biết rồi t ử dương chỗ cần đến không ít tu sĩ rất nhanh cẩn trọng đem trong tay mình đưa tin ngọc phù phát ra minh nguyệt thành vị trí trung tâm chia làm sáu khối lớn năm khối lớn là thuộc về năm đó minh nguyện đảo ngũ đại thế lực còn tại từ m i ế dương không i cái a ơ có đi tới khối khu vực kia thời điểm tại khối khu vực kia bên trong lưu thủ mười hai cái thế lực tu sĩ liền biết rồi từ dương muốn đến tìm bọn họ gây phiền thoái tại một phen kịch liệt ngắn ngủi thảo luận sau khi những này lưu thủ tu sĩ nơm nớp lo sợ đi tới khối khu vực này đường phố chờ từ dương đến từ dương đến rất nhanh thân ảnh của hắn xuất hiện ở những tu sĩ này trong mắt thời điểm những tu sĩ này vẫn không có điều chỉnh tốt tâm tính nhìn n à y một đám có chút bối rối tu sĩ từ dương lần này liền cái lăn tự cũng không thèm nói ra khỏi miệng tại đi tới những tu sĩ này cách đó không xa thời điểm c h à n g tinh đột nhiên liền đã xuất hiện ở trên tay của hắn tiếp theo hắn lấy vừa n ã y tốc độ tiếp theo đi về phía trước thật giống phía trước của hắn căn bản cũng không có nhân chặn đường t ự như từ dương tiếng bước chân rất nhẹ thật sự rất nhẹ nếu không phải những tu sĩ này đều là thai thính mắt tinh hạng người bọn họ nhất định là nghe không được từ dương tiếng bước chân nhưng là chính là này rất nhẹ tiếng bước chân ở bên thai của bọn hắn nhưng dường như nổ vang từ dương mỗi một tâm thanh tiếng bước chân vang lên thời điểm những tu sĩ này đều có một loại ù thai cảm giác trong đầu bọn hắn đổ vật tựa hồ cũng tại này ù thai bên trong biến mất vô ảnh vô tung cứ như vậy từ dương chậm rãi tới gần mà những tu sĩ này nhưng là ánh mắt tối tăm nhìn từ dương tới gần thật giống như là mấy hơi thở thời gian đi từ dương lấy hắn dường như rất nhanh tốc độ l i ề n đã tới này quần tu sĩ bên cạnh cái kêu cao nhất mấy cái tu sĩ đều là hợp thể trung kỳ tu sĩ bọn hắn tới này mục đích tự nhiên là ngăn trở từ dương đường đi nhưng là tại từ dương đi vào thời điểm bọn họ nhưng nhẹ nhàng di chuyển vài bước cho từ dương hai người tránh ra một con đường mà mặt sau theo đám kia tu sĩ cũng học theo tương tự tại từ dương tới gần thời điểm cho từ dương tránh ra một con đường bọn họ vốn là đến ngăn trở từ dương nhưng là tại từ dương trải qua thời điểm bọn họ nhưng thật giống như là tới hoan nghênh từ dương t ự như đợi đến từ dương sắp bước vào một cái đình viện cửa lớn thời điểm những tu sĩ kia thật giống mới từ sợ hai bên trong phản ứng lại bất quá cho dù hắn m ô n kịp phản ứng vẫn là chỉ có một tu sĩ dám lối ra mở miệng quát bảo ngưng lại từ dương nơi này là hắn âm vừa ra khỏi miệng lại đột nhiên lại ngừng lại hắn nếu dám mở miệng nói chuyện đương nhiên sẽ không bởi vì sợ hãi liền lại ngừng lại hắn dừng lại đó là bởi vì hắn cũng lại nói không ra lời l i ê n tại cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt nay quần tu sĩ đều thấy được làm bọn hắn sợ hãi một màn ở phía trước chính đi tới từ dương tại cái thanh âm này vang lên thời điểm dường như thi triển phân thân thuật như thế một cái tử dương từ chính tại tới trước cái kia tử dương trên người phân ra tiếp theo lấy dường như thật chậm lại dường như tốc độ cực nhanh đi tới nói chuyện người kia trước người b ổ một đao tại cái thanh âm này i mặt b đi thời điểm phía trước tử dương vừa vặn nhảy vào cái kia đ ì n h viện cửa lớn nếu không phải bên người có một bộ thi thể làm chứng những tu sĩ này hầu như cho rằng vừa nay một màn kia là bọn hắn ảo giác tại cỗ thi thể kia ngã xuống thời điểm nếu không phải môn phái quy củ r i à n buộc này còn tu sĩ hầu như liền muốn lập tức giải tán ở cái này đình viện bên trong đánh giá một phen sau khi từ dương hướng về phía tây nam hướng về một gian phòng ốc đi đến cũng không biết có phải hay không cái này đình viện mang cho trong đình viện tu sĩ một ít tự tin tại từ dương hướng về căn phòng kia đi đến thời điểm đột nhiên nhảy ra khỏi năm cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ đem tử dương cho cả lại tại hạ tiền phong gặp gỡ hai vị tiền bối không biết hai vị tiền bối đến ta tiền ra để làm gì vốn là chuẩn bị ra tay giết người tử dương khi nghe đến tu sĩ này gọi tiền phong sau khi thân thể dừng lại dĩ nhiên ngừng lại ngươi gọi tiền phong nơi này là ngươi tiền gia địa phương nay trong viện tu sĩ đều là ngươi tiền gia đệ tử sao tử dương nhàn nhạc hỏi tiền phong gặp tử dương tiếp lời của mình trong mắt l ó e ra một đạo sắc mặt vui mừng thân thể một cung cung kính nói về tiền bối tại hạ là gọi tiền phong cái n à sau khi nói là ta xong từ dương không để ý tới sắc mặt biến khó coi tiền phong quay về này đình viện bên trong tu sĩ lạnh lùng nói ai mà không tiền ra người cho ta cút ngay lập tức từ dương tiếng nói vừa dứt không ít tu sĩ cũng nhịn không được triệu hồi ra chính mình phát bảo mà triệu hồi gia p h á p bảo tu sĩ e sợ đều là tiền gia con cháu t i ề n phong lúc này cũng không có thể giả bộ làm không biết từ dương là ai hắn cẩn thận nhìn từ dương nói rằng từ c ố c chủ ngươi đây là ý gì từ dương một bên lạnh lùng nhìn cái kia mấy cái rút lui một bước nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ một bên lạnh lùng trả lời ngươi tiền gia tại minh n g u y ệ t thành cũng truyền thừa thời gian rất dài đi hẳn là hiểu được cái gì gọi là dám làm dám chịu chứ ta là có ý gì ngươi e sợ không thể nào không biết đi nghe được từ dương tiến phong sắc mặt biến càng thêm khó coi hắn quay về cái kia mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ đưa đi cầu cứu ánh mắt sau cẩn trọng nói rằng từ cốc chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ta tiền ra tuy rằng làm xin lỗi cốc chủ sự nhưng l à nhưng không có trực tiếp ra tay đối phó quá cốc chủ cùng trường sinh cốc ca lần này từ dương nhưng không có tiếp tiền phong mà là chậm dại hướng về phía tây nam căn phòng kia tử đi đến như tiền phong như vậy tại đối phó người khác thời điểm không chút khách khí nhưng là tại người khác tìm tới cửa hắn lại không đối phó được thời điểm hắn lại muốn làm cho đối phương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Từ d ư ơ nhìn g ngoại ngoài cũng bên lại trừ vô sỉ k ô n ngờ rằng những khác từ ngữ g khác h từ để h hắn. Hơn dung nữa cái này cái thấy i ề n p o trong phong loại vào n không phải bình thường vô sỉ. hắn một bên ở chỗ này cầu từ dương tha bọn hắn một lần, một bên nhưng vẫn khiến người ta tại căn phòng kia bên trong kế tục hướng về cái kia năm người kiếp kỳ tu sĩ gửi đi tin、tức. Tiền phong loại người này là đã đem vô sỉ tan vào linh hồn của bọn họ người. Nhìn g gửi kêu kê kia kiếp kỳ phải chỗ tha họ h vô vô tại cái đi một từ một một ta tục tu tức. t về sỉ, sĩ sỉ đem ở cầu của là đỗ đã tử dương không tiếp lời của mình nhưng hướng về phía tây nam gian phòng kia đi đến t i ề n phong trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn quay về bên người mấy người khiến cho một cái động thù ánh mắt bên người mấy cái tu sĩ tuy rằng vô cùng sợ sệt từ dương nhưng là gia chủ ra lệnh cho bọn họ nhưng không thể không nghe khi chiếm được tiền phong ám chỉ sau khi bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một chút tâm h n g ác đột nhiên đồng thời triệu xuất ra pháp bảo nghĩ từ dương đánh sang từ dương tuy rằng không có đi chú ý tiền phong nhưng là hắn cảm ứ n g cực kỳ linh mẫn tại mấy người dự định động thủ thời điểm hắn cũng đã cảm ứ n g được mấy người chân nguyên hơi đ ộ n g bất quá m a i đến tận bọn họ p h á p bảo hướng về chính mình đánh lại đây từ dương mới nổi lên ra tay đau lên đau lạc mấy tu sĩ này liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh đã bị từ dương một đao chém thành hai nửa mà bọn họ vừa n ã y đánh ra pháp bảo nhưng tại xuyên qua từ dương thân thể sau đánh vào đ ì n h viện tường n ơ y trên phát sinh một trận kim thạch vang lên tiếng đối phó những tu sĩ này từ dương tự nhiên không cần dùng đ ồ t thuật vẹn vẹn chỉ là dựa vào tốc độ cực nhanh hắn ngay trong nháy mắt tránh thoát mấy người pháp bảo bình mà lại xuất đao đem mấy người đánh chết giết cái kia mấy cái hướng về tự mình ra tay tu sĩ sau từ dương không để ý đến sắc mặt sợ hai đến trắng xanh tiền phong tiếp theo hướng về căn phòng kia đi đến có thể chỉ là kỳ tức thời gian qua đi từ dương liền đã tới căn phòng kia bên cạnh đi tới căn phòng này trước mặt sau từ dương cũng không hề trực tiếp đẩy cửa đi vào mà là cảm ứng một thoáng động tĩnh bên trong tiếp theo thật cao dương lên tràn tinh sau đó đột nhiên hướng phía dưới vung ra một đao minh n g u y ệ t thành tường thành rất dán chắc minh n g u y ệ t thành bên trong các loại kiến trúc địa tường cũng rất dán chắc nhưng là những kiến trúc này cửa sổ nhưng vẹn vẹn chỉ là một ít cứng rắn vật liệu gỗ làm thành mà thôi cho dù cho những này cửa sổ thêm vào phòng hộ chật pháp chúng nó cũng là không chống đỡ được từ dương đao khí trắng sang sắc đao khí quá khứ cái kia điêu khắc tinh mị trên cửa sổ xuất hiện một đạo rất nhỏ vết dạn tiếp theo trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng cùng một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh t i ề n phong nhìn thấy từ dương hướng về bên cạnh hắn cửa sổ vung ra một đao hắn tâm liền nhảy tới cuốn h ọ n g trên gian phòng này nhưng là da quá ẩn giấu khí tức cùng ngăn cách thần thức t r ậ n pháp hắn là thế nào cảm giác được tình huống bên trong đây t i ề n phong vừa nghĩ tới một bên không nhịn được đem thần thức d ò vào gian phòng kia kiểm tra lên tình huống bên trong được bên trong số tiền kia ra trưởng lao đã bị đạo đao khí kia bổ trúng đầu từ không thể lại chết rồi mà cái kia đưa tin trận pháp cũng bị cái kia một đạo trắng sáng sắc đao khí cho đánh trò chia năm xẻ bảy kiểm tra xong tình huống bên trong thiền phong sắc mặt biến càng trắng xám chương mười sáu bức phong nghĩ đến trong phòng trưởng lão kia cái kia không chọn vẹn đầu thiền phong nhìn sắc mặt hờ hương t ừ dương khàn khàn tiếng nói trầm giọng nói ngươi thật á c đ ộ c thủ đoạn t ừ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng thủ đoạn quá đ ộ c á c như vậy ta đón lấy để ngươi xem một chút ác hơn thủ đoạn câu nói này vừa g a hạ âm thanh tử dương quay đầu quay về định viện bên trong một đám tu sĩ trầm giọng nói ta vốn là chỉ là tìm đến tiền ra phi p h p h ư c nhưng là nếu các ngươi không muốn đi như vậy các ngươi liền giúp ta làm một chuyện đi làm hảo ta thả các ngươi rời khỏi làm không tốt ta không chỉ giết các ngươi hơn nữa cũng theo đi giết các ngươi m ộ t nhân từ dương để những kia nguyên bản do dự tu sĩ thay đổi sắc mặt không khỏi đều ám hối vừa n ã y cái kia phiên do dự không quyết định những lời này là đối với những kia không phải tiền ra tu sĩ nói nhưng là tại câu nói này sau khi nói xong nhưng làm cho vài đồng tiền ra tu sĩ sợ sệt trốn ra phía ngoài đi tại những tiền kia ra tu sĩ đ ả o tẩu trong nháy mắt vẫn không có ra tay văn p ư ơ n g đột nhiên phát ra vài đạo chân nguyên đem mấy tu sĩ kia cho cả lại nhìn cái kia mấy cái bị đỡ được tu sĩ cái kia sợ hai răng dấp từ dương khẽ cười một tiếng nói rằng đừng có gấp trốn a ta không sẽ giết các ngươi nghe được từ dương số tiền kia ra đệ tử t h ở phào nhẹ nhõm tiền kia phong sắc mặt cũng khôi phục mấy phần h ư ờ n g hảo nhưng vào lúc này từ dương đột nhiên thi triển ra chính mình tốc độ nhanh nhất tại số tiền này ra con cháu trung gian qua lại lên gần như là trong c h ư ớ c mắt công phu từ dương liền trở về tại chỗ mà số tiền kia ra tu sĩ ngoại trừ tiền phong bên ngoài tất cả mọi người bị từ dương ngăn lại toàn thân chân nguyên tu sĩ mất đi chân nguyên sau đều sẽ thất kinh số tiền này ra con cháu cũng không ngoại lệ tại từ dương trở lại tại chỗ sau khi số tiền này ra con cháu liền loạn tung t u n g kéo tiền phong là hợp thể hậu kỳ tu sĩ tự thân tầm mắt không thấp nhìn thấy số tiền này ra con cháu tình huống liền biết bọn hắn đều bị từ dương che chân nguyên cảnh này khiến hắn vừa cảm thấy quang minh tâm tình trong chốc lát liền lại một mảnh ưu ám từ c ố c chủ ngươi không phải nói không giết chúng ta sao nhìn trước người cách đó không xa tiền phong cái tia thất hồn lạc phách vẻ mặt từ dương trong mắt lóe ra một đạo căm ghét đột nhiên lắc mình đem tiền phong chân nguyên cũng niêm phong lại sau đó từ dương trở lại tại chỗ đối với hắn cười g ầ n nói rằng ta không giết các ngươi không phải là ta liền sẽ bỏ qua các ngươi các ngươi thông báo cái kia năm người độ kiếp kỳ tu sĩ tới đối phó ta thời điểm chỉ sợ là không nghĩ quá ta còn có thể sống được đi nếu ta mạng lớn không chết được ngươi nói ta có thể b ô n g thai những kia muốn đối phó ta người sao bị phong tỏa chân nguyên toàn thân tiền phong dường như đột nhiên biến già mua rồi giống như vậy hắn nhìn một chút một mặt lạnh lùng từ dương lại nhìn một chút những kia đầy mặt sợ sệt tiền ra con cháu đột nhiên quỷ dạp xuống từ dương trước người nói rằng từ cấp chủ muốn đối phó ngươi đều là sự chú ý của ta nếu như giết ta có thể khiến ngươi ngôi giận như vậy ngươi liền giết ta đi kính x i n b u n g tha những n à y vô tội tiền ra con cháu nghe được vị này tiền ra gia chủ từ dương trong mắt lóe ra một đạo hào quang đỏ ngầu cười lạnh nói vô tội không chắc đi muốn là hôm nay tới tìm ngươi báo thủ chính là một cái thực lực không cao tu sĩ số tiền này ra con cháu liền sẽ trở thành thủ hạ ngươi quái tử tay đi vị này tiền ra gia chủ ở tại bọn hắn tiền ra mặt trời chiều về tây thời điểm nghĩ tới muốn bảo vệ bọn họ tiền ra con cháu tính mạng nhưng là hắn tại đối phó từ dương thời điểm nhưng cũng không nghĩ tới nếu như tử dương chết rồi cái tia trường sinh cốc đệ tử đem như thế nào đây đối với một người như vậy cho dù hắn lúc này biểu hiện nặng cỡ nào tình cố ra tử dương cũng là không có một chút nào cảm động ngược lại nhưng là cảm thấy càng thêm căm ghét cùng hèn bọn nghe được tử dương t i ề n phong biết tử dương là sẽ không bỏ qua cái này trong đ ì n h viện tiền ra mọi người hắn không khỏi lấy một đôi đỏ chót mắt thấy tử dương nói ngươi tàn nhẫn như vậy lẽ nào sẽ không sợ gặp báo ứng sao tử dương nghe vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha nói gặp báo ứng ta đã sớm gặp phải báo ứng bất quá Ta nhưng không phải bởi vì tàn nhẫn mà gặp phải báo ứng ngược lại là bởi vì nhất thời thiện tâm mới bị báo ứng hơn 400 năm trước minh n g u y ệ t đảo đại loạn thời điểm minh n g u y ệ t thành đã từng bao phủ tại dạy đặt huyết sát chi khí bên trong lần kia cần không phải ta từ mỗi nhân mạo hiểm lấy một pháp bảo hóa đi những này huyết sát chi khí minh n g u y ệ t thành tại hơn 400 năm trước liền đã biến thành một tòa tử thành nhưng là cũng là cũng nhất thiện nhưng bởi thời vì ta nhất thời thiện tâm, nhưng đổi lấy là các ngươi tiền ra vẫn có rất nhiều những thế lực khác hãm hại phát t hiện tâm báo ứng ta h ư ở n g qua hiện tại thử một chút tàn nhẫn báo ứng cũng không tồi nghe được từ dương văn vương âm thầm g ậ t u nhưng là tiền g i a con cháu cùng những kia đến tiền g i a hỗ trợ tu sĩ nhưng là đẩy mắt hoài nghi giải cứu một thành tu sĩ nhưng không để người ta biết chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm như thế đi tuy rằng tiền phong trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là hắn ngoài miệng lại nói ta biết từ cốc chủ là có đạo tiên tu năm đó từ cốc chủ chịu mạo hiểm cứu minh nguyệt thành với làm khó dễ bên trong hiện tại cũng nhất định có thể có thiện tâm tha chúng ta một mạng từ dương nhìn tiền phong từ bi vẫn lại biến khiếp c u n g trong mắt toát r a nồng đậm k i n h thường ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng lời nói của ta ta cũng không để ý các ngươi có phải hay không tin tưởng lời nói của ta ta chỉ là cho các ngươi biết ta tử dương nếu dám nghĩ muốn đối với trả cho các ngươi liền không để ý cái gì báo ứng tử dương nói xong câu đó sau khi đột nhiên phát sinh toàn thân sát khí ép hướng về những kia bị phong chân nguyên tiền ra con cháu đợi đến bọn họ sắp không chống đỡ được thời điểm đột nhiên lại thu hồi toàn thân sát khí tại sát khí này vừa thu vừa p h ó n g trong lúc đó số tiền kia ra con cháu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi tinh thần của bọn họ cũng đều đến tan vỡ biên giới ngươi quá khứ cho hắn hai cái b ằ n hai từ dương chỉ vào tiền phong quay về một cái tiền ra con cháu gào to nói số tiền kia ra con cháu nghe được từ dương sau khi ánh mắt hoảng loạn bốn phía nhìn một chút run run rẩy rẩy đi tới tiền phong bên người cái kia tay nhưng làm sao cũng không dám đánh tới tiền phong trên mặt nhìn thấy số tiền kia ra con cháu do dự dáng vẻ từ dương quay đầu quay về những kia không có bị phong chân nguyên tu sĩ bên trong một cái lạnh lùng nói ta cho ngươi hai cái lựa chọn số một người giết cái này d á m cải lệnh tiền ra con cháu sau đó cút cho ta thứ hai ta giết người sau đó sẽ tìm các ngươi bên trong cái kế tiếp nghe được từ dương tu sĩ kia một bên ám hối mình tại sao theo cái này tà ma tím bảo một bên nhưng đưa mắt nhìn sang bên người mấy người đồng bạn nhìn thấy đồng bạn cái kia tránh né ánh mắt tu sĩ này tâm hung ác một cái cất bước đi tới nơi kia cái tiền ra con cháu bên người một trưởng đập chết tiền kia ra con cháu sau đưa mắt nhìn sang t ừ dương nhìn cái này mắt cũng không chấp giết một cái tiền ra con cháu tu sĩ cái kia hỏi dò ánh mắt t ừ dương lạnh lùng nói cút đi sau khi nói xong t ừ dương không để ý tới cái kia đẩy mắt sắc mặt vui mừng thoát đi cái này đỉnh viện tu sĩ kia đưa mắt nhìn sang một cái khác tiền ra con cháu lần thứ hai gào to nói người quá khứ cho hắn hai cái bạc hai lần này cái này đạt được từ dương mệnh lệnh tiền ra con cháu tại đi tới tiền phong trước người sau chỉ là thoáng do dự một chút liền trực tiếp hai cái vang dội bạc hai đánh vào tiền phong trên mặt tiền kia phong tuy rằng cũng bị phong tỏa chân nguyên nhưng là thân thể nhưng muốn so với cái này tiền ra con cháu cường rất nhiều vì lẽ đ ó muốn trốn hắn vẫn là có thể tránh khỏi nhưng là nhìn thấy từ dương trên tay cái kia hơi vung lên chạm tinh lúc hắn nhưng đẻ xuống né tránh ý niệm n g ạ n h là bị tự ra con cháu hai cái bạc hai bị chính mình con cháu hai cái vang dội bạc hai sau tiền phong trên mặt lúc đỏ lúc trắng sau khi liền lại khôi phục đến bị phong chân nguyên sau cái kia một bộ già l ọ m k h ỏ g dáng vẻ có cái thứ nhất tấm gương sau khi đón lấy mười mấy cái tiền ra con cháu căn bản cũng không có một điểm do dự tại đi tới tiền phong bên người sau liền trực tiếp tiêu xài ở tại bọn hắn gia chủ trên mặt đánh hai cái bạt thai mà đang ở còn lại số tiền kia r a con cháu g ụ c gia g ụ c dịch chuẩn bị lại đây đánh bọn hắn gia chủ bạt h a i thời điểm từ dương mệnh lệnh nhưng thay đổi ngươi quá khứ đem hắn h ư u nhĩ t ư mất nghe được từ dương mệnh lệnh cái kia nhận được mệnh lệnh đệ tử sửng sốt mà tiền phong trong lòng nhưng là phát lệnh nhìn thấy số tiền kia g a con cháu đang do dự từ dương lại quay đầu quay về còn lại những kia không có bị phong tỏa chân nguyên tu sĩ bên trong một cái lạnh lùng nói ta cho ngươi tương đồng hai cái lựa chọn ngươi nhanh lên một chút tuyển lần này từ dương tiếng nói vừa dứt cái kia nhận được từ dương mệnh lệnh tu sĩ liền trực tiếp lắc mình đi tới nơi kia cái tiền ra con cháu bên người đem tiền kia ra con cháu đ ậ p chết tiếp theo tu sĩ kia cũng đang đợi đến từ dương quát lớn âm thanh sau nhanh chóng rời khỏi cái này định viện ngươi quá khứ đem hắn h ư u nhĩ t ứ i mất lại chết rồi một tu sĩ sau số tiền này ra con cháu động tắc càng nhanh hơn cái kia đạt được từ dương mệnh lệnh tiền ra con cháu không dám có chút do dự đi tới tiền phong bên người sau dường như căn bản là không nhận ra tiền phong tựa như n ắ m trên tay phi kiếm liền hướng tiền phong hữu n h ĩ lột bỏ lần này tiền phong rốt cục không nhịn được ở cái này tiền da con cháu phi kiếm không có rơi xuống hắn bên thai thời điểm tiền phong đột nhiên lấy s o n g trưởng hướng về số tiền kia da con cháu ngực đánh tới ẩm một tiếng thân thể rơi xuống đất tiếng vang lên mọi người hướng về cái kia ngã xuống đất tiền da con cháu trên người nhìn lại chỉ thấy một đôi trưởng ấn ấn ở cái này tiền da con cháu trước ngực đem tiền n g a kia con cháu ngực trực tiếp đánh ao hãm tiếp hai cái dấu bàn tay cái k i u ngực bị đánh a o hãm xuống tiền ra con cháu tuy rằng bị phong chân nguyên nhưng là sinh mệnh lực của hắn dù sao không là phạm nhân có thể so với vì lẽ đó tại bị thương nặng như vậy sau đó hắn vẫn ngoan cường còn sống c h ó i hai tiếng kêu thảm thiết trang điểm này yên tĩnh định viện làm cho này trong định viện tình cảnh trở nên càng thêm bi thương mà tiền phong đón lấy phát sinh một tiếng bi thương tiếng gào thét càng tăng thêm mấy phần kiêu hùng đường cùng bi h a i nhìn gào thét bên trong hướng về chính mình xông lại tiền phong từ d ư ơ n g tay ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ một cái t r i để đem hắn cho đóng kín làm cho hắn chỉ có thể dùng một đôi đỏ như máu hai mắt đến phát tiết chính mình phất hận ngươi quá khứ đem hắn h ư u nhĩ t ớ c mất không chút nào để ý tới có chút phát rồ tiền phong từ dương l ệ n h lùng quay về một cái khác tiền ra con cháu quát lớn nói tại tiền phong không cách nào làm ra bất luận sự chống cự nào dưới tình huống cái này đạt được từ dương mệnh lệnh tiền ra con cháu rất dễ dàng liền đem tiền phong h ư u nhĩ đem cắt xuống tiếp đó từ dương lại khiến số tiền này ra con cháu đem tiền phong tóc một điểm tiếp một điểm tức quang sau đó liền giải trừ tiền phong một điểm phong ấn làm cho hắn có thể tự có hoạt động nhìn tiền phong có thể sống động sau đó chung quanh va chạm điên quần gào thét răng dấp một c ỗ thấu xương hàn ý b ư ớ c lên ở tại trong lòng bọn họ chương mười bảy ân đoạn nghĩa tuyệt thượng hôm nay canh ba trời lạnh gõ chứ chậm canh thứ ba khả năng muốn đến đêm khuya mười một giờ yêu thích bằng hữu có thể sáng mai xem từ dương chưa có trở về trước đó tiền phong là minh nguyện thành tiếng tăm lừng lấy tiền g i a gia chủ nhưng là tại từ dương sau khi trở lại không tới thời gian bảy ngày vị này uy phong bắt diện tiền g i a gia chủ đã bị từ dương cho sống sờ sờ bước điên lên rồi những n à y đến đây vì tiền g i a trợ uy hợp thể kỳ tu sĩ tất cả đều là minh nguyện thành mười hai cái thế lực nắm quyền người nhìn thấy ngày xưa cùng bọn hắn luận đạo hoan nói tiền ra ra chủ cái kia điên g á n g dấp trong lòng bọn hắn đều không khỏi sinh ra một loại m è o khóc chuột cảm giác nơi này ngoại trừ tiền phong bên ngoài có tám mươi bảy cái tiền ra con cháu các ngươi chín người đi đem bọn họ toàn giết giết ít nhất cái kia trở lại đưa các ngươi môn hạ con cháu giết tới mấy cái lấy làm bổ sung ngay những n à y tâm tình thấp thỏm hợp thể kỳ tu sĩ âm thầm thần thương thời điểm từ dương âm thanh lạnh lùng truyền đến mấy người bên hai nghe được từ dương mệnh lệnh cái kia chín cái hợp thể kỳ tu sĩ chỉ là lẫn nhau nhìn nhau một chút sau đó liền đồng loạt ra tay hướng về những kia trên căn bản không hề có chút sức chống đỡ tiền g i a con cháu dễ đi gần như là trong c h ư ớ c mắt công phu cái này định viện bên trong tiền g i a con cháu cũng chỉ còn sót lại cái kia điên điên k h ủ n g k h ủ n g t i ề n phong nhìn tiên phong l o ạ n t r h o a l o ạ n t r h o ạ n g đánh vào một cái trên cây cột sau đó hướng về cửa định viện lan đi r i á n dấp từ dương trong mắt một đạo hàn quang t r á n h qua t r ạ g tinh đao vung lên trực tiếp đem tiền phong từ phía sau lưng chém thành hai nửa mặc kệ ngươi là thật phong hay là giả phong trung quy phải vì làm từng làm sự tính gánh chịu phần này nhân quả báo ứng từ dương dường như là tại đối với cái kia chết đi tiền phong nói lại dường như là với cái kia chín cái hợp thể kỳ tu sĩ nói c h ỉ ít tại chín người kia trong mắt t ừ dương không phải đối với chết đi tiền phong nói mà là đối với cảnh cáo của bọn hắn quay về tiền phong thi thể nói ra một câu sau khi t ừ dương lại xoay người lại đem ánh mắt lạnh lùng tại này chín cái hợp thể kỳ tu sĩ trên người đánh giá một vòng quay về trong đó một người sắc mặt tái nhuận tu sĩ nói rằng ngươi đại khái là trong bọn họ thế lực nhỏ nhất thực lực thấp nhất cái kia một cái đi tám mươi bảy cái tiền ra con cháu ngươi chỉ giết bảy cái mà bọn họ tám người mỗi người nhưng giết mười cái đó chính là nói ngươi phải đi về giết người ba tên đệ tử đến bù đắp đi tu sĩ kia ánh mắt tại tám người k h á c trên người quay một vòng sau khi quay về từ dương không người nói rằng từ cốc chủ yên tâm mệnh lệnh của ngươi ta nhất định sẽ chăm chú chấp hành tại hạ lần này đi sẽ tại ta tử hỏa tông trong các đệ tử tìm ra ba cái đến giết chết từ dương nhẹ nhàng ngật ngủ xoay người chậm dai hướng về đình viện ở ngoài đi đến chờ đi tới cửa thời điểm từ dương đột nhiên xoay người lại quay về cái kia chín cái mới vừa thở phào nhẹ nhóm hợp thể kỳ tu sĩ cười nhặt nói tại thời kỳ thượng cổ có một môn pháp thuật gọi ảnh lưu niệm thuật truyền thuyết loại này ảnh lưu niệm thuật có thể đem trước đây đã xảy ra sự tình hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại đến nếu như ngày đó muốn nhìn một chút trước đây đã xảy ra chuyện là có thể dùng loại này ảnh lưu niệm thuật đem trước đây đã xảy ra sự tình tại thể hiện ra được tương truyền loại này ảnh lưu niệm thuật giống y như thật không biết các ngươi nghe nói qua chưa a nói xong từ dương không giống nhau không chờ cái k i a chín cái có chút xứng sở tu sĩ đáp lời lấy tốc độ cực nhanh hướng về minh nguyệt thành ở ngoài bước nhanh mà đi từ dương đến thời điểm tại đi tới, tới gần bên trong thành bộ phận thời điểm Còn có m ộ tại đám tu t sĩ thiên r ê n đường p ố m châu n lại hắn. Nhưng thời điểm bởi vì rất nhiều nơi đều vô cùng nguy hiểm vì lẽ đó cũng không thể không cố kỵ chút nào phi hành vì lẽ đó tại thiên châu chạy đi muốn so với vân châu chậm hơn nhiều từ vân châu bên cạnh đến trường sinh cốc đoạn này khoảng cách nếu như tại thiên châu cho dù đường tâu thông cái kia cũng cần thời gian ba tháng mới có thể đi xong nhưng là đoạn đường này đặt ở vân châu vậy chỉ cần muốn thời gian mấy ngày liền có thể hoàn thành không tới bốn ngày công phu hai cánh hổ liền thổ từ dương hai người đi tới trường sinh cốc biên giới bang cốc bầu trời nhìn trước mắt bang cốc từ dương hầu như cho là chính mình đi nhầm địa phương hắn lúc rời đi băng trong cốc tồn tại rất nhiều đẹp đẽ tượng băng mà giờ khắc này trước mắt hắn bang cốc không chỉ một bộ tượng băng cũng không có liền ngay cả t r â n bóng trong suốt mặt băng cũng biến loang loang lộ lộ một mảnh hỗn độn nhìn băng cốc dáng vẻ từ dương không khó nghĩ đến trường sinh cốc lối vào thung lũng sẽ bị những này đến đây vây công trường sinh cốc người trà đạp thành hình dáng ra sao nghĩ tới những thứ này từ dương trong mắt huyết quang l ó e lên không nhịn được phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng hét dài tiếp theo thân thể của hắn rời khỏi hai cánh hổ trên lưng lấy so với hai cánh hổ càng nhanh hơn tốc độ hướng về trường sinh cốc bay nhanh mà đi văn phương thay thế vội vã thu hồi hai cánh hổ lấy hết tốc lực hướng về từ dương đuổi theo tại ừ dương c t này h thét sắp tới thời gian hai trăm linh năm bên trong những tu sĩ kia không thể nào một mực cái kia nho nhỏ nơi cốc khẩu công kích trên thực tế tại năm người độ kiếp kỳ tu sĩ cảm thấy không có cách nào từ băng cốc phần cuối đánh tan trường sinh cốc trận pháp bảo vệ sau bọn họ liền mệnh lệnh những kia vân châu tu sĩ đem trường sinh cốc cốc đỉnh băng thể diệt trừ sau đó từ đỉnh chóc công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ gần thời gian hai trăm n ă m qua đi lúc này trường sinh cốc đã hoàn toàn không có từ dương rời khỏi lúc bộ dáng trường sinh cốc đỉnh chóc băng thể không thấy trường sinh cốc cốc thể hai bên băng thể cũng không thấy lúc này trường sinh cốc bên ngoài ngoại trừ có thêm một tầng màu vàng vòng bảo hộ ở ngoài thật giống lại trở về mấy vạn năm trước không có bị rượu dương tinh quân bày xuống trận pháp trước g á n g dấp những n g y vân châu tu sĩ tại này sắp tới thời gian hai trăm năm bên trong do không ngừng toàn lực công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ sau đó đang ngồi khôi phục chân nguyên tu vi của bọn họ đều tăng lên rất nhanh mới vừa lúc mới bắt đầu những ngày vân châu tu sĩ khả năng cũng bởi vì là bị ép buộc mà đến mà lòng sinh bất mãn nhưng là tại trải qua một quãng thời gian sau đó bọn họ tu sĩ có nhất định tiến bộ bọn họ liền đem trong lòng bất mãn liền dần dần biến mất rồi những ngày vân châu tu sĩ tại trải qua thời gian mấy chục năm quen thuộc sau đó bọn họ thậm chí đem công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ coi như là một loại tăng cường tu vi rèn luyện lúc này những kiệu công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ vân châu tu sĩ chính đang chuyên tâm tiến hành bọn họ rèn luyện bọn họ phát sinh pháp thuật thời điểm vẻ mặt rất trang trọng bọn họ ngự sử pháp bảo thời điểm vẻ mặt rất là nghiêm túc bọn họ tạo thành trận pháp thời điểm vẻ mặt lại rất là nghiêm cẩn nhìn bộ dáng của bọn họ e sợ rất khó tưởng tượng bọn họ là tại công kích những k h á c môn phái trận pháp bảo vệ đi bọn họ càng như là tại chăm chú tu luyện đột nhiên pháp thuật cùng pháp bảo công kích trận pháp rầm rầm âm thanh biến mất ở những n à y vân châu tu sĩ bên hai những này đ ã tọa tu luyện tu sĩ thật giống nghe quen rồi những này rầm rầm âm thanh tựa như khi này rầm rầm âm thanh biến mất thời điểm bọn họ cảm giác được phi thường không thể í h ứ n g vì lẽ đó rất nhiều chính đang ngồi tu sĩ dồn dập thu công đi ra khỏi bọn họ tại trường sinh cốc bên cạnh kiến tạo phong ước khi bọn hắn đi ra cửa phòng hướng về trường sinh cốc phương hướng nhìn sau đó trong lòng của bọn họ đều là sinh ra một cỗ hơi lạnh tấu xương một cái thanh y tóc bạc thanh niên tu sĩ trên tay nhấc theo một cái trắng sáng sắt trực đao chính lấy một đôi hiện ra huyết quăng hai mắt đang nhìn bọn họ cái hơn u mặt giữ bốn h u trăm dao năm trước từ dương lần thứ nhất tại phượng hoàng sơn vân châu tụ hội trên biểu hiện thời điểm bộ dáng của hắn đã bị những kia tới tham gia quá vân châu tụ hội tu sĩ cho nhớ lấy sau lần đó hơn bốn trăm n ă m tuy rằng từ dương rất ít tại vân châu xuất hiện nhưng là hắn uy danh cùng cực nhỏ sự tích nhưng vẫn tại vân châu truyền lưu bất kể là từ danh vũ đại hôn thời gian trường sinh cốc không tầm thường vẫn là t ử vân phái xâm chiếm lúc từ dương q u ỷ dị thực lực cùng sự sự thô bạo những chuyện này đều vì vân châu phần lớn tu sĩ nói chuyện say sưa chúng nó cũng vẫn luôn là trường sinh cốc danh chấn vân châu nguyên nhân vây quanh ở trường sinh cốc rất nhiều tu sĩ ở tại bọn hắn bước vào tiên đồ thời điểm bọn họ liền nghe nói qua vị này nhân vật huyền thoại sự tích nhưng là ở đây tu sĩ bên trong chân chính nhận được từ dương tu sĩ nhưng không nhiều từ vân phái phong sơn sau khi từ dương liền cũng không còn tại vân châu từng xuất hiện năm đó gặp gỡ hắn uy trấn vân châu rất nhiều tu sĩ cũng đã bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết bây giờ có thể nhận được từ dương tu sĩ e sợ phần lớn là năm đó một ít khá là kiệt xuất tu sĩ kết đăng kỳ đầu tiên nhận ra từ dương chính là từ vân phái một tu sĩ năm đó hắn bị từ dương chém xuống đôi cánh tay vì lẽ đó cho dù hiện tại từ dương cùng năm đó từ dương xem ra có chút không giống nhưng là hắn vẫn là một chút liền nhận ra từ dương c ũ n g không biết có phải hay không là bởi vì hắn không muốn tin tưởng hắn nhìn thấy chính là t ử dương hắn dùng hỏi giò ngựa khí hô lên t ử dương tên nghe được này âm thanh run dày tiếng la một ít gặp gỡ t ử dương tu sĩ đều sẽ t ử dương nhận ra được cho dù những n à y nhận ra t ử dương những tu sĩ này đều là các phái trưởng lão nhưng là tại xác nhận t ử dương thân phận sau đó những n à y nguyên anh kỳ tu sĩ đều cảm thấy cả người lạnh lẽo tựa hồ liền bọn họ thân thể của chính mình đều tại này hơi lạnh thấu xương bên trong đóng băng nhìn những n à y một mặt sợ sệt nguyên anh kỳ tu sĩ cùng những kia có chút ngây thơ tu sĩ kết đăng kỳ từ dương hàm răng bên trong l ạ n h lùng bính ra một câu các ngươi đều đáng chết tuy rằng còn không biết trường sinh cốc bên trong mọi người có hay không bị thương tổn nhưng là nhìn thấy những người này đem hắn khổ cực bố trí đi ra trường sinh cốc biến thành như vậy gián g dốc từ dương trong lòng vẫn là hận ý ngập trời từ dương vừa dứt lời thân ảnh của hắn liền biến mất ở này một đám tu sĩ trước mắt Trưng tuyệt, Từ huyết triệu ra dương người nhưng ân đoạn nghĩa tuyệt, hạ. Từ dương bên người vờn quanh chính cái huyết dao, nhưng là này cũng không phải hắn cố ý hồi ra đến, dao, hạ. phải hồi cái cố là ý hắn không có lấy huyết dao đến na di cũng không có sử dụng đ ồ n t h u ậ t hắn tựa như ban đầu ở chu gia đại chiến thời điểm như thế lấy cực nhanh thân pháp di động tới điên cuồng vũ động trên tay chẳng tinh như cái minh giới hung ma bình thường không ngừng mà tại thu gặt những này vân châu tu sĩ sinh mệnh cái thứ nhất chết đi chính là hô lên từ dương tên trường canh sao hôm tử trường canh sao hôm tử cũng coi như là một một thiên tài tại mất đi hai tay sau đó dĩ nhiên không chút nào nản lòng kế tục tu luyện sau đó tiến cấp tới nguyên anh kỳ đáng tiếc có đôi khi một chuyện làm sai như vậy thì có chết nguy hiểm trường canh sau hôm từ đi tới trường sinh cốc lối vào thung lũng hiển nhiên chính là hắn là một cái sai sự từ dương giết tốc độ của con người rất nhanh nhưng là vẫn có không ít cách đến khá xa tu sĩ trước ở từ dương không có đến trước người của bọn hắn thời điểm hướng về xa xa bỏ chạy nhưng là những n à y thoát đi tu sĩ rất nhanh sẽ dừng lại cuốn quýt phi hành thân thể bốn con khí thế bất phám yêu thú chắn đông nam tây bắc tứ phương đem bọn họ đảo mạng đường đi cho trực tiếp đóng kín những n à y chạy trốn tu sĩ tại hoảng loạn hướng về bốn phía đánh giá đường chạy trốn thời điểm đột nhiên lại thấy được làm bọn hắn đau lòng một màn mấy cái trốn khá xa tu sĩ kết đăng kỳ đột nhiên thân thể tự chủ lại ngã cũng sẽ tới t ử dương trước người những tu sĩ này tự nhiên không phải là mình nguyện ý một lần nữa đi tới t ử dương bên người bọn họ là bị không trung đứng thẳng một cái h o à n g bảo tu sĩ lấy một đạo chân nguyên cho đánh đổ về đi có thể tại giữa không trung tự do đứng thẳng tự nhiên đều là không minh kỳ trở l ê n tu vi tu sĩ tu sĩ này có thể đem cái kia trốn đến rất xa tu sĩ lấy một đạo chân nguyên đánh đổ về đi nhưng có không thương tổn được những tu sĩ kia khẳng định không phải bình thường không minh kỳ tu sĩ có thể so với nhìn giữa không trung đầy mặt hàn quang nhìn chăm chú vào bọn họ hoàng báo tu sĩ lại quay đầu nhìn bên kia điên cuồng vũ động trường đao t ừ dương những tu sĩ này đều lăng ở nơi đó bọn họ có lẽ là bị dọa đến ngây ngẩn cả người có lẽ là không biết nên đi nơi nào mới có thể lăng ở nơi đó chỉ là không quản bọn hắn là bởi vì sao dạ nguyên n g nhân mới lăng ở nơi đó bọn hắn đều chạy không thoát bị t ừ dương chém giết kết cục những này đi ra khỏi phòng tu sĩ có chừng hơn chín trăm nhân nhưng là t ừ dương chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền đem những người này rết sạch sẽ tử dương báo thù xưa nay liền mặc kệ cựu nhân của hắn tu vi là thấp là cao lấy từ dương tu vi đến giết những này nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ mặc dù là lấy lớn ép nhỏ lấy cường bắt nạt được nhưng là từ dương tại giết những tu sĩ này thời điểm nhưng không một chút nào sẽ nương tay từ dương tự nhận chính mình không có mạnh như vậy s á c tính khi một con kiến bắt đến trên người hắn thời điểm hắn có thể chỉ là căm ghét lấy tay đưa nó xóa sạch tôi h nhưng là phải là này con kiến hướng về trong thai của hắn chui vào thời điểm hắn cũng sẽ không chút khách khí bót trên nó xác quang những năm này trước tu sĩ sau khi từ dương trong mắt huyết quang cũng dần dần biến mất hắn lạnh lùng nhìn một chút những này ngông nên xây ở trường sinh g ố c các loại kiến trúc đột nhiên quay về những kiến trúc này phát sinh một tiếng rung trời tiếng hét dài từ dương không có chuyên môn đi tu luyện một môn âm công thuật nhưng là cũng nghiên cứu qua một ít âm công pháp thuật lấy thực lực bây giờ của hắn lấy âm tấn công tới phá hủy những kiến trúc này vẫn là dễ dàng chỉ thấy theo từ dương tiếng hét dài một vệ màu trắng sóng gợn lấy từ dương làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng t r u y ề n ra ngoài màu trắng sóng gợn đến mức đại đa số phong ốc dồn dập sụp đổ biến thành một đống đá vụn gỗ mục vài đạo cực nhanh thân ảnh tại những n à y phong ốc lúc sụp、đổ. do mấy gian đại ố i người xuất hiện sau đó, đột nhiên liền giác lập phòng xa xuất hoa ra. sau thân thể căng thẳng, toàn thân run. Bọn họ trong toàn vọt đột dẹt run. Này bóng căng Bọn mấy cảm đó, được, ở tại bọn hắn xuất hiện một trong xuất một ca h khí họ. ố c c lát, sát một tập trung đạo Đại vào bọn họ. Đại ca. một tiếng âm thanh lanh lảnh vang ở từ dương bên hai từ dương trong mắt vừa hiện lên huyết quang vừa thu lại tiếp theo lạnh lùng hướng về cái kia nói chuyện nữ tử nhìn lại một cái diện mạo kiểu mị t h â n tình cao quý hai mươi tuổi dáng dấp nữ tu sĩ chính kích động nhìn từ dương nhìn cái này nữ tu sĩ kích động dáng vẻ từ dương trong mắt hơi ba động một chút tiếp theo hai mắt khôi phục bình tĩnh quay về này mấy cái mới ra xuất hiện tu sĩ lạnh lùng nói các ngươi là những tu sĩ này người đầu linh chứ nghe được từ dương cái kia nữ tu sĩ thân thể run lên mà còn lại nằm cái tu sĩ nhưng là sắc mặt tái n h ậ t nhìn thi thể trên đất không biết trả lời như thế nào nhìn mấy người không trả lời từ dương nói tiếp không quan tâm các ngươi có phải hay không những tu sĩ này người dẫn đầu các ngươi những này đi tới trường sinh cốc địa bàn làm cằn người đều đáng chết nói xong không chờ mấy người làm ra chạy trốn động tác từ dương thân hình lóe lên liền đã tới mấy người bên người quay về mấy người vung ra trên tay chẳng tinh c h ả m tinh đao hạ xuống nữ tử kia bên thai chỉ rơi xuống vài sợi tóc đen mà còn lại mấy người thì lại đều là bị từ dương một đao chém thành hai nửa lạnh lùng nhìn cái kia vẫn tại xứng sở nữ tu sĩ vài lần từ dương quay về đi tới bên người văn phương chậm d ã i gật ngủ xoay người hướng về trường sinh cốc phương hướng đi đến đại ca từ dương vừa mới c h u y ể n thân cái kia xứng sở nữ tu sĩ liền phục hồi tinh thần lại nhìn muốn nhắc bộ từ dương nàng hô một tiếng sau thân hình lóe lên chắn từ dương hai người trước người nhìn chặn ở trước người nữ tu sĩ từ dương lạnh lùng nói xem ở ngày xưa về mặt tình cảm ta ngày hôm nay không dễ ngươi bất quá từ nay về sau n g ư ơ i ta ân đoạn nghĩa tuyệt n g ư ơ i ta sau đó gặp mặt lại thời gian liền không còn là kết nghĩa huynh hội cái này nữ tu sĩ nhưng là từ dương kết nghĩa m u ộ i muội thượng quan giao nhi năm đó từ dương làm nghề y thiên hạ thời điểm tại hạo hán quốc mạch tang quận tuyết tiết thành đã từng vì cứu một thế gia tiểu thư cùng thế gia k ê u tiểu thư kết b á i làm huynh hội thế gia này tiểu thư liền hiện tại tre ở từ dương trước mặt thượng quan giao nhi thượng quan giao nhi vốn là băng linh thân thể đang bị từ dương cứu tính mạng sau khi nàng đã bị vạn phủ môn tu sĩ mang về vạn phủ môn tu luyện năm đó từ dương nhi từ đại hôn thời gian thượng quan giao nhi đã từng từng tới trường sinh cốc mà ở từ dương rời khỏi vân châu trước đó nàng cũng thường thường đến trường sinh cốc dung o ạ n hai người đều vô cùng quý trọng phần này tình huynh hội hơn hai trăm n ă m trôi qua thượng quan giao nhi cũng thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chỉ là thế sự khó liệu này hai huynh hội tại hơn hai trăm n ă m sau lại lần gặp gỡ thời điểm lại trở thành kẻ địch nghe được từ dương đoạn tình việt nghĩa thượng quan giao nhi sắc mặt biến trắng bệnh đầy mắt thống khổ nhìn từ dương nói rằng đại ca chúng ta đến công kích trường sinh cốc đây cũng là bởi vì bị bức ép bất đắc dĩ những năm này ta thủ tại chỗ này chính là vì chờ ngươi trở lại hướng về ngươi b ồ i tội từ d ư ơ n g nghe vậy kha kha cười lạnh nói được lắm bị bức ép bất đắc dĩ được lắm b ồ i tội ta phái người giết ngươi thượng quan ra cùng vạn phù môn sau đó tại hướng về ngươi b ồ i tội ngươi thấy thế nào kha kha những n à y chết đi tu sĩ trên thực tế tất cả đều là bị bức ép bất đắc dĩ mới đến công kích ta trường sinh cốc chỉ bất quá năm đó ta không có mắt bị mù cũng nhận bọn họ làm bằng hữu cho nên bọn hắn đều chết hết cúc ngay đi năm đó tình ý cũng chỉ đủ ta thà cho ngươi một lần thượng quan giao nhi nghe được từ dương khoe miệng cắn r a vài tia vết máu quay về từ dương khóc dòng nói đại ca năm đó từng nói trường sinh cốc trận pháp tiên nhân khó phá cho nên ta mới không có đi ngăn cản những người kia công kích trường sinh cốc đại ca ngươi nói không sai trường sinh cốc xác thực là tiên nhân khó phá nếu trường sinh cốc không có chuyện gì đại ca kia thì không thể tha thứ ta sao từ dương nghe vậy vốn là bình tĩnh hai mắt tránh qua một đạo ý l ệ n h quay về thượng quan giao nhi cởi lạnh nói ta là từng nói nếu như vậy thế nhưng này nhưng không thể làm ngươi không niệm tình huynh n u ộ i lý do giống như ngươi vậy n g h ĩ ễ muội tại a gan tử nhát tục kết mô nhân vẫn nhát gan kế t ử dương phát sắp nhập cốc thời điểm thượng quan giao nhi ở phía sau gục trên mặt đất quay về t ử dương bóng lưng tan nát cói lòng hô nghe được thượng quan giao nhi cái kia thương tâm gần chết tê tiếng la t ử dương thân thể dừng lại đầu cũng sẽ không lạnh lùng trả lời ngươi thượng quan giao nhi nếu đem tình ý coi như một loại có thể đổi lấy đồ vật vậy thì khi trong mấy trăm năm kia tình huynh m g ụ y thay đổi ngươi ngày hôm nay bảo mệnh cơ hội đi nói từ dương hừ l ệ n h một tiếng mang theo văn phương biến mất ở thượng quan giao nhi trong mắt nếu như thượng quan giao nhi không có câu nói sau cùng như vậy từ dương mặc dù nói là với thượng quan giao nhi ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng là nhưng trong lòng vẫn bảo lưu đối với nàng một phần tiếp hận nhưng là nàng cuối cùng một câu nói nhưng thương thấu từ dương trái tim từ dương mặc kệ những người khác tình ý có phải là hay không một loại có thể trao đổi đồ vật thế nhưng hắn từ dương tình ý nhưng không phải có thể đem ra trao đổi đồ vật nếu thượng quan giao nhi không quý trọng chính mình tình ý tử dương cũng đem trong lòng đối với phần này tình huynh muội tiết hận thu vào tử dương đi vào trường sinh cốc sau đó thượng quan giao nhi cứ như vậy sững sờ ngồi dưới đất trên người hoàn toàn không hề có một chút vạn p h ù môn trưởng lao dáng vẻ ta đúng là sai quá lợi hại thượng quan giao nhi ngẫm lại chuyện lúc trước không khỏi thì t h ả o tự nói thượng quan giao nhi đối với tử dương có một loại như huynh như cha cảm tình cũng có kính phục sùng bái tình nàng đối với tử dương tình ý tuyệt đối sẽ không làm bộ nhưng là tại vây công trường sinh cốc chuyện này trên nàng sai quá lợi hại vốn là lấy thượng quan giao nhi tu vi vây công trường sinh cốc sự tỉnh nàng là không cần đến giám sát nhưng là nàng vì tại từ dương trở lại trường sinh cốc trước tiên liền hướng từ dương bồi tội cho nên mới phải lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi tới đây giám sát thượng quan giao nhi mục đích không sai nhưng là nàng đối với tình ý lý giải cùng sự sự phương thức nhưng sai quá lợi hại làm từ dương kết nghĩa m u ộ i m u ộ i thượng quan giao nhi nhưng đến trường sinh cốc giám thị những đệ tử này phá hoại từ dương cơ nghiệp đây chính là tại tổn hại nàng cùng từ dương trong lúc đó tình nghĩa mà ở tổn hại phần nhân tình này nghĩa đồng thời thượng quan giao nhi lại đem phần nhân tình này nghĩa coi như tử dương sau khi trở về tha thứ cho nàng lợi thế n à y càng là đối với tử dương phần nhân tình này nghĩa khinh n h ậ n hữu có tình nghĩa hai người đang phát sinh xung đột sau khi bởi vì bọn hắn trong lúc đó tình nghĩa lẫn nhau tha thứ kỳ thực cũng không sai nhưng l à đem giữa hai người tình nghĩa coi như đối phương tha thứ chính mình lợi thế đến hành sự như vậy liền mười phần sai nghĩ một lát thượng quan giao nhi không khỏi âm thầm hỏi ta thật sự dụng tâm bảo vệ quá đại ca phần nhân tình này nghĩa sao nhìn cách đó không xa trường sinh cốc thượng quan giao nhi trong mắt hạ xuống vài dọn thanh lệ nhẹ nhàng quay về trường sinh cốc nói một câu xin lỗi thân hình loại lên hướng về b ă nguyên n g nơi sâu xa bước đi chương m ư chín ă m đó sự thượng tuy rằng trường sinh cốc bên ngoài là một mảnh hỗn độn nhưng là trường sinh cốc bên trong nhưng cũng không hề biến hoa quá lớn bất quá cảm thấy trường sinh cốc bên trong mỏng manh linh khí từ dương trong lòng vẫn là chìm xuống bởi vì năm đó diệu dương tinh quân lấy băng hỏa hai cái linh mạch làm cơ sở bố trí trở thành một cái lưỡng nghi tụ linh trận vì lẽ đó trường sinh cốc linh khí một hạng là vô cùng sung túc nhưng là tại gần thời gian hai trăm năm bên trong trường sinh cốc trận pháp bảo vệ vẫn gặp phải những kia vân châu tu sĩ công kích mà rất tròn kìm cương trận n u phải không ngừng lấy ra trong cốc linh khí đến tăng cường lực phòng ngự vì lẽ đó trong cốc linh khí mới có thể như vậy mà manh cảm thụ một phen trong cốc tình huống t ừ dương trong lòng hơi động đem tiểu ê bên n trong mọi người cùng phủ t mọi i hạo rời đi đi ra sau đó hướng về trong cốc phương hướng nhìn lại mà t ừ dương đưa mắt nhìn sang trong cốc thời điểm văn phương cũng nhận thấy được không ít người chính hướng về bọn họ cấp t ố c tới gần vì lẽ đó cũng đưa mắt nhìn sang trong cốc phương hướng Mất mấy thời gian trong trước mắt, một đám thời cốc cốc trong trước tu qua gian sĩ lúc này từ danh vũ có không minh trung kỳ tu vi theo lý thuyết diện mạo của hắn hẳn là không có thay đổi mới đúng nhưng là lúc này ở từ dương trước mặt quỷ từ danh vũ nhưng là một bộ hơn ba mươi tuổi giáng dấp vi b ạ c h song tấn làm cho diện mạo của hắn xem ra c à n g lộ vẻ lão vài tuổi cha nương các người rốt cục trở lại nhìn quỷ ở trước người từ danh vũ phó ngọc hinh trong đầu tuy rằng không có hắn ấn tượng nhưng là mẹ con đồng lòng trong lúc đó nàng vẫn là tiến lên đem từ danh vũ cho đỡ lên nhìn những này quen thuộc chưa quen thuộc tu sĩ từ dương quay về bị phó ngọc hinh n â n g dậy đến từ danh vũ nói rằng danh vũ nơi này không phải chỗ nói chuyện trở lại trường sinh đại điện sau đó người đem ta sau khi rời đi chuyện đã xảy ra đầu đ ô i nói cho ta biết mặc kệ những năm này ngươi bị cái gì hoan ớ c ta đều sẽ từng cái vì ngươi đòi lại công đạo t ừ danh vũ nhìn một chút từ dương phía sau hát thiên hành cùng văn phương năm người gật ngủ nói rằng hảo cha có lẽ là những năm này trường sinh cốc bên trong n ộ t ngạt lâu lắm cho dù là từ dương cùng phó ngọc h i n h trở lại cũng không thể làm cho trường sinh cốc xóa mảnh này âm u đầy t ử khí r á n g vẻ đem văn phương chữ nhi liên n g u y ệ t tiếu a n h oánh hồng linh cho từ danh vũ cùng tào thiên xích thạch thiên hổ ba người giới thiệu sơ lược một phen từ danh vũ cũng không có cho từ dương giới thiệu trong cốc những kia xa lạ tu sĩ hay theo tại tử dương bên người đồng thời hướng vào phía trong cốc đi đến đến bên trong cốc sau khi tử dương lại gặp được thanh kỳ điền thanh các loại chờ trường sinh cốc nữ tu tử dương cũng chỉ là nhẹ nhàng g ậ t ngủ liền mang theo chúng tu sĩ đi vào trường sinh đại điện trường sinh đại điện bên trong chỗ ngồi không nhiều tử dương cùng phó ngọc hinh ngồi ở chủ vị sau khi từ danh vũ thì lại mang theo phó hy kiếm vẫn có mấy người tử dương không nhận ra tu sĩ ngồi ở bên phải mà tào thiên xích cùng thạch thiên hồ thì lại cùng văn phương đám người ngồi ở bên trái chờ chúng tu sĩ đều ngồi vào chỗ của mình sau đó tử dương quay về từ danh vũ trầm giọng nói Danh vũ, hiện Vũ, tại người đem từ a sau ra ta chuyện khi cho rời đi chuyện đã xảy ra rõ ràng mới mới nói cho ta biết. rõ ràng đã xảy t dương a n nhìn h Vũ Từ d nhẹ nhàng gật gụ, chấp trưởng trường sinh cốc thời điểm tuy rằng cho tới nay trong cốc sự t ì n h đều là từ danh vũ cùng tào thiên xích thạch thiên hổ ba người thương lượng làm nhưng là bởi vì từ dương không thích vân châu tụ hội nguyên nhân trường sinh cốc vẫn vừa đến đều không có tham gia quá vân châu tụ hội tại từ dương rời khỏi vân châu sau khi đ ạ được từ dương chuyển ngôi từ danh vũ một lòng muốn đem trường sinh cốc phát dương quan đại vì lẽ đó tại thiên y môn mời trường sinh cốc đi tới thiên y môn tham gia vân châu tụ hội thời điểm từ danh vũ liền một lời đồng ý trường sinh cốc đệ tử trong môn phái tuy rằng rất ít nhưng là thực lực của bản thân nhưng đều không thấp tại thiên y môn tổ chức vân châu tụ hội trên không còn từ dương ràng buộc trường sinh cốc đệ tử lấy được vô cùng tốt thành tích mà đại hội kết quả tự nhiên cũng là trường sinh cốc lấy được tuyệt đối thắng lợi ngay từ danh vũ mang theo một đám trường sinh cốc đệ tử chạy tới bangkok thời điểm trong t r ớ c mắt một nhóm người thực lực không tầm thường tu sĩ hướng về bọn họ phát động đánh lén bởi từ danh vũ mấy người đã đến trường sinh cốc phạm vi thế lực bên trong vì lẽ đó tự thân cảnh giới tính cũng đem đến thấp nhất tại đám kia tu sĩ đợt công kích thứ nhất giới từ danh vũ đám người cưới hoa sen chu tại không hề phòng bị dưới tình huống trực tiếp bị đám kia tu sĩ phá hủy hoa sen chu bị phá hủy sau khi từ danh vũ cùng trường sinh cốc c h ú n g đệ tử tự nhiên cũng là bại lộ tại những này người đánh lén trong mắt những người này mục tiêu hẳn là từ danh vũ cái này trường sinh cốc cốc chủ trên người bởi vì tại từ danh vũ đám người bại lộ tại những kia người đánh lén trước mắt thời điểm Tu tối tu là tối cao hai cái cao sĩ đ ồ những g t ờ người người i lại coi chinh cái, hai cái minh cái tiến hai hướng danh Đánh danh không anh hướng danh chính không minh công lén nguyên công n về vũ vũ về vũ từ từ tu từ tu kia là là là đây. đám bảy mà sĩ sĩ. kỳ, kỳ, kỳ tu sĩ này thật giống vô ý giết người tựa như đối với từ danh vũ đám người sức mạnh tấn công cũng không phải là quá mạnh mẽ vì lẽ đó cứ việc những n à y người đánh lén thực lực không tầm thường nhưng là vấn đề cho từ danh vũ đám người chạy trốn tới băng linh đại trận trong phạm vi tiến vào đến băng linh đại trận sau đó vì bảo vệ băng linh đại trận bí mật này từ danh vũ ngược lại là không có vừa bắt đầu liền phát động băng linh đại trận khi từ danh vũ đám người sắp tiếp cận trường sinh cốc lối vào thung lũng thời điểm những kia người đánh lén trong chớp mắt liền gia tăng sức mạnh tấn công khi này chút người đánh lén gia tăng công kích cường độ sau khi rất nhanh thạch thiên hổ đã bị nhân kích thương mà từ danh vũ mình cũng biến tràn ngập nguy cơ nhìn thấy tình huống như thế từ danh vũ biết hiện tại không thôi thúc băng linh đại trận cái kia chỉ sợ bọn hắn bên trong sẽ xuất hiện thương vong vì lẽ đó tại né tránh hai người kia không minh sơ kỳ tu sĩ một lần mạnh mẽ tấn công sau từ danh vũ triệu ra băng linh châu trực tiếp thôi thúc băng linh đại trận băng linh đại trận bị thôi thúc sau những tia tượng băng liền trong chớp mắt đều xuống lại nhưng là để từ danh vũ không ngờ rằng chính là tại băng linh đại trận vừa mới bắt đầu phát động thời điểm trận pháp này dị dạng đã bị công kích hắn hai cái tu sĩ trung gian một cái nữ tu sĩ cho phát giác cái tia nữ tu sĩ phát hiện bọn họ tiến vào một cái trận pháp sau khi đột nhiên rồi cùng một cái khác không minh kỳ tu sĩ phát huy ra to lớn nhất thực lực hướng về từ danh vũ đánh tới từ danh vũ tuy rằng cũng có không minh kỳ tu vi nhưng là thực lực của hắn cùng từ dương không minh kỳ thực lực nhưng kèm quá xa tại hai người kia không minh kỳ người đánh lén đột nhiên gia tăng công kích sau khi hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đến không kịp né tránh mắt thấy từ danh vũ liền muốn thương tại hai người kia không minh kỳ tu sĩ trên tay một đạo bóng người màu xanh làm chắn từ danh vũ trước người thế hắn cản đòn đánh này mà vào lúc này băng linh đại trận cũng bắt đầu phát huy uy lực khả năng những kia người đánh lén lo lắng bọn họ tại trận pháp này bên trong dẫn đi bọn họ sẽ thương tại băng linh đại trận dưới cho nên bọn hắn rất nhanh trốn ra băng linh đại trận nhìn trong lòng hôn mê bất tỉnh thế tử lại nhìn những n à y bị thương trường sinh cốc đệ tử từ danh vũ hay là không có hướng về những k i a người đánh lén đuổi theo ở tại bọn hắn trở lại trường sinh cốc sau đó từ danh vũ liền một bên tự hỏi làm như thế nào cứu tình hôn mê thế tử một bên âm thầm tự hỏi là ai dám đánh lén bọn họ nhưng là khoảng cách từ danh vũ bọn họ bị đánh lén không tới thời gian một tháng sau lại xảy ra một ít nhằm vào trường sinh cốc sự tình phó hy kiếm một thân là thương mang theo phó ra mấy người xông vào băng linh đại trận mà sau đó trường sinh cốc bên cạnh sở ra người cũng sau đó xông vào băng linh đại trận từ danh vũ trưởng khống băng linh châu tự nhiên biết băng linh trong đại trận chuyện đã xảy ra Này đến phương mình dẫn phương cùng trường sinh cốc có nhân thân quan hệ, hai phe tu sĩ từ danh mà là là trước tu một dắt, một tu từ của cốc có sau sĩ, sĩ hai hai biểu đội đệ hệ, phe vì ũ cũng không kệ. tốt mà v lẽ đó mặc dù biết băng linh đại trận bên ngoài những tia người đánh lén chính đang quan sát băng linh đại trận từ danh vũ vẫn là đã ra trường sinh cốc đem này hai đội tu sĩ mang vào trường sinh cốc mà lại qua không tới thời gian một tháng một cái khiến từ danh vũ đau lòng sự tình xảy ra trên tay hắn khống chế băng linh đại trận băng linh châu đột nhiên liền nát ngay sau đó từ danh vũ liền cảm thấy có người công kích trường sinh cốc thủ hộ đại trận hơn nữa phát động công kích tu sĩ hẳn là có cực cao tu vi bởi nghĩ không ra biện pháp tới đối phó bên ngoài công kích trường sinh cốc trận pháp tu sĩ kia hoặc là những tu sĩ kia từ danh vũ bất đắc dĩ liền chỉ có thể trốn ở trường sinh cốc bên trong các loại hắn có hai cái hy vọng cái thứ nhất chính là chú kiếm s â n trang đệ nhị mới là đi tới thiên châu tử dương nhưng là theo thời gian trôi đi từ danh vũ cùng trường sinh cốc bên trong chúng tu sĩ tâm càng ngày càng lạnh mà theo trường sinh cốc bên trong linh khí kịch giảm bọn hắn đều sinh ra một loại trở chết cảm giác ngày hôm nay cảm giác được có người tiến vào trường sinh cốc sau khi từ danh vũ đám người cho là t r ư ở n g sinh cốc bị công phá vì lẽ đó liền mang theo trong cốc tu vi hơi cao nam tu sĩ đi tới lối vào thung lũng ninh địch chờ đến bọn hắn tới đến lối vào thung lũng thời điểm bọn họ mới biết được đến cũng không phải là kẻ địch nào mà là bọn hắn phán gần hai trăm năm cốc chủ nghe xong từ danh vũ giảng giải trải qua sau khi từ dương một bên âm thầm suy đoán những kia lần tấn công thứ nhất từ danh vũ người đánh lén thân phận vừa hướng phó danh vũ hỏi ta nhớ được trong cốc còn có một chút m ộ t độn phụ tại ngươi tại lúc ra cửa chẳng lẽ không ký mang mấy viên sao nghe được từ dương bên trong rất nhiều trách cứ tâm ý từ danh vũ từ chỗ ngồi lên quỳ đến từ dương trước người nói rằng là danh vũ quá tự đại cho rằng vân châu không người nào dám đối với trường sinh cốc bất lợi vì lẽ đó đi tham gia vân châu tụ hội thời điểm cũng không hề nắm những kia quý giá m ộ t đột v h xem trước mặt xem ra so với mình còn muốn giàn mua mấy phần nhí tử từ dương trong lòng đau xót đẻ xuống vài câu trách cứ đem hắn n â m dậy mà nói nói ngươi là một phái trưởng môn trên người có tự tin không sai thế nhưng có tự đại vậy thì sai rồi một đ ộ t phù tuy rằng quý giá nhưng l à nhưng không sánh được nhân tính mạng quý giá hai điểm này ngươi muốn ghi nhớ kỹ n chương c từ d ư hai không người nói, n h h nhớ cha giáo hấn. Nhìn thấy từ danh vũ kính mươi n g với năm đó sự hạ mỗi ngày mã ba t r ư ờ n g vai đau hôm nay liền hai canh tuần này thứ tư thứ sáu chu thiên ba ngày đều sẽ canh ba chín ngàn tự thỉnh các vị bằng hưu ủng hộ nhiều hơn vừa nãy từ danh vũ cho từ dương nói về năm đó chuyện đã xảy ra thời điểm cũng thuận tiện vì làm từ dương giới thiệu giới người hắn ngồi mấy người mấy người này phân biệt đến từ phó gia cùng sở gia năm đó tử dương đã đáp ứng nên vì phó gia bồi dưỡng một cái tu tiên g i ả cho nên hắn mang theo phó hy kiếm trở lại trường sinh cốc đồng thời chuyển cho hắn một bộ kiếm tu công pháp tinh nguyện kiếm quyết đợi được phó hy kiếm có kết đan trung kỳ thực lực sau đó hắn rồi rời đi trường sinh cốc trở lại đại nhiễm có thành tiên trường hy vọng sống sót sau khi phó gia người tự nhiên không cam lòng vẫn chỉ là làm một phạm nhân thế giới hoàng gia trải qua phó gia một ít trưởng lao sau khi thương nghị phó hi kiếm liền mang theo một đám tư chất tốt hơn phó gia con cháu đi tới man hoang sơn mạch bên cạnh thành lập một cái tu tiên thế gia có trường sinh cốc ở phía sau chỗ dựa phó gia mặc dù là mới vừa vào tu luyện giới gia tộc nhỏ nhưng là phát triển nhưng cực kỳ nhanh chóng tại từ dương rời khỏi vân châu thời điểm phó hi kiếm đã đến nguyên anh kỳ tu vi mà phó gia cũng thành man hoang sơn mạch phụ cận một cái có tiếng kiếm tu thế gia nhìn tướng mạo so với từ danh vũ vẫn lao trên mấy phần phó hi kiếm từ dương chậm rãi hỏi hi kiếm nam đó phó gia nhưng là đắc tội quá người nào phó hi kiếm q a y về từ dương không người cười khổ nói Muốn làm nhiễm phàm kêu nhiều, nói người, hoàng gia đắc tội người nhưng là hơn nhiều, nhưng là những người này đều là phạm nhân、A. phó Phó tội với cái gia đại gia tội gia, đắc đắc đều A. là là là là bởi vì cô cô cùng chú、Duyên、Cứ, mới có Duyên mới trường h thế tục hoàng gia diễn biến thành gia chúng khả hầm ể do diễn sao một một làm tộc, tội tục tu tiên ta tu t cái cái có đắc gia biến gia đi Bởi năng đường sĩ đây.、Bởi、vì trường sinh quốc quan hệ phó gia tuy rằng thành lập bất quá sau trăm năm nay g man hoang sơn mạch bên cạnh có nhất định vi danh làm vì cái này tân sinh kiếm tu thế gia gia chủ phó hy kiếm nhưng là rất thông h i ể u từ dương cá tính cho nên hắn tự nhiên đối với phó gia con cháu yêu cầu cực nghiêm chỉ lo phó gia con cháu sẽ ủ vào trường sinh cấp uy thế ước hiếp đồng đạo do đó khiến cho t ừ dương bất mãn tại phó gia không có bị nhân tập kích trước đó kiếm tu phó gia đang tu luyện giới danh tiếng cũng không tệ lắm nghe được phó hy kiếm t ừ dương điểm điểm đầu hỏi tiếp năm đó tu luyện giới phó gia tại gặp phải tập kích trước phó gia tại đại nhiễm ngôi vị hoàng đế cũng bị nhân cho đợi đi như vậy hiện tại đại nhiễm hoàng gia là cái tiên một nhà nghe được t ừ dương phó hy kiếm tựa hồ lại nghĩ tới năm đó chết đi mấy trăm ngàn phó gia con cháu ánh mắt có chút đỏ lên quay về tử dương nói rằng hẳn là năm đó p ư ợ n g dương quận một trong ba gia tộc lớn chú gia Năm đó thạch a mấy trăm ngàn p ó thiên hổ sửng sốt số tiếp, tiếp theo trầm tư một chút điểm lật đầu nói năm đó chu gia sau khi biến mất chu gia những tia tay chân đại thể đều gia nhập chu gia mà chu gia một ít sản nghiệp cũng đại thể đều là chu gia tiếp thu nói chu gia thừa kế chu gia phần lớn thế lực đó là một chút cũng không sai lẽ nào ngươi hoài nghi năm đó đối với phó gia động thủ chính là chu gia từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói năm đó chu gia một trận chiến ta cùng chu gia liền kết liêu thâm cựu bất quá đó là bèo tấm cựu c n g báo mà ta lại tiến vào đến tu lệ giới vì lẽ đó liền đem chu gia quên đi nhưng là ta đã quên không có nghĩa là bọn họ cũng đã quên bọn họ không đối phó được ta ngược lại là thật có khả năng đi đối phó phó gia dù sao năm đó phó r a nhưng là có d i ệ n chu gia dự định nói xong t ử dương trầm tư một chút nói tiếp chu gia sau lưng là tử vân sơn mà tử vân phái cùng trường sinh cốc lại có đại t h ủ cho nên bọn hắn hoàn toàn có lý do đối phó phó r a nếu không phải đối phó danh vũ chính là hai cái không minh kỳ tu sĩ ta thậm chí hoài nghi đánh lén danh vũ người chính là tử vân phái người lúc này phó hy kiếm tiếp nhận t ử dương nói rằng ta cùng biểu ca cũng suy đoán là chu gia cùng tử vân phái tại đối với trả cho chúng ta chỉ là những năm này chúng ta vẫn trốn ở trường sinh cốc bên trong Lát, lát c ũ người không cách n có à của chu gia là hổ lang tâm tính cái kia chu nguyên sương càng là không lợi không ra tay hạng người nếu như ta trường sinh cốc dễ bắt n ạ t chu gia ngược lại là rất có thể sẽ tìm ta báo thủ có thể là bọn hắn biết ta khó đối phó chu gia liền tuyệt đối sẽ không vì báo thủ liền đến đắc tội ta tử vân phái có thể có mấy người tính cách cương liệt người nhưng năm đó một trận chiến tử vân phái đã nguyên khí đại thương bọn họ cho dù có báo thù tâm cũng tuyệt đối không dám ra tay đến cùng là ai đánh lén danh vũ lại đánh lén phó ra cùng sở ra đây bọn họ mục đích làm như vậy lại là cái gì đây chính đang tử dương tinh tế cân nhắc những chuyện này chi tiết nhỏ thời điểm phó danh vũ nói rằng năm đó ta cùng biểu đệ lúc mới bắt đầu cũng là có giống loại người như ngươi ý nghĩ chỉ là tại băng linh châu nghiền nát sau khi chúng ta liền kiên định ý nghĩ trong lòng tại trường sinh cốc trận pháp bảo vệ gặp phải lần tấn công thứ nhất thời điểm cái kia công kích trường sinh cốc tu sĩ tu vi hẳn là cực cao mới đúng có phải hay không là chu gia cùng tử vân phái tìm được cái gì giúp đỡ cho nên mới nghĩ phải báo năm đó m ố i thủ à? t ừ dương lắc đầu nói ngươi nói những kia phát động lần tấn công thứ nhất tu sĩ ta đã gặp được bằng chu gia cùng tử vân phái còn chưa xứng xin bọn hắn làm giúp đỡ bọn họ sở dĩ công kích trường sinh cốc cái kia là bởi vì bọn hắn muốn trên tay ta một món đồ cùng tử vân phái chu gia lại không có quan hệ gì t ừ danh vũ sửng sốt hỏi cha ngươi gặp bọn h ắ n cùng bọn hắn từng giao thủ sao t ừ dương gật đầu nói bọn họ tổng cộng có năm người ta cùng nghe phương tiền bối cùng bọn hắn giao lận tay một cái giết trong đó hai cái còn lại ba cái lại không có thể lưu lại nghe được từ dương đã giết hai cái kẻ địch mạnh mẽ trường sinh cốc bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt vui vẻ trong cốc cái loại này bầu không khí ngột ngạt tựa hồ cũng hòa hoãn không biết đột nhiên phó hy kiếm quỳ gối từ dương cùng phó ngọc hinh trước mắt nói rằng chú cô cô n ă m đó phó gia bị người đoạt giang sơn sau khi tuy rằng có mấy chục vạn phó gia con cháu bị giết nhưng là bây giờ vân châu khẳng định vẫn có thật nhiều phó gia con cháu tại lang thang bị khổ ta khẩn cầu chú cô cô vì ta phó gia làm chủ một lần nữa đoạt lại đại nhiễm giang sơn lấy tụ tập những k i a bị khổ phó gia con cháu phó hy kiếm không để ý đại n h i ệ m giang sơn nhưng là làm hiện tại phó gia gia chủ hắn nhưng không thể ngồi thị những k i a phó gia bị hủy sau khi lưu lạc ở bên ngoài phó gia con cháu kế tục bị khổ nhìn phó ngọc hinh cái kia một bộ không biết làm sao nhìn về phía hình dạng của mình từ dương đem phó hy kiếm nâng dậy đến nói rằng hy kiếm yên tâm đi các loại chờ chuyện lần này quá khứ sau khi cho dù ngươi muốn phó gia thống trị toàn bộ vân châu cô cô cùng chú cũng sẽ giút ngươi từ danh vũ hỏi cha ngươi đã cùng nghe phương tiền bối bọn họ có thể đối phó những địch nhân kia vậy chúng ta là không phải là không dùng lại trốn ở trường sinh cốc chúng rồi từ dương lắc đầu nói ta có thể giết năm người k i a bên trong trong đó hai cái đây cũng là bởi vì bọn họ không biết thủ đoạn của ta thừa dịp bất ngờ mới có thể đắc thủ ta tuy rằng không sợ bọn họ có thể là bọn hắn muốn đối với trả cho các ngươi cho dù ta liền khi các ngươi trước mặt khả năng cũng không có biện pháp hoàn toàn bảo vệ các ngươi chu toàn vì lẽ đó tạm thời các ngươi còn cần trốn ở trường sinh cốc bên trong nghe được từ dương những n à y tại trường sinh cốc trầm gần thời gian hai trăm năm tu sĩ vốn là bởi vì từ danh vũ mà tỏa sáng con mắt cũng tại từ dương r ứ t tiếng sau khi lại biến ảm đạm lên nhìn những tu sĩ kia một bộ nặng nề dáng vẻ từ dương trầm giọng nói tuy rằng tạm thời các ngươi không có biện pháp đi ra ngoài nhưng là ta sẽ mau chóng để trong cốc linh khí khôi phục sung túc có sung túc linh khí ta lại để nghe phương tiền bối cho các ngươi một p h e n biết liền khi các ngươi bổ một chút thiếu hụt hai trăm năm bài tập đi những tu sĩ kia nghe vậy ánh mắt khôi phục một ít ánh sáng có thể có sung túc linh khí tu luyện lại có thể có được cao thủ chỉ điểm những tu sĩ này trong lòng tự nhiên hết sức h ư phấn trong cốc tu sĩ ngoại trừ trường sinh cốc bên trong đệ tử ở ngoài phó gia cùng sở gia cũng vô cùng có khả năng là bởi vì mình nguyên nhân mà gặp phải tập kích vì lẽ đó tử dương c ó nghĩa vụ cho bọn hắn một ít bồi thường tử dương đứng dậy chuẩn bị bắt chuyện từ danh vũ lúc rời đi đột nhiên nhìn thấy cái kia sở nhân sinh trong ánh mắt lóe lên một kia lờ mờ trong lòng hơi động quay về sở nhân sinh nói rằng sở gia chủ năm đó ngươi sở gia gặp phải tập kích rất có thể là bởi vì ta duyên cớ các loại chờ chuyện lần này quá khứ sau khi ta nhất định giúp ngươi trùng kiến sở gia sở nhân sinh ngay vậy đứng dậy đối với tử dương thi lễ một cái nói rằng tiền bối nói đùa cho dù ta sở ra đúng là bởi vì tiền bối duyên cớ mà gặp phải tập kích cái kia cũng chỉ có thể trách ta sở ra thực lực của bản thân không mạnh nếu như ta sở ra thực lực mạnh cho dù là sở ra kẻ thù chỉ sợ cũng không dám tới cửa tập kích câu nói này nói xong sở nhân sinh ngừng lại một chút cười khổ nói bất quá nếu như ta sở ra trùng kiến sau đó nếu muốn có càng tốt hơn phát triển e sợ vẫn là cần trường sinh quốc chống đỡ năm đó gia phụ từ thế thời gian đã từng nói với ta ta sở ra nếu muốn dựa vào chính mình thoại cũng không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian mới có thể phát triển lớn mạnh nhưng là nếu như dựa vào trường sinh q ố c như vậy cái này phát triển thời gian đều sẽ rút ngắn đến trong vòng mấy trăm năm gia phụ năm đó còn nói qua muốn muốn chiếm được trường sinh cốc cùng tiền bối chống đỡ vậy thì nhất định không thể chơi tâm cơ gì cho nên ta cũng là không ẩn g i ấ u ý nghĩ trong lòng từ dương nghe vậy nói tiếp có lời gì sở gia chủ tỉnh h nói thẳng sở nhân sinh trầm giọng nói năm đó sở gia gặp phải đánh lén sau khi gia phụ thiêu đốt nguyên thần nhiệm hộ chúng ta sở gia con cháu lưu vong đang lẩn trốn vong trước đó gia phụ lưu lại nương nhờ vào trường sinh cốc di ngôn cho nên ta liền mang theo sở gia con cháu đi tới trường sinh cốc lúc này từ dương cũng rõ ràng sở nhân sinh ý tứ bọn họ sở ra như một cái dựa vào môn phái gia tộc như thế đến phụ thuộc vào trường sinh quốc sinh tồn tại vân châu rất nhiều tiểu nhân nhỏ bé tu tiên gia tộc đều là phụ thuộc vào đại môn phái sinh tồn bất quá những n à y tu tiên gia tộc phần lớn là nên môn phái một ít truyền nhân thành lập tựa như chu gia là t ử vân phái thuộc hạ gia tộc chu nguyên sương cùng chu thiên thường đều xem như là t ử vân phái đệ tử thế nhưng một cái độc lập tu tiên gia tộc rất ít lựa chọn phụ thuộc vào một cái môn phái tô tiên bởi vì một khi lựa chọn phụ thuộc vào một cái môn phái tô tiên như vậy gia tộc này liền mất đi độc lập tính vì lẽ đó đại đa số tu tiên gia tộc không tới sơn cùng thủy tận thời điểm là sẽ không nghĩ muốn phụ thuộc vào cái k i a m ộ t môn phái chương 21, i hồng liên thượng nghe được sở nhân sinh từ dương cao mày trầm tư một chút nói rằng sở gia chủ nương nhờ vào trường sinh cốc sự t ì n h liền không nên nhắc lại đối với phó gia cùng sở gia ta sau đó nhất định sẽ có rất h ả o sắp xếp ngươi yên tâm đi từ dương cho dù có ý định đem trường sinh cốc lớn mạnh hắn cũng sẽ không tiếp nhận sở gia nương nhờ vào trường sinh cốc bên trong vốn là đệ tử tuy rằng thực lực so với sở ra cùng phó gia con cháu mạnh hơn nhiều nhưng là số lượng thiếu nhưng muốn so với sở ra cùng phó gia con cháu giảm rất nhiều nếu để cho bọn họ chỉnh thể gia nhập trường sinh cốc như vậy sau đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh huyên tân đoạt chủ sự tình nếu như chỉ là để bọn hắn dựa vào từ dương chính mình nhưng làm không ra chuyện như vậy đến cho nên hắn trong đầu suy tư một phen liền trực tiếp cự tuyệt sở nhân sinh tình cầu sở nhân sinh nghe được từ dương đầu tiên là ánh mắt tối sầm lại chờ nghe được từ dương câu nói kế tiếp ánh mắt của hắn lại là hơi động quay về từ dương không người nói Không phó tiền cùng gia biết bối đối với phó gia cùng sở gia a có nhân bại n ư thế nào đ y Sở h â n sinh trong ê n cũng là không muốn thực tế thuộc phụ là à v t r ư ờ sinh sở sinh gia dài triển, di nói cùng hắn không không vâng thân hắn mệnh nương nhở trường những phát thể theo phụ cốc, cốc bất quá vì vào ra kéo lòng ờ i kia. sinh Sở nhân sinh trong l tốt nhất ý nguyện nhưng cùng từ dương thuyết pháp bất ngưu nhi hợp hắn muốn cho trường sinh cốc như chống đỡ phó gia phát triển như thế đi chống đỡ sở g i a hắn vốn là không ôm cái này hy vọng nhưng là từ dương lại làm cho tâm tư của hắn trở nên sống động từ dương trả lời bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm đợi được chuyện lần này đã qua sau này hay nói đi nghe được từ dương nói như thế sở nhân sinh cũng không dám hỏi nhiều quay về từ dương không người thối lui đến một bên sở nhân sinh lui lại sau từ dương đánh giá một thoáng trường sinh đại điện bên trong mọi người nói rằng hát đại ca ngươi mang theo nghe phương tiền bối cùng liên nguyện tiền bối đi chỗ ở của ngươi nghỉ ngơi một chút danh vũ đi theo ta những người khác đều lui ra đi sau khi phân phó xong từ dương quay về từ danh vũ gật g ủ trước tiên đi ra khỏi trường sinh đại điện xuất ra trường sinh đại điện sau khi từ dương cùng phó ngọc hinh liền mang theo từ danh vũ chữ nhi đ có, có lẽ là bởi vì tuổi hấu thơ bị quá nhiều khổ sở nguyên nhân luyện vân y vẫn vừa đến đều có vẻ rất là yên tĩnh nếu như không chú ý khả năng căn bản là không phát hiện được sự tồn tại của nàng liên nguyện i ê n tĩnh đó là một loại lạnh lùng mà luyện vân y yên tĩnh thì lại là một loại đối nhau hoặc thỏa mãn từ khi gả tới trường sinh cốc tới nay luyện vân y căn bản cũng không có yêu cầu quá cái gì chỉ là yên lặng tận một cái thê tử trách nhiệm từ danh vũ vô cùng thương yêu thê tử của hắn từ dương cùng phó ngọc hình cũng với cái này con dâu vô cùng thỏa mãn nhưng là liền là một cái như thế hảo nữ tử lại bị nhân hại trở thành bây giờ dáng vẻ ấy nhìn một bộ da bọc xương luyện vân y từ dương trong mắt nổi lên một vệ ánh sáng màu máu nhẹ nhàng vô vô từ danh vũ vai nói rằng yên tâm đi vân y nàng còn có thể cứu tuy rằng luyện vân y đã không thành hình người nhưng là từ dương nhưng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng luyện vân y trên người hơi thở sự sống có cứu cha ngươi không gạt ta đi nhìn từ danh vũ cái kia phó lo lắng bên trong mang theo chờ đợi rắn g dấp từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng vân y tình huống trên thực tế cũng không hề ngươi tưởng tượng như vậy g â y go ta nói có cứu cái kia dĩ nhiên là có cứu từ danh vũ vừa nghe trong mắt một nhóm nhiệt lệ chạy xuống vì ỵ dạp xuống luyện vân y trước giường nói rằng vân y ỉa cha cùng nương trở lại ngươi được cứu rồi tại từ danh vũ chính chìm đắm đang kích động bên trong thời điểm từ dương đưa tới một cái màu nhũ bạch l i n h quả quay về hắn nói rằng cái này là trường sinh quả hàm chứa cực kỳ tinh thuần sinh mệnh năng lượng người đưa nó đút cho vân y ăn vân y dĩ nhiên là sẽ đã tỉnh lại trường sinh cốc thuộc về một cái đan đạo t ô n g môn cho dù nặng hơn thương thế chỉ cần không phải trí mạng vậy thì có thể tại lượng lớn đan dược ủng hộ rất nhanh khỏi hẳn luyện vân y năm đó chịu đựng thương cũng không thể xem như là trí mạng nhưng là từ danh vũ cho nàng ăn vào rất nhiều chữa thương đan dược luyện vân y chính là không gặp tình trong khoảng thời gian ngắn t ừ dương chính mình cũng nhìn không ra luyện vân y thương thế ở nơi đâu chỉ là cảm giác được tính mạng của nàng nguyên khí tiêu hao nhiều lắm nếu như cho nàng bổ sung lượng lớn sinh mệnh năng lượng như vậy nàng nhất định có thể tỉnh lại chỉ cần luyện vân y tỉnh lại t ừ dương liền có thể tiến thêm một bước h i ể u rõ thương thế của nàng như vậy mới có thể quyết định biện pháp trị liệu từ danh vũ tiếp nhận trường sinh quả sau đó nhìn một chút g ầ y c h ơ xương thế tử suy nghĩ một chút nhưng lại không biết làm như thế nào này luyện vân y ăn không khỏi lại đưa mắt nhìn sang t ừ dương tự dương thay thế quay về từ danh vũ nói này linh quả vô cùng thần dị chỉ cần ngươi cắt thành một mảng nhỏ một mảng nhỏ đốt cho vân y ăn đến trong miệng nàng này linh quả dĩ nhiên là sẽ tiêu hóa nghe được từ dương giải thích từ danh vũ gật g ù lấy ra một cái chưa từng dùng qua ngọc đao cắt một mảng nhỏ trường sinh quả phần thịt quả này đến luyện vân y trong miệng khiến mấy người kích động sự tình xuất hiện chỉ thấy khi cái kia phần thịt quả này đến luyện vân y trong miệng sau khi luyện vân y nguyên bản da bọc xương dáng d ấ p dĩ nhiên khôi phục một điểm ánh sáng lộng lấy nhìn thấy trường sinh quả như vậy thần hiệu từ danh vũ trong lòng vui vẻ tiếp theo cẩn trọng lại cắt đứt một mảnh này đến thê tử trong miệm lúc trước từ dương mấy người tại trường sinh tiên phủ trung phẩm thường trường sinh q u ả lúc ngoại trừ h ắ c thiên hành tiếp theo trường sinh quả linh lực đột phá đến hợp thể kỳ bên ngoài cái khác mấy người chỉ là có loại trên người nhẹ đi cảm giác cũng không hề quá to lớn thần hiệu xuất hiện cho dù từ dương nói trường sinh quả có tăng cường tuổi thọ n ị c h thiên hiệu quả vậy cũng vẹn vẹn là hắn suy nói thôi hiện tại nhìn thấy luyện vân y tại gần nửa cái trường sinh quả ăn vào sau liền biến trở về đến nguyên lai nở nang răng dấp từ dương trong lòng không khỏi lại một lần nữa cảm thán trường sinh quả thần hiệu nhìn thấy thê tử khôi phục đến dáng dấp ban đầu từ danh vũ trong lòng vui vẻ nhưng là lại nhìn thấy thê tử vẫn là một bộ hôn mê bất tỉnh răng r ấ p từ danh vũ không khỏi lại đưa mắt nhìn sang từ dương từ dương t h ấ y thế tiến lên k h o á t lên luyện v â n y trên cổ tay tinh tế cảm thụ một thoáng trạng hướng thân thể của nàng một lúc lâu từ dương mới đứng lên nhìn từ dương đứng dậy sau một bộ c a o mày dán g vẻ từ danh vũ trong lòng run lên hỏi cha v â n y nàng tại sao vẫn không tỉnh lại đây từ dương trầm ngâm nói v â n y thương thế đã không ngại chỉ là bản thân nàng không muốn tỉnh lại thôi từ danh vũ sửng sốt hỏi vẫn y bản thân nàng không muốn tỉnh lại từ dương điểm, điểm đầu nói rằng tại vân y bị thương thời điểm nàng vừa v ẫ n có hơn hai tháng mang thai tại người nàng thế ngươi đỡ một cái kia tuy rằng chưa cho nàng tạo thành trí mạng thương tổn nhưng l à nhưng cho nàng trong bụng thai nhi tạo thành thương tổn to lớn cũng không biết xảy ra cái gì d ị biến nó trong bụng thai nhi tuy rằng bảo tồn lại nhưng l à nhưng nhất định phải hấp thụ vân y t i n h nguyên mới có thể duy trì sinh cơ vân y muốn chữa thương tự nhiên cần tiêu hao chính mình một ít t i n h nguyên vì bất hòa trong bụng thai nhi c ấ p giật t i n h nguyên vì lẽ đó vân y mới vẫn không muốn tỉnh lại từ danh vũ sau khi nghe xong không dám tin tưởng hỏi lẽ nào quá nhanh hai trăm năm vân y trong bụng thai nhi còn sống không điều này sao có thể từ dương nói bình thường thai nhi đều là mười tháng hoài thai sau khi sẽ thời cơ chín ngồi cho dù thiên giới tiên nhân dựng dục thai nhi chu kỳ trường nhưng là cái này chu kỳ cũng nhiều lắm bảy tám năm công phu bất quá thiên nhiên chuyện kỳ quái hơn nhiều vân y trong bụng thai nhi xảy ra một ít d ị biến dựa vào vân y sinh mệnh tinh nguyên tồn tại hai trăm năm cũng không phải là không thể được nghe được từ dương từ danh vụ gật gù sau đó hỏi cha tình huống như thế ngươi có biện pháp cứu tỉnh vân y sao từ dương nghĩ một lát nói rằng đem vân y cứu tỉnh kỳ thực cũng không khó nhưng là cho dù cứu tỉnh nàng không xử lý đi nàng trong bụng thai nhi tính mạng của nàng t i n h nguyên cũng sẽ lại một lần nữa bị nàng trong bụng thai nhi cho cắn n u ố t mất nay trường sinh quả tuy rằng thần dị nhưng là số lượng nhưng có hạn một khi trường sinh quả tiêu hao hết chúng ta vẫn là chỉ có thể c h ơ mắt nhìn vân y lần thứ hai tiêu g ầ y đi mãi đến tận t i n h nguyên tiêu hao hết mà chết từ danh vũ nhìn nằm ở trên giường luyện vân y một hồi lâu mới sáp âm thanh nói rằng cha ý tứ là muốn giải cứu vân y liền tất nhiên giữ không được con của chúng ta sao từ dương trầm mặt một hồi trầm giọng nói ta cũng muốn bảo vệ nàng trong bụng thai nhi nhưng là cái k i a thai nhi hoàn toàn là dựa vào vân y sinh mệnh tinh nguyên mới có thể bảo trì sinh cơ cho dù bình thường sinh ra đến cái k i a cũng sẽ là cái tử thai từ dương phu tử trong lúc đó đối thoại để bên cạnh theo phó ngọc hình ba người đều rất nhanh do một mặt kinh hỷ đã biến thành một mặt lo lắng nhìn này bầu không khí nặng nề chữ nhi lôi kéo từ dương cánh tay nói rằng ra ra ngươi sao không đem mẫu thân cứu tỉnh sau đó hỏi một chút ý kiến của nàng chữ nhi là từ dương nhận t ô nữ tự nhiên vậy chính là từ danh vũ vợ chồng nghĩa nữ nàng mặc dù đối với đôi này chuyện này đối với lần đầu gặp gỡ diện nghĩa phụ nghĩa m g ô không có quá nhiều cảm tình nhưng là nhưng cũng vì làm luyện vân Y loại này khác loại hộ độc t ì n h mà cảm động từ dương thầm nói vân Y tuy rằng tại ý đạo trên không cao bao nhiêu trình độ nhưng là nàng tuyệt đối không thể nào không biết nàng tình huống của mình muốn nàng đồng ý e sợ rất khó nhưng là như vậy hao tổn cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp liền từ dương liền thuận theo chữ nhi b a y về từ danh vũ nói rằng danh vũ đợi ta đem vân Y cứu tình sau ngươi khuyên đ ủ nàng làm cho nàng từ bỏ trong bụng thai nhi、đi. từ danh vũ trong lòng cũng thật khó khăn khi nghe đến từ dương sau hắn thoáng suy nghĩ một chút liền gật đầu đủ tình huống như thế từ danh vũ trong lòng cũng là có từ bỏ hài từ ý nghĩ thế nhưng cuối cùng muốn hạ quyết định hắn vẫn là nhất định phải cùng luyện vân y thương lượng một chút nhìn thấy từ danh vũ gật đầu đồng ý tự dương thay đổi chân nguyên cùng nguyên thần quay về luyện vân y đọc lên một đoạn vô cùng quỷ dị thần chú tu tiên giả thần chú hắn biết không nhiều nhưng là minh giới thần chú hắn nhưng góp nhặt không ít hiện tại hắn nghiệm đoạn này thần chú gọi kinh hồn chú hiệu quả cùng kinh hồn thuật như thế, thế nhưng sử dụng muốn so với kinh hồn thuật càng thêm tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng nguyên thần dùng kinh hồn thuật tỉnh lại tu sĩ bình thường cái k i a t ự nhiên là không thành vấn đề nhưng là phải là dùng nó đến tỉnh lại hôn mê gần hai trăm n ă m luyện vân y liền có vẻ hơi không thích hợp vì lẽ đó tử dương mới lựa chọn đối lập khá là ôn hòa kinh hồn chú chương hai mươi hai hồng liên bên trong y theo hứa hẹn ngày hôm nay có canh ba thỉnh các vị bằng hưu ủng hộ nhiều hơn theo tử dương thần chú âm thanh một chuỗi quỷ dị phù văn tự tử dương trong miệng chuyển vào đến luyện vân y mi tâm khoảng chừng một nén nhang thời gian qua đi tử dương thần chú ngừng lại mà luyện vân y đóng chặt trên gần hai trăm năm hai mắt theo sắt liền chậm dài tránh ra nhìn thê tử mở hai mắt ra sau đó dây rủa ngồi dậy sau đó từ danh vũ cũng không để ý bên cạnh còn có những người khác chăm chú đem luyện v â n y ôm vào trong lòng yên lặng nước mắt chảy xuống nhìn thấy từ danh vũ giáng dấp cùng luyện v â n y bởi vì sơ tỉnh mà lộ ra ngây thơ từ dương mang theo phó ngọc hình ba người chậm rãi đi ra khỏi gian phòng này trở lại trường sinh viện đến trường sinh viện sau đó phó ngọc hình đánh giá một thoáng hoàn cảnh chung quanh lôi kéo từ dương tay nói rằng từ đại ca nơi này năm đó ta cũng đã tới sao nơi này mọi chuyện đều tốt quen thuộc ca từ dương điểm, điểm đầu nói rằng nơi này là chúng ta ra hơn hai trăm năm trước chúng ta ở chỗ này ở có hai thời gian hơn trăm năm ngươi dĩ nhiên đối với nơi này quen thuộc phó ngọc hinh ồ một tiếng có chút bực mình nói rằng nhưng là ta nhưng cái gì cũng không nhớ gì cả liền ngay cả những cảm giác kia rất thân mật người cũng không nhớ gì cả từ dương cười nói ta không phải từng nói với ngươi sao gặp phải người quen ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ là ai còn chuyện lúc trước đã quên coi như xong chỉ cần sau đó quá hài lòng tại sao vẫn nhất định phải muốn trí nhớ trước kia đây nếu như vậy từ dương đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi mỗi lần phó ngọc hinh bởi vì mất đi ký ức mà có chút bực mình thời điểm hắn cũng có nói như vậy nhưng là cho dù là như vậy n g h e xong từ dương sau khi phó ngọc hinh vẫn là rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ mang theo phó ngọc hinh một lần nữa quen thuộc bọn hắn một chút năm đó ở qua địa phương sau khi hai người vẫn không ngồi vững vàng khi từ danh vũ mang theo luyện vân y liền đã tới trường sinh viện vân y b á i kiến tra mẫu thân luyện vân y đi tới từ dương trước người sau khi liền tránh thoát từ danh vũ sản p h ụ quay về từ dương hai người hành một cái đại lễ hơn hai trăm năm sau lần thứ hai nhìn thấy công công bà bà sau đi hành cái trước đại lễ luyện vân y cái này con dâu lễ nghi thật đúng là không thể soi mói phân phó hồng linh đem luyện vân y nâng dậy sau khi từ dương trầm giọng nói danh vũ đã từng nói với ngươi đi các ngươi hải tử nhất định là không có biện pháp bảo vệ bất quá ngươi yên tâm các ngươi k i ử u ta cái này làm cha nhất định giúp các ngươi báo luyện vân y nhẹ giọng nói ừng cảm tạ cha cùng nương lúc này từ danh vũ lạnh lùng nói những k i a người đánh lén thực sự là đáng ghét đến cực điểm cho dù rét bọn họ cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta từ dương nhìn trong mắt hiện ra cựu hận từ danh vũ trầm giọng nói những việc này sau này hay nói đi vẫn là trước tiên giải quyết vân y vấn đề quan trọng hơn nói từ dương đem một khối thẻ ngọc đưa cho luyện vân y kể nói rằng trong này ghi chép một môn pháp thuật người y theo phương pháp phía trên đem thai nhi luyện hóa loại phương pháp này đối với thân thể của ngươi là sẽ không tạo thành bất cứ thương t ổ n l u y n gì từ dương cho phương pháp là trải qua một phen tự hỏi mới nghĩ ra được lấy cái phương pháp này đem trong cơ thể quỷ dị k i a thai nhi luyện hóa không chỉ sẽ không đối với thân thể có cái gì tương h thế ngược lại đạt được chính mình trôi đi gần hai trăm năm tinh nguyên sau luyện vân y thân thể lập tức sẽ trở lại trạng thái tốt nhất nghe được từ dương luyện vân y không đi tiếp từ dương thẻ ngọc đứng dậy quay về từ dương nói rằng cha luyện hóa thai nhi đây chẳng phải là ta cái này làm mẫu thân tự tay giết con của mình ta muốn đem hắn sinh ra nếu như vậy có thể hắn còn có sống sót cơ hội từ dương nghe vậy nhìn một chút luyện vân y đi hề, lại nhìn một chút hướng về chính mình gật đầu từ danh vũ trầm ngâm nói nếu các ngươi thương nghị hảo như vậy cứ dựa theo ý tứ của các ngươi làm đi bất quá vân y đi hề, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị cái kia thai nhi sống sót tỷ lệ quá nhỏ luyện vân y gật gù nói rằng cho dù cái này tỷ lệ lại tiểu ta cũng muốn thử xem từ dương âm thầm suy tư một phen quay về từ danh vũ nói rằng người đỡ vân y trở lại cố gắng điều dưỡng một thoáng sau bảy ngày n g ư ờ i để thanh kỳ cùng điển thành trợ giúp vân y sinh sản ta tại trong bảy ngày này tái tưởng cho tốt biện pháp nhìn có thể giữ được hay không các ngươi hải tử luyện vân y vừa nghe có chút run r ậ y quay về từ dương nói rằng cha ngươi vẫn có biện pháp cứu con của chúng ta từ dương cười khổ nói các ngươi hải tử chính là của ta tôn tử ta tự nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp tới c ứ hắn bất quá cái biện pháp này chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ cái kia yếu đuối thai nhi n g ư ơ i đi về t r ư ớ c cố gắng điều dưỡng thân thể đi thân thể của n g ư ơ i điều dưỡng được rồi cái kia thai nhi tiếp tục sống sót tỷ lệ mới có thể càng to lớn hơn luyện vân y nghe vậy quay về từ dương lại là một c u n g sau đó tại từ danh vũ nâng hạ rời khỏi trường sinh viện từ đại ca ngươi là muốn đem cái kia thai nhi biến thành linh thể sao từ danh vũ hai người sau khi rời đi phó ngọc hinh quay về từ dương hỏi từ dương điểm điểm đầu nói rằng ta căn bản là không cảm giác được vân ý trên người có cái thứ hai hơi thở sự sống tồn tại này đã nói lên cái kia thai nhi thân thể đã xấu lắm chỉ có đem hắn biến thành linh thể mới có thể bảo toàn hắn một mạng chỉ là vừa ra đời thai nhi lực lượng linh hồn quá yếu muốn chuyển hóa thành linh thể cũng không phải là một cái chuyện đơn giản cái kia từ đại ca lớn bao nhiêu năm trận đây phó ngọc hinh gật gù hỏi tiếp từ dương cười khổ nói ta liền một phần mười niềm tin cũng không có chuyển hóa thành linh thể đều chỉ là vì tận nhân sự mà thôi còn cái kia tiểu sinh mệnh năng không có thể sống sót nay phải nghe theo mệnh trời trong ừ dương t ở bởi lại luyện sinh vội trường tuy tình, t rằng r vàng vân sau sự cốc đó, y vì khoảng trước h chưa ờ i gian giải ngắn còn chưa kịp giải quyết t ờ trường n sinh cốc linh khí ít vấn nhưng như hiện sinh cũng sinh trong những này vẫn lo lắng tu sĩ cũng có thể an g hỏi tại khí cho khí, cốc cốc có cốc có là là lo ít ít một tu thể quyết tâm t vậy, đề, dù sĩ i Trong trước mắt thời gian bảy ngày đã qua từ danh vũ chỗ ở trường sinh trong sân nhỏ trường sinh cốc sớm nhất mấy người đều tụ ở tại nơi này thanh kỷ cùng đ i ề n thanh ở bên trong phòng trợ giúp luyện vân y thuận lợi sinh hạ cái kia mang thai gần hai trăm năm trẻ con ma tử dương từ danh vũ còn có tào thiên xích mấy người thì lại đều là lo lắng ở trong phòng bên ngoài chờ người tu luyện tố chất thân thể muốn so với p h à m nhân cường nhiều cho nên các nàng sinh sản thời điểm tự nhiên cũng sẽ không tan nát cõi lòng tiêu gạo vì lẽ đó những này không tiện đi vào người liền chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ hơn nửa canh giờ qua đi kẹt kẹt một tiếng gian phòng cửa được mở ra một tiếng này tiếng cửa mở dường như vang ở trong lòng mọi người tựa như để mọi người tâm đều là sợ hãi ngày một cái tiếng cửa mở vang lên trẻ con khóc nỉ non âm thanh nhưng không có vang lên điều này nói rõ luyện vân y sinh hạ vô cùng có khả năng là một t ử anh cửa sau khi được mở ra thanh kỳ ôm một cái thành nhân to bằng nắm tay quả cầu thịt đi tới từ dương bên người lo lắng nói rằng thiếu ra ngươi xem đứa nhỏ này còn có thể cứu sao nhìn cái kia không giống người hình quả cầu thịt mọi người trong lòng đều là mắt lạnh thầm nói đây thực sự là trẻ con sao nhìn này nhiều nếp nhăn ngờ ngợ có hình người quả cầu thịt từ dương trong lòng chìm xuống phất tay đem cái kia quả cầu thịt chiêu đến trong ngực của mình tiếp theo liền biến mất ở mọi người trước mắt cóc chủ đừng ở chỗ này lo lắng ngươi đi trước chiếu cố tốt vân y từ dương sau khi biến mất tào thiên xích nhìn không biết làm sao từ danh vũ nói rằng nghe được tào thiên xích từ danh vũ mới từ cái loại này hoảng loạn tâm tình bên trong phục hồi tinh thần lại nghĩ đến trong phòng thê tử từ danh vũ vội vã chạy vào gian phòng tiến vào trường sinh tiên phủ sau khi từ dương vội vã trích cái kế tiếp trường sinh quả tức thành mỏng manh mảnh n h ỏ phụ ở cái này quả cầu thịt như thế trẻ con trên người lấy trường sinh quả sinh mệnh lực lượng đến treo trụ cái này yếu đuối sinh mệnh tiếp theo từ dương lấy ra một đá màu đỏ ngọc liên đem trẻ con thả ở bên trên sau đó bắt đầu trợ giút cái này trẻ con tu luyện thiên linh lục cái này trẻ con tình huống so với t ử dương tưởng tượng muốn khá hơn một chút nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là hảo một chút mà thôi nay trẻ con vốn là một hỏa s o n g thuộc tính thể chất thế nhưng tại luyện vân y trong cơ thể ở lại xương sở thời gian quá dài lại hấp thu lượng lớn thuộc tính l ử a tinh nguyên sau khi nàng bản thân thuộc tính mục lại bị bản thân thuộc tính l ử a hầu như thôn v h ệ hầu như không còn cứ như vậy nàng bản thân thân thể thuộc tính liền mất đi vốn có cân bằng vì lẽ đó thân thể của nàng có thể nói là t à o tới cực điểm t ử dương trước đó vì cái này trẻ con luyện chế ba đoá ngọc liên một đoá thuộc tính mục một, một đoá thuộc tính lựa một đó là hỏa mộc hai loại thuộc tính cân nhắc đến cái này trẻ con tình huống thân thể từ dương vẫn là lựa chọn thuộc tính lựa ngọc liên nếu nàng bản thân thuộc tính mộc đã sắp muốn biến mất rồi như vậy bổ cứu liền không bằng trực tiếp bỏ qua nếu như trực tiếp đem cái này trẻ con linh hồn đánh lấy ra như vậy phỏng chừng cái kia linh hồn nhỏ yếu vừa rời thể sẽ tiêu tán đem thân thể trực tiếp chuyển hóa thành linh thể sự t ì n h từ dương vẫn là lần đầu tiên làm trong lòng hắn cũng là thất thượng bất hạ cái này trẻ con nhưng là cháu gái của hắn a nếu như không cứu sống được nàng từ dương tại sau đó sinh mệnh bên trong đều sẽ vì cái này trẻ con cảm thấy hổ thẹn từ dương chỉnh lý đi ra thiên linh lục hiện tại chỉ có năm cái cảnh giới theo thứ tự là dung hợp tụ linh ngọc châu hóa hình linh anh bộ công pháp kia vốn là cho mất đi thân thể linh hồn tu luyện hiện tại từ dương trợ giúp cái này trẻ nít nhỏ đến lúc tu luyện bởi cần đem cái này trẻ con chỉnh thể coi như linh hồn đến xem vì lẽ đó từ dương cũng không biết cái này trẻ con có thể hay không vâng theo này nằm cái cảnh giới tình huống bây giờ từ dương cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó hắn rất không thích cảm giác như vậy nhưng là hắn cũng là bị bức phải không có biện pháp theo bộ kia phụ trợ linh hồn tu luyện thiên linh lục dấu tay bị từ dương không ngừng đánh ra cái kia màu đỏ ngọc liên dĩ nhiên trực tiếp giống như là đến thiên linh lục cái thứ bốn cảnh giới hóa hình giống như vậy chậm rãi hợp lại lên đem đoàn này quả cầu thịt trực tiếp bao vây lại tuy rằng sinh ra dị biến nhưng là từ dương nhưng cảm giác được cái kia trẻ con hơi thở sự sống không có sản sinh ba động nào vì lẽ đó cũng liền yên lòng nhưng khi ngọc liên sắp hoàn toàn hợp lại thời điểm dĩ biến đột nhiên liền sinh ra vài đạo vết máu đã xuất hiện ở ngọc liên trên để chính đang đánh dấu tay từ dương trong lòng đột nhiên nhảy một cái nhận thấy được cái kia trẻ con thân thể nứt ra rồi rất nhiều vết thương m à tính mạng của nàng khí tức lại sóng chấn động phi thường lợi hại từ dương trong lòng chìm xuống thầm nói thời khắc này làm sao bây giờ lẽ nào trơ mắt nhìn tôn nữ của mình liền chết đi như thế sao cho dù đối mặt hơn một nghìn tu sĩ vây công thời điểm từ dương cũng không có giống hiện tại như vậy hoảng loạn chương hai mươi ba hồng liên hạ dừng lại như vậy cái này yếu đuối sinh mệnh cũng sẽ bị chết thế nhưng tiếp theo tiếp tục liền có thể bảo vệ cháu gái của mình mệnh sao nghĩ thử dương trên gáy không khỏi bốc lên một tầng mồ hôi lạnh nếu như không cứu sống được đứa bé này danh vũ cùng vân ý nhất định sẽ rất thương tâm rất thống khổ bọn họ như thế tin tưởng ta cái này làm cha lẽ nào ta cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn nữ của mình chảy máu mà chết sao mấy hơi thở thời gian thử dương giống như là trải qua hơn trăm năm g i à y vỏ cảm giác được cái vật nhỏ này sóng sinh mệnh càng ngày càng yếu thử dương trong lòng chìm xuống lấy ra một cái hạt trâu màu đỏ ngầu ném tại đây sắp khép kín liền nụ hoa bên trong cái kia hạt trâu màu đỏ ngầu là từ dương trong cơ thể huyết liên dựng rục ra đến hạt sen lấy nó đến cho cái vật nhỏ này bổ sung t i n h lực từ dương cũng không biết có được hay không đi được tới đâu hay tới đó trước tiên thử một chút xem đi từ dương bất đắc dĩ thầm nghĩ để từ dương hưng phấn sự tình xuất hiện khi huyết liên tử đi vào hoa sen bao bên trong sau khi cái kia hoa sen bao tuy rằng vẫn đang không ngừng b ư ớ c lên máu tươi nhưng là cái kia con vật nhỏ s ố n g sinh mệnh nhưng ổn định lại nhìn mình huyết liên tử hữu hiệu từ dương tinh thần chấn động đánh tiếp xuất ra còn lại dấu tay khi hoa sen bao hoàn toàn hợp lại sau khi từ dương cảm giác được hoa sen bao trên truyền đến sóng sinh mệnh biến càng ngày càng mạnh trong lòng của hắn một bên hưng phấn một bên nhưng cảm thán vận khí của mình cùng sinh mệnh ngoan cường đem trợ giúp linh thể tu luyện thiên linh lục tầng thứ bốn g i ấ u tay sau khi đánh xong từ dương l ặ n g lặng đang đợi hoa sen bao vỡ tan nhưng là để từ dương lại một lần cảm thấy khẩn trương sự t ì n h xuất hiện cái này hoa sen bao cũng không hề như cái khác linh thể như thế tại hóa hình sau khi thành công liền vỡ tan tại từ dương đợi một hồi sau khi cái kia hồng liên nụ hoa mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng ngọn lửa màu máu những này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đem huyết liên mặt ngoài vết máu thiêu đốt sạch sẽ sau khi lại đột nhiên lại quỷ dị biến mất rồi hơn nữa càng thêm để từ dương cảm thấy quỷ dị chính là những này ngọn lửa màu máu xuất hiện ở xuất hiện sau khi thiêu hủy huyết liên mặt ngoài vết máu nhưng lại nhưng đối với đặt hoa sen nụ hoa chất gỗ mặt bàn không hề có một chút thương tổn nhìn trải qua ngọn lửa màu máu thiêu đốt sau không có chút yêu dị hoa sen nụ hoa từ dương nhưng lại không biết bây giờ nên làm gì từ dương có thể cảm giác được cái này hoa sen nụ hoa trên truyền đến sức sống chặt c h cho nên hắn biết tôn nữ của mình nhất định là sống sót nhưng là đối với thế nào để cái này hoa sen nụ hoa biến thành một cái nữ anh từ dương nhưng là một chút biện pháp cũng không có chính đang từ dương nghĩ làm sao bây giờ thời điểm hoa sen nụ hoa lại phát sinh ra biến hóa hoa sen nở rộ cảnh tượng từ dương gặp gỡ nhưng là hoa sen nụ hoa trong chớp mắt liền biến thành hoa sen sự t ì n h từ dương này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ thấy cái k i a hoa sen nụ hoa tại trong chớp mắt công phu liền hoàn toàn nở rộ mà nở rộ hoa sen trung gian cũng không phải nhụy hoa mà là một cái đang ngủ say nữ trẻ mới sinh nhìn cái này giữa hai lông mày cùng luyện vần y giống nhau đến mấy phần nữ trẻ mới sinh từ dương rốt cục có thể hoàn toàn yên tâm đem nữ trẻ mới sinh báo sau khi thức dậy nhìn nữ trẻ mới sinh chỗ mi tâm từ dương không khỏi cười nói lông mi miệng cùng ngươi nương như này chỗ mi tâm ngược lại là học mãi mãi của ngươi dài ra một cái hoa sen dấu ấn lấy ra một khối tơ lụa đem nữ trẻ mới sinh bao sau khi thức dậy từ dương thu hồi cái k i a đó a không có nghiền nát yêu dị hoa sen rời khỏi trường sinh tiên phủ từ dương trường sinh tiên phủ tại hắn trong hoảng loạn đi vào thời điểm liền hóa thành một hạt thổ hạt rơi trên mặt đất cho nên hắn lúc đi ra như trước vẫn tại trường sinh trong s u ấ nhỏ từ dương sau khi đi vào Chính là mở ộ t rộng cửa chính là thanh kỳ mà trong phòng ngoại trừ từ danh vũ luyện văn y cùng thành kỳ ở ngoài cũng chỉ có phó ngọc hình điền thanh chữ nhi cùng hồng linh bốn người từ dương lúc tiến vào luyện văn y chính nằm nhoài phó ngọc hình trong lồng ngực nhẹ dọn g khóc nước nở phó ngọc hình là một bộ không biết làm sao dáng vẻ chính đang an ủi luyện vân ý nhưng là đền i thanh nhìn từ dương ôm một cái trẻ mới sinh đi đến thanh kỳ trên mặt vui vẻ hỏi thiếu ra đứa bé này chính là cốc chủ cùng vân ý hải t ử sao từ dương khẽ mỉm cười nói rằng cái vật nhỏ này nhưng làm ta hành hạ so với cùng người đại chiến một hồi v ẫ n lui bất quá cuối cùng cũng coi như không có cho các ngươi thất vọng lúc này nghe được hai người nói chuyện luyện vân ý cũng từ phó ngọc hình trong l ò n g ngực n g ầ n ư ơ n g n g l n g n g ự đầu lên nhìn từ dương trong l ò n g ngực ngẩng đầu lên h ì n từ n g t n g l ồ c n g ẩ n u n nhìn từ d ư n g t r l ồ c ôm trẻ mới sinh luyện vân ý có chút run dậy nói rằng đó là của ta hải từ luyện vân y tuyệt đối sẽ không như thế cùng từ dương nói chuyện nhưng là giờ này khắp này nàng cũng đã quên mất thật nhiều lễ nghi nhìn luyện vân y lo lắng chờ mong dáng vẻ từ dương đem trong lồng ngực trẻ mới sinh đưa đến thanh kỳ bên người ra hiệu nàng đưa cho luyện vân y、ấy. tiếp nhận thanh kỳ cẩn trọng đưa tới trẻ mới sinh luyện vân y liền ôm thật chặt trẻ mới sinh khóc lên có thể là luyện vân y báo quá gấp cũng có thể là, là luyện vân y tiếng khóc thức tỉnh đang ngủ say trẻ mới sinh cái kia trẻ mới sinh mới vừa bị luyện vân y ôm lấy không bao lâu liền gào khóc lên theo này âm thanh gào khóc nay trẻ mới sinh còn không đoạn cơ béo mập một đôi tay nhỏ tựa hồ đang biểu đạt nàng bị quáy dày mộng đẹp bất mãn hống hải t ử ngủ thật giống như là nữ t ử thiên tính tựa như luyện vân y là một cái mới vừa khi m ẫ u thân m ẫ u thân này hống lên hải t ử đến ngược lại là hữu mô hữu dạng một hồi công phu vừa vẫn gào khóc trẻ mới sinh rất nhanh sẽ bị luyện vân y hống đến ngủ thiếp đi nhìn ngủ ở ngực mình trẻ mới sinh luyện vân y lộ ra vẻ một cỗ hạnh phúc mỉm cười tại trẻ mới sinh mi tâm hoa sen dấu ấn nơi nhẹ nhàng chỉ t r ọ sau khi l u y n vân y ngẩng đầu quay về từ dương hỏi cha đứa nhỏ này làm sao như nương như thế mi tâm có một cái hoa sen dấu ấn đây từ dương cười nói cái này ta cũng không biết bất quá hẳn là chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu lúc này chữ nhi tại bên cạnh cười nói mặc kệ cái khác chỗ tốt quang xem ra đẹp đẽ liền là rất nhiều chỗ tốt mội mội lớn lên sau đó nhất định sẽ thành làm một người như mẫu thân cùng bà nội như thế đại mỹ nhân nghe được chữ nhi luyện vân y trên mặt ý cười càng đồng nhìn trong lòng trẻ mới sinh nàng đột nhiên nghĩ đến con của mình vẫn không có tên đây vũ ca ngươi nói con của chúng ta tên gọi là gì h ả đây luyện vân y nhìn tại chính mình bên cạnh vẫn miệng cười không ngừng t r ợ n g p h ỏ i từ danh vũ sửng sốt tiếp theo đưa mắt nhìn sang t ừ dương nói rằng cha ngươi cho hải tử lấy cái tên đi nhìn luyện vân y cùng từ danh vũ chờ mong dáng vẻ từ dương trầm ngâm một hồi quay đầu đối với bên người phó ngọc hinh nói rằng hình nhi ngươi nói chúng ta tôn nữ nên tên gọi là gì đây phó ngọc hinh sửng sốt nhìn ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến trên người chính mình nàng hơi trần c h ờ một chút nói rằng không bằng liền cứ gọi hồng liên đi nhìn con gái mi tâm màu đỏ hoa sen dấu ấn từ danh vũ cùng luyện vân y cùng kêu lên nói cái kêu kêu là hồng liên đi xác định nữ anh tên sau khi mấy người lại ở trong phòng ở một sẽ liền cùng rời đi trước lúc ly khai từ dương đem hồng linh ở lại chỗ này làm cho nàng chiếu cố thân thể gầy yếu luyện vân ý cùng vừa ra đời hồng liên đại đa số môn phái tu tiên cùng tu tiên gia tộc đều sẽ tồn tại một ít phạm nhân làm nha hoàn gã sai vật như chú kiếm sơn trang loại hình thế lực lớn cũng là có rất nhiều nha hoàn gã sai vật tồn tại bất quá thế lực lớn nha hoàn cùng gã sai vật đều là tu tiên giả trường sinh cốc bên trong nhưng không có cái gì phạm nhân nha hoàn bình thường luyện vân y không cần chiếu cố vất thôi hiện tại tình huống như thế nhất định phải, phải cho luyện vân ý tìm một đứa nha hoàn phó gia cùng sở ra ngược lại là nhiều năm tuổi không quá lớn nữ tu sĩ nhưng là phải luận tín nhiệm từ dương vẫn là tín nhiệm nhất chính mình tạo ra được hồng linh cho nên hắn liền đem hồng linh ở lại luyện v â n y bên người chiếu cô nàng cùng hồng liên sinh hoạt thường ngày xuất ra trường sinh tiểu viện sau đó từ dương đang chuẩn bị về trường sinh viện đột nhiên điền thanh một cái cất bước liền chắn từ dương trước người từ dương sư mội ta là xảy ra chuyện gì nàng sẽ biến làm sao cái gì đều không ký cơ chứ lúc này điền thanh giống như hộ độc bò cái bình thường phẫn nộ nhìn từ dương trong mắt lựa giận nhiều dường như muốn thiêu cháy khi thực phó ngọc hình không đúng quen thuộc nàng người đều nhìn ra được bất quá tại t ử dương chưa nói dưới tình huống bọn họ cũng không dám hướng đi t ử dương hỏi thăm điền thanh tính cách mạnh mẽ đối với phó ngọc hình tên tiểu sư mội này lại vẫn vô cùng thương yêu tại nhiều người thời điểm nàng nhịn xuống không có hỏi nhưng là xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn cũng chỉ có thân cận nhất mấy người thời điểm điền thanh vẫn là không nhịn được bạo phát ra nhìn điền thanh bộ dáng phẫn nộ phó ngọc hình có vẻ hơi hoảng loạn nàng biết điền thanh là tại vì mình báo bất bình nhưng là nàng nhưng không muốn làm cho điền thanh đi chất vấn từ dương muốn đi khuyên điền thanh nhưng là trong đầu nhưng n g h ĩ không ra cái gì khuyên nhân lo lắng nhìn một chút phẫn nộ điền thanh cùng trầm mặc từ dương phó ngọc hinh lôi kéo thanh kỳ ống tay h á o hướng về nàng lộ ra cầu xin ánh mắt điền thanh sư tỷ thiếu ra hắn không nói tự nhiên có thiếu ra lý do chúng ta đừng hỏi nữa thanh kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ phó ngọc hinh tay quay về điền thanh nói rằng lý do của hắn nhiều hơn nữa cũng không có thể đem sư m ộ i ta biến thành xuất hiện tại bộ dáng này nhìn điền thanh một bộ thể không bỏ qua dáng dấp từ dương t h ẳ n như nói hình nhi tại chúng ta du lịch thiên châu thời điểm bị người đ ạ thường cho nên mới phải mất đi trí nhớ trước kia ngươi là trượng phu của nàng ngươi là thế nào bảo vệ nàng đây ngươi báo thù cho nàng sao từ dương trong mắt nổi lên vài đạo tia chớp màu máu trầm giọng nói là ta không bảo vệ tốt nàng cho nên mới làm cho nàng bị thương mất trí nhớ thương tổn h ì n h nhi cái kia người đã bị ta giết có thể là người kia gia tộc ta vẫn không có nắm chắc đối phó lần này trở lại trường sinh cốc nguyên vốn là dự định cố gắng tu luyện sau đó tại về thiền châu diệt gia tộc k i a thế h ì n h nhi báo thù nhìn thấy từ dương trong mắt hiện lên tia chớp màu máu điện thanh đầy người tức giận lập tức liền biến mất rồi vốn là sắp lối ra mở miệng chất vấn nói như vậy cũng đã biến thành cái khác như ngươi vậy làm ngược lại không phụ h ì n h nhi đối với ngươi một mảnh thâm tình bất quá bọn hắn hại h ì n h nhi trở thành như vậy giết bọn hắn gia tộc quả thực quá tiện nghi bọn họ từ dương thản nhiên nói hiện tại tu vi của ta còn chưa đủ đợi được thực lực của ta có thể đối với trả cho bọn hắn thời điểm ta sẽ để bọn họ hối hận chờ từ dương dứt tiếng sau thanh kỳ nhìn một bộ không biết nên nói tiếp cái gì điển thanh quay về từ dương nói thiếu ra ta cùng điển thanh sư tỷ liền rời đi trước có việc ngươi trực tiếp gọi ta nói nàng tiến lên kéo điền thanh tay hướng về trưởng lão viện phương hướng đi đến chương hai mươi b ố mở rộng trường sinh cốc trở lại trường sinh viện sau đó phó ngọc hinh nhẹ nhàng lôi kéo từ dương ống tay á o nói rằng từ đại ca ngươi đừng trách cái kia điền thanh sư tỷ được không nhìn phó ngọc hinh lo lắng dáng vẻ từ dương c ư ờ i n h ạ t nói từ đại ca là như vậy người hẹp hỏi sao điền thanh sư tỷ sở di đối với ta phát giận đó là bởi vì nàng t h ư ơ n g yêu người a ta làm sao có khả năng sẽ trách cứ một cái thật tình đối với ngươi tốt người đâu thật là một nhà đồn đốc nghe được từ dương nói như thế phó ngọc h i n h y ê n tâm bên trong từng chút từng chút lo lắng không chút tâm cơ nào khanh khách nợ đủ cười luyện vân y thuận lợi sau khi tỉnh dậy lại sinh một cái khả ái con gái này hai việc không thể nghi ngờ cho trường sinh cốc mang đến một ít vui mừng khí tức đặc biệt là trường sinh cốc đệ tử những ngày gần đây bọn họ có thể đều là lộ ra hồi lâu không có hiện lên ở trên mặt miệng cười ngày hôm nay nhất định lại sẽ phát sinh một cái khiến trong cốc vui mừng sự tình bởi vì từ dương dự định tiến một bước mở rộng trường sinh cốc pha vi sau đó sẽ giải quyết trường sinh cốc linh khí mỏng manh vấn đề những năm này bởi vì trong cốc linh khí mỏng manh nguyên nhân trường sinh cốc bên trong tu sĩ đều không có đi bế quan cho nên khi nghe được từ dương muốn mở rộng trường sinh cốc tin tức thời điểm những tu sĩ này rất sớm rồi rời đi từng người gian phòng đi tới tỉ thí trên sân quan sát từ dương mở rộng trường sinh cốc động tác buổi sáng thái dương sơ thăng vạn vật sinh cơ nhất là phồn thịnh thời điểm từ dương mang theo phó ngọc hinh cùng chữ nhi đi tới tỉ thí trên sân mở rộng trường sinh cốc là từ dương một chuyện cá nhân hắn sở dĩ đem để tin tức kia chuyển tới trường sinh cốc bên trong hết thầy tu sĩ trong hai đó cũng không phải bởi vì hắn muốn biểu hiện chính mình cao thâm thực lực trên thực tế Từ d ư ơ những g p i t h ư ngày trường sinh cốc tu sĩ núp ở trường sinh cốc bên trong đã có sắp tới thời gian hai trăm năm sở ra cùng phó gia con cháu đây là đang gia tộc bị tập kích sau đó chạy trốn tới trường sinh cốc mà trường sinh cốc nguyên bản đệ tử thì lại cũng là ở tại bọn hắn cốc chủ bị tập kích cốc chủ phu nhân bị đánh hôn mê dưới tình huống bị người bức núp ở trường sinh cốc ngoài cốc có cường địch t á p bách trong cốc linh khí lại là càng ngày càng m ỏ n g manh những n à y trong cốc tu sĩ tại gần đây thời gian hai trăm năm bên trong cũng sớm đã không có cái gì phồn thịnh hướng lên trên tâm tình nguyên bản chính mình sau khi trở về những n à y tu tiên giả đều có một chút hưng phấn cảm nhưng là một khi trải qua sau một thời gian ngắn bọn họ hay là muốn n ú t ở trường sinh cốc như vậy điểm này hưng phấn cảm cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung muốn bài trừ những tu sĩ này tâm tình bên trong bóng tối liền cần cho bọn hắn lấy cực cường tự tin mở rộng trường sinh cốc cùng tăng cường trường sinh cốc trong cốc linh khí cử động không thể nghi ngờ chính là tuyệt hảo cường tâm linh dược nếu để cho những tu sĩ này tận mắt thấy cảnh này như vậy bộ này cường tâm linh dược dược hiệu nhất định là sẽ phát huy đến to lớn nhất hiệu quả vì lẽ đó t ừ dương mới làm ra chuyện ngày hôm nay được nhìn những tu sĩ này trong mắt chờ đợi cùng nhàn nhạt hoài nghi t ừ dương âm thầm đặc củ ra hiệu phó ngọc h ì n h cùng chữ nhi rời khỏi bên cạnh mình sau tự dương chậm rãi đánh ra một cái dấu tay chính là bắt đầu mở rộng trường sinh cốc hành động năm đó mới lập trường sinh quốc thời gian từ dương vẫn chỉ là kết đan trung kỳ tu vi vì đem rượu dương tinh quân bố trí rất tròn kim cương trận cùng mê tình trận mở rộng đến dáng vẻ hiện tại hắn dùng thời gian hơn hai năm năm đó hắn tu vi quá thấp chân nguyên không đủ mỗi thôi thúc hai cái trận pháp mở rộng mười mấy trượng hắn phải khôi phục một thoáng chân nguyên thế nhưng hiện nay từ dương không chỉ tu vi tăng cao đến hợp thể trung kỳ đối với trận pháp cũng có chính mình lý giải lần này hắn mở rộng hai cái trận pháp liền nhất định sẽ trở nên dễ dàng không ít theo từ dương giấu tay không ngừng đánh ra một bộ đồ sộ cảnh tượng hiện ra ở những tu sĩ này trước mắt trường sinh cốc biên giới ra mông lung bình phong không ngừng hướng về bốn phía chuyển rời lộ ra càng ngày càng nhiều có thể trường sinh cốc đỉnh chóc vì làm trong cốc cung cấp quang minh quần tinh cũng theo tử dương đánh ra dấu tay biến càng ngày càng hy cách mọi người khoảng cách cũng càng ngày càng xa nhìn không gian không ngừng mở rộng trường sinh cốc những tu sĩ này lòng dạ tựa hồ cũng theo trường sinh cốc mở rộng diện tích biến chống trải lên một thời gian uống cạn chén t r à qua đi trường sinh cốc hai bên ngọn núi đã hoàn toàn vây quanh tại trong trận pháp lúc này trường sinh cốc cốc chiều sâu lại nguyên lai hai mươi mấy dặm đã biến thành bây giờ hơn sáu mươi dặm độ rộng cũng do trước kia khoảng ba dặm đã biến thành bây giờ sắp tới rộng bảy dặm mà trường sinh cốc đỉnh chóc độ cao tựa hồ biến vô hạn cao như thế năm đó trường sinh cốc cốc đỉnh là dày đặc băng thể t ừ dương tuy rằng có năng lực trừ đi những kia băng thể nhưng là nhưng coi nó là là một cái thiên nhiên bình phong vì lẽ đó cũng không hề diệt trừ những kia băng thể hiện tại đỉnh chóc băng thể bị những kia vây công trường sinh cốc người cho ngoại trừ t ừ dương cũng là đem trường sinh cốc đỉnh chóc lên cao đến chính mình có khả năng đạt đến t ự c hạn trước đây bởi d à y đặc băng thể c h e ở trường sinh cốc cấp đỉnh vì lẽ đó tử dương lấy rất nhiều n g u y ệ n quang thạch bố trí một cái phồn tinh la thiên trận đến vì làm trường sinh cốc cung cấp ánh sáng xuất hiện ở bên ngoài ánh mặt trời đã có thể chiếu vào trong cốc cái này lực phòng ngự không mạnh phồn tinh la thiên trận liền hiện ra vô cùng vô bổ ngoại trừ đem trường sinh cốc trang điểm đẹp đẽ một điểm bên ngoài thật giống cũng không có tác dụng gì bất quá lần này cách châu ác khách đột kích nhưng cho tử dương cảnh tỉnh trường sinh cốc phòng ngự trận pháp tại vân châu minh châu cùng minh nguyệt đảo tự nhiên là không người nào có thể phá nhưng là nếu như cách châu hoặc là thiên châu tu sĩ đến cơ chứ năm người độ kiếp kỳ tu sĩ không có biện pháp bài trừ trường sinh cốc trận pháp bảo vệ nhưng là thiên châu những đại môn phái k i a cùng cách châu những k i a gia tộc lớn bên trong nhưng không thiếu hụt độ kiếp kỳ tu sĩ những này thượng cổ truyền xuống môn phái cùng gia tộc không chỉ không thiếu hụt độ kiếp kỳ tu sĩ cũng thiếu hụt vi lực cực lớn tiên khí một khi những người này muốn đối phó trường sinh cốc như vậy diệu dương tinh quân bố trí rất tròn kim cương trận chỉ sợ cũng phải bị công phá đi từ dương nghĩ như vậy nhưng không phải là mình dọa chính mình bắn bỏ không nói những cái khác nếu như s í c h li ra biết rồi từ dương trường sinh cốc từ dương hầu như có thể khẳng định chính mình trường sinh cốc chịu không được s í c h li ra công kích vì lẽ đó cái này phòng ngự không mạnh phồn tinh la thiên trận từ dương không chỉ sẽ không triệt đi ngược lại sẽ tăng mạnh uy lực của nó một cái xem ra chỉ là trang điểm cốc cảnh phồn tinh la thiên trận chính là gia tăng trường sinh cốc phòng ngự tuyệt hảo trận pháp phồn tinh la thiên trận là tiên giới có tiếng phòng ngự trận pháp lấy n g u y ệ t quang thạch bố trí cái này phòng ngự trận pháp tự nhiên lên không tới bao lớn phòng ngự tác dụng thế nhưng nếu như dùng chuyên môn luyện chế tinh châu đến bố trí như vậy trận pháp này lực phòng ngự tuyệt đối không kém cái này phồn tinh l a thiên trận phòng ngự cường độ là do hai cái phương diện đến quyết định một người là bố trí trận pháp tu sĩ đối với trận pháp lý giải trình độ một người khác là b à y trận sử dụng tinh c h â u chất lượng cùng tinh c h â u con số muốn nghiên cứu thấu triệt một cái tiên giới trận pháp t ừ dương vẫn không năng lực kia mà trong khoảng thời gian ngắn h ắ n đối với phồn tinh l a thiên trận lý giải cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu vì lẽ đó muốn tăng cao cái này phồn tinh là thiên trận phòng ngự cường độ tử dương liền cần một mặt tăng cao tinh trâu chất lượng một mặt tăng cường tinh trâu con số tử dương tại thiên châu du lịch thời gian không nhiều nhưng là trải qua giết chóc nhưng không ít mà hắn mỗi lần giết chết những kia đối với hắn bất lợi tu sĩ sau khi tại phần lớn dưới tình huống hắn cũng có đem chính mình giết qua tu sĩ pháp bảo cùng chức nhận chứa đồ thu lại cứ như vậy trên tay hắn thì có lượng lớn các phẩm cấp pháp bảo tại từ dương thu hoạch chiến lợi phẩm bên trong những pháp bảo kia hơn chín mươi đều là ma tu pháp bảo hắn liền lấy những này ma tu pháp bảo vì là nguyên liệu luyện chế được mấy vạn viên các loại phẩm cấp tinh châu đem rất tròn kim cương trận cùng mê tình trận mở rộng đến tiếp xúc băng thể vị trí sau khi từ dương liền bắt đầu bố trí tăng mạnh p ồ n tinh là thiên trận uy lực mấy vạn viên tinh châu chen lẫn tại mấy vạn viên n g u y ệ t quang thạch bên trong bị tử dương đánh về phía không trung trong chốc lát vốn là ánh sao lờ mờ tinh thể ít ỏi cốc đỉnh còn tinh trong dây lát sáng t o a n g sau đó lại chậm rãi biến mất rồi lúc trước phồn tinh la thiên trận chỉ là đưa đến trang điểm cốc cảnh cùng tăng cường cốc đỉnh băng thể cường độ tác dụng bây giờ phồn tinh la thiên trận xem ra tự hồ chỉ còn lại trang điểm cốc cảnh tác dụng nhưng là trên thực tế trận pháp này nhưng phối hợp với rất tròn kim cương trận đem trường sinh cốc phòng hộ trận pháp lực phòng ngự lại tăng mạnh hai thành trong cốc những tu sĩ kia tự nhiên là không biết trường sinh cốc lực phòng ngự tăng mạnh bọn họ nhìn thấy chỉ là từ dương ném ra từng k h o ả nguyện n g quang thạch sau khi c u ầ n tinh đột nhiên lấp lóe đổ sộ cảnh sát trường sinh cốc đệ tử nhìn thấy này đổ sộ cảnh sắc cảm giác được chính là tự hào cùng sùng bái mà phó gia cùng sở ra con cháu cảm giác được nhưng là kính nể cùng uy hiếp bất quá không quản trong lòng bọn hắn là kiểu gì cảm giác tại xem qua từ dương mở rộng trường sinh cốc cùng ném ra tinh châu quá trình sau khi gần hai trăm năm ngột ngạt tâm tình đều biến quang minh lên cảm giác được trong cốc những tu sĩ này trên người truyền đến sức sống c h ẳ n trề từ dương âm thầm ngụ tiếp theo bắt đầu bắt tay giải quyết trong cốc linh khí ít ỏi vấn đề trong cốc linh khí ít ỏi đó là bởi vì rất tròn kim cương trận lấy ra trong cốc linh khí tăng cường lực phòng ngự duyên cớ nếu như không ai tại công kích trường sinh cốc trải qua vài mười năm khôi phục trường sinh cốc linh khí sẽ khôi phục đến bộ dáng lúc trước bất quá vì để cho trong cốc tu sĩ an tâm tu luyện từ dương dự định tăng mạnh trường sinh cốc tụ linh trận tụ tập linh khí cường độ đến rút ngắn linh khí khôi phục đầy đủ thời gian diệu dương tinh quân năm đó bày xuống trận pháp có ba cái ngoại trừ mê tình trận cùng rất tròn kim cương trận ở ngoài còn có một cái lưỡng nghi tụ linh trận năm đó bởi vì không muốn tổn hại đến trường sinh cốc quanh thân một ít tu tiên thế lực lợi ích từ dương tại mở rộng rất tròn kim cương trận cùng mê tình trận thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới muốn tăng mạnh lưỡng nghi tụ linh trận hiệu quả cho dù là như vậy trường sinh cốc cũng bởi vì lưỡng nghi tụ linh trận duyên cớ đã biến thành một cái tu tiên phúc điểm hiện tại từ dương sẽ không lại kiên kỵ trường sinh cốc phụ cận một ít thế lực hắn liền dự định đem cái này lưỡng nghi tụ linh trận hiệu quả thôi thúc đến hắn có thể thôi thúc trình độ lớn nhất theo từ dương một bộ khởi động lưỡng nghi tụ linh trận giấu tay đánh ra trong cốc tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong cốc linh khí tăng cường linh khí là tu tiên giả tu luyện căn bản cảm giác được linh khí tăng cường những n à y trong cốc tu sĩ rốt cục á p chế không nổi nội tâm kích động điên c u ồ n g g ố n g lên trong cốc là một phái vui mừng ă n lành khí tượng mà ngoài cốc nhưng làm â y do biến ảo khác nào ở trên băng nguyên đột nhiên xuất hiện một cỗ hủy thiên diệt địa lốc xoáy tựa như từ dương tăng mạnh lưỡng nghi tụ linh trận hiệu quả ngoài cốc nguyên bản bình tĩnh linh khí đột nhiên liền đồng thời hướng về trường sinh cốc tụ tập gần như là trong trước mắt công phu nay cỗ đột nhiên xuất hiện lốc xoáy liền biến mất rồi thế nhưng trường sinh cốc linh khí bốn phía vẫn là chậm dai hướng về trường sinh cốc phương hướng tụ tập trong thời gian ngắn loại này linh khí di chuyển cùng tụ tập cũng sẽ không đối với trường sinh cốc quanh thân tu tiên thế lực tạo thành ảnh hưởng gì thế nhưng trải qua mấy trăm thời gian hơn một ngàn năm sau đó trường sinh cốc quanh thân hai trong vòng ba mươi ngàn dặm chỉ sợ cũng không thích hợp tu tiên giả tu luyện chương hai mươi lăm cạm ấy thượng trường sinh cốc diện tích huyết đại gia sắp tới tám lần mà trong cốc linh khí cũng đang chầm chậm đang gia tăng như vậy hai cái vui mừng việc trong cốc tu sĩ、si、đương nhiên phải trắng trận chúc mừng một phen tự tử dương sau khi trở về đầu tiên là hôn mê gần hai trăm năm cốc chủ phu nhân thất tỉnh lại tiếp theo là cốc chủ phu nhân sinh ra một cái khả ái con gái sau đó tiếp theo trong cốc diện tích tăng lên trong cốc linh khí cũng bắt đầu chậm dài khôi phục tựa hồ trong cốc tất cả đều tại t ử dương sau khi trở về đều là hướng về hảo phương hướng phát triển tại như vậy một loại d ư ớ i tình huống cử hành trúc mừng yến sẽ tự nhiên là đặc biệt vui mừng thê tử thất tỉnh sau đó lại cho mình sinh một cái con gái từ danh vũ cũng khôi phục đến trước đây dám vẻ trên người cái loại này một cốc chủ nhân uy nghi cũng một lần nữa trở lại trên người hán như từ danh vũ tại quần tu trong lúc đó chuyện trò vui vẻ ngồi ở từ dương bên người văn phương nói rằng trường sinh cốc tuy rằng chỉ có mấy chục cái tu sĩ nhưng là danh vũ cái này cốc chủ ngược lại là có mấy phần đại phái chủ nhân rằng rớp từ dương cười nói năm đó ta làm cốc chủ thời điểm phần lớn thời giờ đều là đang bế quan bên trong hoặc là tu luyện hoặc là nghiên cứu can đạo trên căn bản không quản quá trường sinh cốc sự tình ngược lại là danh vũ năm đó vẫn giúp ta quản lý trường sinh cốc đã hơn hai trăm năm h ắ n cái này cốc chủ chúng quy phải làm như cái dáng vẻ mà văn p ư ơ n g nghe vậy n ư ờ i ha ha nói Cái là, là ánh ánh i k vì lẽ đó tại này náo nhiệt trong hiến hội từ dương ba người ngã cũng là có thể ngồi ở chỗ nầy nhìn náo nhiệt tuyệt diệu nhàn nhã cười nói giữa lúc náo nhiệt tiệc rượu sắp đ ạ t đến cao trào thời điểm từ dương vẻ mặt đột nhiên biến đổi đứng lên tiếp theo trong cốc nguyên bản cao giọng đàm tiếu tu sĩ đều y mặt đi trên mặt đều lộ ra khẩn trương vẻ mặt từ dương cảm giác được chính là bên ngoài có người tại công kích trường sinh cốc trận pháp những tu sĩ này cảm giác được chính là mới vừa vừa mới bắt đầu khôi phục linh khí tại vừa nãy trong nháy mắt đó lại đột nhiên địa biến mỏng manh cảm giác được trận pháp sóng chấn động từ dương trong mắt hàn quang l ó e lên thầm nói không ngờ rằng không đợi ta đi tìm các ngươi chính các ngươi ngược lại là đưa tới cửa có nhìn l trong cốc những tu sĩ này bộ dáng khẩn trương từ dương cao giọng cười nói tuy rằng có ác khách tới cửa có thể là các ngươi cũng không cần lo lắng mấy tên thủ hạ bại tướng thôi tựa hồ là từ dương bộ dáng thoải mái cảm hóa trong cốc tu sĩ trên mặt bọn hắn khẩn trương khi nghe đến từ dương sau ngay lập tức sẽ biến phai nhạt rất nhiều hướng về từ danh vũ liếc mắt ra hiệu để hắn chấn an được trong cốc tu sĩ từ dương thân hình hơi động l i ề nghe m u ố được từ dương văn phương cười ha ha nói rằng tuất lần trước giết trong năm người bọn họ hai cái sau còn lại ba cái còn dám tới chịu chết ta cũng muốn đi xem xem đến tìm cái chết người là một hình dáng ra sao văn phương nói thân hình hơi động liền đã tới từ dương bên người đối với văn phương đưa đi một cái cảm kích ánh mắt sau từ dương rồi hướng phó ngọc hinh gật gù làm cho nàng yên tâm sau đó mang theo văn phương rất nhanh sẽ xuất ra trường sinh cốc từ dương mới vừa xuất hiện trường sinh cốc trận pháp bảo vệ liền ngưng sóng chấn động công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ chỉ có một tu sĩ từ dương suy đoán không có sai tu sĩ này chính là đi một lần c h â u đến ác khách nhìn trước mắt lại khôi phục đến một bộ nhàn nhã dáng dấp thủy vô thường từ dương cười lạnh nói ngươi là đi tìm cái chết đi làm sao ngươi hai người đồng bạn không có tới đây là không phải là bọn hắn nhắc gan khí ngươi mà đi đối phó kẻ địch tự nhiên không cần thiết cái gì khắc khí Từ d hắn g vừa dứt lời thân hình liền ngay cả vội tránh ra bởi vì từ dương thân hình đã xuất hiện ở hắn trước kia đứng thẳng địa phương đánh lén cũng tốt lớn lên quang minh cũng được chỉ cần có thể giết các ngươi những ngày tới cửa cướp bảo giặc cướp là được hai cái có thể ngôn thiện biện người lẫn nhau sỉ nhục thường thường là thoại ở ngoài chiếm thượng phong người tại trong lời nói cũng có thể chiếm thượng phong lần trước trong bọn họ tranh đấu từ dương cùng văn phương không chút tổn thương mà thủy vô thương cùng hắn bốn cái thuộc h ạ n nhưng đã chết sẽ đ ộ n thuật hai người độ kiếp k ỳ tu sĩ nắm chuyện lần trước lẫn nhau x ỉ nhục thủy vô thương tự nhiên là nói không lại từ dương bất quá lần này nếu dám đã tìm tới cửa như vậy thủy vô thương tự nhiên cũng không phải là không hề chuẩn bị từ dương chú kiếm sơn trang tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ là bằng hữu tốt của ngươi đi thủy vô thương đạm cười một tiếng quay về từ dương nói rằng từ dương nghe vậy căng thẳng trong lòng mặt không biến sắc tiếp theo thủy vô thương nhàn nhạt, nhạt cười nói không sai năm đó ta cùng tư mã thiên lâm huynh mội xác thực là quan hệ không ít bất quá chú kiếm sơn trang đã từng muốn giúp các ngươi đối phó ta bằng hữu của chúng ta t ỉ n h cái kia đã xem như là xong ta tử dương chưa đóng nổi phản bội bằng hữu người Thật sao? Người không giao phản hưu sao? giao Người bằng người bội vì làm hữu vậy ngươi đối diện bằng hữu c h i nghĩa vì sinh mệnh người lại đem như thế nào đây nhìn thủy vô thương trong mắt cân nhắc tử dương hơi n h ú n g mày thầm nói hắn lời này là có ý gì bởi không biết thủy vô thương đang dợ trò quỷ gì từ dương trở về hắn một câu suy bụng ta ra bụng người còn câu này suy bụng ta ra bụng người là nói bằng hữu tình vẫn là nói hắn từ dương cùng thủy vô thương là giống nhau này liền muốn xem thủy vô thương lý giải nếu như ta có một người bạn có thể thị bằng hữu c h i nghĩa vì sinh mệnh như vậy ta cũng nguyện ý vì ta người bạn này làm bất cứ chuyện gì ta nhớ ngươi cũng sẽ như vậy đi nghe được thủy vô thương từ dương cười lạnh nói đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không cơ hội này ngươi không phải một cái đem bằng hữu một chồng coi là sinh mệnh người ngươi làm sao có khả năng giao cho bằng hữu như thế đây thủy vô thương nghe vậy cũng không tức giận cười ha ha nói rằng ta là không có có bằng hữu như thế cũng không cần bằng hữu như thế ngươi ngược lại là có một cái bằng hữu như thế nhưng đáng tiếc ngươi người bạn này lập tức liền muốn chết từ dương nghe vậy ánh mắt phát l ạ n h cười l ạ n h nói ngươi ngày hôm nay liều chết đến đây nên không phải là muốn tiêu khiển ta đi t h ủ y vô thương cười ha ha nói từ lần trước bị ngươi tập kích giết ta hai người thủ hạ sau khi ta nhưng là rất sợ ngươi ta làm sao dám đến tiêu khiển ngươi đây ta tới nơi này đúng là muốn nói cho ngươi biết một cái phi thường bất hạnh tin tức thùy vô thương sau khi nói xong vốn là muốn chờ từ dương đón thêm xin hỏi thời điểm hắn lại nói tiếp đáng tiếc chính là từ dương không hề có một chút nào nói tiếp ý tứ trái lại như là tại xem thẳng hệ như thế đang nhìn hắn nhìn từ dương một mặt khinh miệt dáng vẻ thủy vô thương ánh mắt phát lệnh ngoài miệng nhưng c ư ờ i hì hì nói tiếp năm đó ta triệu tập vần châu các phái công kích người t r ư ở n g sinh cốc thời điểm chú kiếm sơn trang tư mã thiên lâm vốn là muốn mang người đến giải cứu người t r ư ở n g sinh cốc đáng tiếc chính là hắn đang chuẩn bị khi xuất phát chúng ta yêu cầu minh n g u y ệ t thành người đi vào giúp ta tấn công t r ư ở n g sinh cốc tin tức đã truyền đến chú kiếm sơn trang bên trong cái kia tư mã thiên lâm mới ra chú kiếm sơn trang đã bị chú kiếm sơn trang phái ra trưởng lao cho ngăn cản trở về t ừ dương đã tra xét chết đi cái kia hai người độ kiếp kỳ tu sĩ ký ức biết thủy vô thương năm đó xác thực đi minh n g u y ệ t thành yêu cầu minh n g u y ệ t thành tu sĩ đều đi tấn công trường sinh cốc chỉ là đến minh n g u y ệ t thành từ tiền ra ra chủ tiền phong nơi nào đ ã được t ừ dương đi tới thiên châu tin tức sau khi thủy vô thương cũng chưa có yêu cầu minh n g u y ệ t thành người đến đây tấn công trường sinh cốc thủy vô thương mục đích là cái kia viên băng phong cổ đạo bên trong xá lợi mà không phải trường sinh cốc Hắn khi phá sinh khi, thành không dễ, cái lục bình, khó tìm, cho nên mới không Minh Thành sinh lắng công trường dương liền nên Nguyệt người tấn công trường lo lục một tìm, mới từ trở Bất cái quốc có cầu quốc. quá, sau yêu dễ, vân châu tu sĩ thật sự đem trường sinh cốc trận pháp bảo vệ công phá bọn họ cùng lắm thì cũng là tại bố trí một cái trận pháp đem trường sinh cốc tu sĩ phong ấn vậy chính là vân châu tu sĩ quá vô dụng vô dụng đến dùng gần thời gian hai trăm năm vẫn không thể nào công phá trường sinh cốc phòng ngự trận pháp mà thủy vô thương lại quá tự tin tự tin chính mình năm người đối phó một cái nho nhỏ từ dương nhất định là dễ như trở bàn tay từ dương khi trở về hình thức chính là tại này một cái vô dụng một cái tự tin bên trong hình thành bất quá từ dương nhưng không có từ hai tu sĩ k i a t r o n g ký ức từng chiếm được tư mã thiên lâm tin tức vì lẽ đó cũng không biết thủy vô thương là thật hay giả thế nhưng lấy hắn đối với tư mã thiên lâm hiểu rõ nếu như tư mã thiên lâm biết rồi trường sinh cốc gặp nạn như vậy vì không thất tín với chính mình cho dù hắn bị chú kiếm sơn trang trưởng lao cả lại hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trốn ra được sau đó sẽ đến trường sinh cốc hỗ trợ nhìn từ dương nghe được lời của mình sau những nhữ mày thủy vô thương nói tiếp cái tia tư mã thiên lâm ngược lại là tính cách cương liệt vô cùng đang bị chú kiếm sơn trang n g ư ờ i cản sau khi trở về dĩ nhiên mấy lần muốn chạy trốn cuối cùng chú kiếm sơn trang vì phòng ngừa cái tia tư mã thiên lâm đào tẩu liền lấy cường lực phong ấn đem hắn phong ấn tại chú kiếm sơn trang trụ sở nói xong đoạn văn này thủy vô thương thật giống hơi khô tựa như khái hai tiếng lại nói tiếp đáng tiếc ca thực sự là đáng tiếc ca một cái đường đường thiếu trang chủ tại bị phong ấn gần sau hai trăm năm dĩ nhiên tươi sống bức trò nhập ma lúc đó ta thấy được hắn cái kia phúc hai mắt đỏ như máu điên c u ồ n g g á n dấp vẫn thật không thể tin được hắn chính là năm đó chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ chương hai mươi sáu c ả m ấy hạ điện báo đem trong nhà bản thảo đổi nội dung gần như bất quá hẳn là càng t r ô i chạy một điểm thủy vô thương vừa r ứ t lời hắn cũng cảm giác được một cô sát khí mãnh liệt tại bên cạnh đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất rồi nhìn từ dương đầy mặt hàn quang nhìn mình thủy vô thương cười ha h a nói rằng ngươi đừng lo lắng cái kia tư mã thiên lâm đã bị ta cự ra nói như thế nào chúng ta cũng là quen biết một hồi vàng hữu của ngươi nhập ma trở nên điên, điên khùng khùng ta sau khi thấy được đương nhiên phải đem hắn cứu ra nói xong câu đó thủy vô thương thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như vô vô chán của mình nói rằng đúng rồi ta biết tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ trong lúc đó huynh m g ồ i cảm tình vô cùng tốt vì lẽ đó tại cứu đi tư mã thiên lâm thời điểm thuận tiện cũng cứu đi tư mã thiên vũ hiện tại ta đem bọn họ tàng ở một cái rất chỗ an toàn đang nói thân ảnh của hắn lại đột nhiên hạ xuống biến mất rồi bởi vì từ dương lại một lần nữa phát động đánh lén ở bên ngoài năm trượng xuất hiện sau đó thủy vô thương cười nói ngươi tại sao lại đánh lén ta đây ngươi chính là như thế đối đãi một cái cứu bằng hữu của ngươi người sao nói hắn lại thật giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như lại một lần nữa vô v ô trán của mình nói rằng có chuyện ta làm thật giống không đúng cái tia tư mã thiên lâm đã nhập ma hắn có hay không tại thần chí không rõ dưới tình huống giết mội mội của hắn đây nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh cái k i a thật đúng là một cái bi thảm sự tình a cốt nhục tương t à n vốn chính là một cái thiên khốc địa bi sự tỉnh cảm tình tốt như vậy một đôi minh mội tự giết lẫn nhau vậy hẳn là sẽ bi thảm đến trời đất sụp đổ mức độ đi nói xong đoạn văn này thủy vô thương quay về từ dương vừa chắp tay dường như bằng hữu nói lời từ biệt như thế quay về từ dương nói từ dương chúng ta liền như vậy gặp lại đi ta thực sự không đành lòng như vậy một cái cốt n ụ c tương tàn sự tình phát sinh ta đến nhanh địa phương kia nhìn mới được nói thủy vô thương quay người lại liền chậm rãi hướng về xa xa bay đi nhìn thủy vô thương muốn đi từ dương trong mắt một vệ ánh sáng màu màu t r á n h qua thân hình lóe lên hướng về thủy vô thương đuổi theo lúc này vẫn không nói gì văn phương che ở từ dương trước người nói rằng thùy i ế u vô thương, thương rõ rõ ràng ràng. cho thân y hình dừng lại lưu lại một câu nói như vậy sau cấp tốc hướng về xa xa bay đi nhìn thủy vô thương trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt của mình từ dương trong mắt huyết quang loay lên quay về văn phương nói bất kể là không phải cảm ấy ta đều muốn cùng đi xem xem văn phương trầm giọng nói lẽ nào ngươi đã quên xích ly viêm h y sao con cháu thế ra tất cả lấy lợi ích của gia tộc làm gốc người cái kia tư mã thiên lâm có thể căn bản chuyện gì đều không có hắn nói câu nói kia đều là lừa ngươi từ dương nghe vậy thân thể chấn động trầm giọng nói ta tin tưởng ti mã đại ca là người cái bẫy này ta xung định văn phương nhìn từ dương dáng vẻ biết mình không khuyên nổi từ dương liền liền nói nói không bằng chúng ta đi trước chú kiếm sơn trang t r a xét một phen nếu như hắn nói là sự thật thoại như vậy chúng ta lại đi xông vào một lần từ dương lắc đầu nói không cần nếu như làm như vậy Đó c h í nói h là Lần là lại này đối đại đụ. đi với ti ngươi ta trở mã ca được, n cho họ bọn b i ế tự liền liền là lợi nói giết hai cái, chính đang truy kích cuối cùng một cái. Hai kiện ngươi cầm, liền nói là ta chiếm được chiến lợi phẩm. Nói, bọn trong chính đang cùng này đó ta truy một ta t đã được bảo họ kích pháp phẩm. cầm, dương từ phần thiên tiên trong n h ậ n lấy ra hai cái pháp bảo thượng phẩm đưa cho văn phương văn phương nhìn từ dương đưa tới pháp bảo nhưng không đi tiếp bình tĩnh nhìn từ dương một chút sau văn phương cười ha ha nói hiếm thấy đưa trước ngươi bằng hữu như thế ta sao cho ngươi một mình một người đi mạo hiểm đây tự dương nghe vậy trong lòng ấm áp nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói rằng lần trước ta cũng không hề tại trước mắt bọn hắn thi triển qua hỏa đột thuật cũng không có triệu hồi ra lòng quý thần giáp tại không biết nội tình của ta dưới tình huống bọn họ thiết t r í cảm bầy e sợ vẫn ngăn không được ta nếu là ngươi cũng theo đi, cái kia đã nói lên kẻ địch rất khó đối phó hình như bọn họ nhất định sẽ lo lắng văn phương sửng sốt chậm rãi gật cù nói rằng vậy ngươi tất cả cẩn trọng bằng hữu của ngươi trọng yếu nhưng là vợ con của ngươi nhưng cũng đồng dạng trọng yếu nghe được văn phương từ dương cười ha ha nói bằng bọn họ vẫn giết không được ta ta vốn đang lo lắng sau đó khó tìm bọn họ nếu chính bọn hắn xuất hiện như vậy ta liền nhận cơ hội này giải quyết cái này hậu hoạn nói từ dương bay về văn phương gật gù thân hình hơi động cấp tốc hướng về thủy vô thương bay đi phương hướng đuổi theo nhìn từ dương biến mất thân ảnh văn phương thở dài một hơi chậm rãi lắc lắc đầu xoay người lại trở lại trong cốc bay không tới nửa canh giờ từ dương liền thấy được thủy vô thương thân ảnh thủy vô thương nếu bày ra một cái bay chờ từ dương đi khiêu như vậy hắn đương nhiên sẽ không phi quá nhanh bất quá tại cảm giác được từ dương cùng lên đến sau khi hắn liền lấy chính mình to lớn nhất tốc độ hướng về thiền tinh hải phương hướng bay đi dưới cái nhìn của hắn t bất quá tuy rằng trong lòng thập phần lo lắng tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vụ an g hướng uy nhưng là t từ dương nhưng là vẫn là lấy phổ thông hợp thể trung kỳ tu sĩ tốc độ phi hành năm bay khi thủy vô thương biến mất ở trước mắt của mình sau đó lại lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của mình thời điểm t ừ dương biết này một vòng tâm lý tranh đấu là hắn thắng rồi có thể là thủy vô thương tự tin chính mình cạm b ấ y có thể trừng trị t ừ dương cho nên hắn dĩ nhiên lười tại trận này tâm lý chi tranh trên tiếp tục đấu nữa tại lần thứ nhất gia tốc không thể dẫn tới t ừ dương theo gia tốc sau thủy vô thương liền lấy cùng t ừ dương tương đồng tốc độ tại t ừ dương phía trước phi đại khái quá có bốn ngày công phu t ừ dương liền theo thủy vô thương đi tới thiên tinh hải trên đến tiên h tinh hải trên sau khi thủy vô thương quay đầu lại quay về tử dương quỷ dị nợ nụ cười tiếp theo thân hình lóe lên lọt vào thiên tinh hải bên trong nhìn thủy vô thương tiến vào thiên tinh hải bên trong tử dương không chút suy nghĩ liền theo chui vào trong biển thủy vô thương là thuộc tính nước tu sĩ đối với hắn có lợi nhất địa phương tự nhiên chính là thuộc tính nước linh khí tối sung túc địa phương mà thuộc tính nước linh khí sung túc địa phương có hai nơi một chỗ là băng nguyên một chỗ khác nhưng là thiên tinh hải trong nước biển thế nhưng thuộc tính nước tu sĩ tốt nhất chiến trường thì không phải vậy băng nguyên mà là thiên tinh hải vì lẽ đó tử dương nhìn thấy thủy vô thương phi hành phương hướng thời điểm hắn cũng đã đoán được thủy vô thương yếu linh hắn đi địa phương tất nhiên chính là thiên tinh hải đây là từ dương lần thứ nhất vào biển tiến vào trong nước biển sau đó từ dương cũng cảm giác được nước biển lực cản cùng áp lực đối với thực lực mình ảnh hưởng như vậy ảnh hưởng tại mới vừa vào hải thời điểm vẫn không cường liệt thế nhưng theo nước biển càng ngày càng sâu nước biển này lực cản cùng áp lực đối với mình ảnh hưởng liền biến càng ngày càng to lớn đột nhiên từ dương cảm thấy một cỗ hàn khí tự phần eo kéo tới sắc mặt của hắn biến đổi vội vã thi triển một đội thuật hướng về phía trên di động hơn bốn triệu né tránh mở sau từ dương thân hình tại hơn bốn triệu ở ngoài vừa xuất hiện bên cạnh của hắn liền vang lên vài tiếng bạo ngược rồng gầm lúc này đứng ở từ dương nguyên lai vị trí trên thủy vô thương n h ấ c theo một cái màu xanh lam trường kiếm quay về từ dương cười nói cảm giác như thế nào có phải hay không cảm thấy thi triển đ ộ n thuật thời điểm rất háo chân nguyên a từ dương cười nhạt nói thi triển một đ ộ n thuật là phi thường tiêu hao chân nguyên chỉ là không biết l ấ y chiến kỹ đến na di có phải hay không cũng là so với trên không trung càng thêm tiêu hao chân nguyên không bằng n g ư ờ i giúp ta thử xem đi nói từ dương chỉ huy một cái huyết g a o hướng về thủy vô thương xong qua thủy vô thương thấy thế thân ảnh ngay lập tức sẽ từ nơi vừa nãy biến mất không thấy so với trên không trung ở bên trong nước thi triển thủy đột thuật không chỉ mơ hồ làm quang biến mất không thấy hơn nữa đột thuật thi triển tốc độ tựa hồ cũng càng thêm sắp rồi ha ha nếu là ngươi muốn thí ngươi ở nơi này chậm dãi thí được rồi bên ngoài mười mấy trượng truyền đến thủy vô thương âm thanh sau thủy vô thương thân ảnh cũng theo xuất hiện tiếp theo thủy vô thương thật giống bỏ qua tiếp theo đánh lén từ dương dự định tựa như thân hình tiếp theo hướng về thiền tinh hải nơi càng sâu di động nhìn thủy vô thương hướng về hải nơi càng sâu rời đi từ dương trong lòng chìm xuống đ ộ i vàng đuổi theo thủy vô thương thân ảnh lúc này nước biển chiều sâu muốn là bình thường hợp thể kỳ vũ tu nhất định phải muốn dùng chính mình chân nguyên đến giảm bớt nước biển áp lực thế nhưng từ dương thân thể so với bình thường hợp thể kỳ vũ tu cường nhiều vì lẽ đó tại như vậy chiều sâu bên trong hắn cho dù không cần chân nguyên chống lại hắn cũng sẽ không cảm thấy thân thể không khỏe bất quá vì ẩn giấu chính mình thân thể cường đại bí mật từ dương chẳng những không có tiêu hao chân nguyên đi chống lại cô áp lực này trái lại nịch vận chân nguyên khiến đến sắc mặt của mình tràn đầy màu máu xem ra thật giống như là bị ép tinh lực dâng lên tựa、như. thủy vô thương tuy rằng một mực phía trước nhưng là từ dương chật vật giáng dấp hắn nhưng là biết rõ rõ ràng ràng cũng không biết là bởi vì hắn nhanh muốn lấy được thắng lợi duyên c ớ hay là bởi vì sợ sệt từ dương lại đột nhiên l ù i bước phía trước nhanh chóng tiềm hành thủy vô thương nhận thấy được từ dương chật vật dĩ nhiên không nghĩ dừng lại trầm trọng đại khái lại ẩn hơn bảy trăm triệu thời điểm bọn họ đã đi tới thiên tinh hải đáy biển mà lúc này phía trước thủy vô thương rốt cục cũng tại đáy biển ngừng lại lúc này từ dương giáng dấp cũng đã do vừa nay chật vật đã biến thành bây giờ khủng bố phạm nhân nếu như thất khéo chảy máu như vậy hắn rất có thể sẽ chết Mà thảm máu, người tu luyện nếu như thảm đến thất khiếu chảy máu, như khiếu tu thất chảy vì ậ y lấy hắn cũng rất có thể là nhanh muốn chết. chết chết khó hai thần h sắp mắt cũng muốn người vẫn người, n có tức cực có rất rất Bất kể là đã người bị chết vẫn là là đều bị kỳ đã n người nào một đó. Vì lẽ đó một cái thất khiếu chảy máu người nếu như lấy chính đang chảy máu con mắt sáng quắc nhìn một người như vậy người này cho dù là tu sĩ hắn cũng là sẽ cảm thấy đau lòng t h u y vô thương lúc này cũng có chút đau lòng bất quá đau lòng đồng thời càng nhiều nhưng là khỏe ý nhìn từ dương thất khiếu chảy máu r á n g r ấ p thuỷ vô thương cười ha ha nói ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy xem ra thật sự chính là đính thảm nói hắn cười hì hì chỉ a về phía bọn hắn cách đó không xa một tòa đáy biển núi lửa nói rằng tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ đang ở bên trong nếu là ngươi có đảm liền tiến vào đi tìm bọn họ đi Trưng trong núi lửa, thượng. một thông trở thủy thương hoạt từ tiếng thật ra sướng, dương ngươi núi Nguyên Đan vui sướng, hôm nay canh Xin ngoài chuyến, công cộng chỉnh Nhìn ngọn núi、lửa、không hoạt động, khàn khàn nói, gửi lệnh nói, gia giao giờ gửi Chúc đại vui lỗi, điểm đi mới cái kia lửa, lửa ba. hôm chậm, phá chỉ có về. vô về bằng vào ta hợp thể c h u n g kỳ tu vi đến nơi đây đều sắp muốn không chịu nổi nước biển áp lực nặng nề bọn họ nếu như bị ngươi mang tới đây đến chỉ sợ đã sớm chết tại nước biển này áp lực nặng nề bên dưới n g ư ơ i d ẫ n ta đi tới nơi này mục đích đã đạt đến hà tất lại nói một cái như thế chuyện cười đây t h ủ y vô thương ha ha cười nói ta xuẩn vậy ngươi chẳng phải là c à n g xuẩn biết rõ ràng ta đưa ngươi dẫn hướng về phía cả bẫy ngươi lại vẫn dám cùng tới nhưng ư ơ i tên ngu ngốc như vậy đến bây giờ còn chưa có chết vậy thì thật là ông trời không có mắt từ dương chậm rãi giơ tay lên lau lau khóe miệm vết máu t h nói như n đại tự r trường ư nhưng người n nên làm, có việc không nên sinh hành g phu theo đuổi trường sinh tu có cái có việc mặc cái làm làm, là là làm mỗ ta tử dù sĩ, s cũng Cầu được cầu được có chết cũng tiếc, cũng công muốn không thẹn với lòng. Cầu được trường sinh tự nhiên là trong lòng ta mong muốn,、cầu、không được trường sinh, có thể chết cũng không tiếp, cũng không hưởng thể tự ta ta tử với là dương đường đường Nam n h i t r ê n đời này đi này như thế mọn ộ t tử lần. Nói, từ dương hèn m nhìn thủy vô thương một chút cười lạnh nói dĩ nhiên người giống như ngươi vậy đương nhiên sẽ không lý giải lời nói của ta thủy vô thương ha ha cười lớn nói cái gọi là đại trượng phu đều là chết s ố n người ngươi ngày hôm nay cũng sẽ giống như bọn họ tráng nghiên mất sớm thật sao ta đem sau lưng tặng cho ngươi có đảm ngươi liền tới giết ta đi nói từ dương thân hình xoay một cái chậm dãi hướng về mặt nước rời đi nhìn từ dương bóng lưng nhìn cái kia dương nhanh múa vớt chín cái huyết dao nhìn lại từ dương nắm chặt với tay t r ư ờ n g đ à o thủy vô thương ánh mắt co r ụ t lại nhưng lại nhưng trước sau không dám hướng về từ dương ra tay từ dương ngươi không phải nói đại trượng phu hẳn là có cái nên làm sao ngươi hai cái bằng hữu thì ở tòa kia núi lửa không hoạt động bên trong ngươi làm sao không dám đi cứu hắn hắn đây nói chính mình thật giống đầy người hào khí tựa như nhưng là nước đã đến chân ngươi còn không là giống nhau nhát như chuột nhìn từ dương không vì mình lay động thủy vô thương mặt liền biến sắc vội vàng hướng núi lửa không hoạt động phương hướng hô để tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ âm thanh chuyển tới nghe được thủy vô thương từ dương thân ảnh có chút dừng lại nhưng tiếp theo cứ tiếp tục hướng về mặt nước rời đi nhưng là tại hắn vẫn không hướng lên trên di động đủ cách xa ba trượng thời điểm từ dương thân ảnh liền lại ngừng lại lần này sau khi dừng lại từ dương thân hình xoay một cái đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ngọn núi lửa không hoạt động hai cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn hắn không thể không ngừng lại một thanh âm là điền cùng bên trong mang theo phẫn nộ gào thét một thanh âm là mang theo lo lắng khóc nức nở một nam một nữ này hai thanh âm chính là tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vụ âm thanh cho dù trải qua hai thời gian hơn trăm năm t ừ dương nhưng vẫn là tại trước tiên liền nhận ra hai người âm thanh một người thông minh tại bố trí cạm bẫy thời điểm nhất định sẽ tại trong bẫy dập thả trên có thể hấp dẫn nhân tiến vào cạm bẫy đồ vật t ừ dương cũng không có hoài nghi thủy vô thương hắn chỉ là muốn bức thủy vô thương làm cho mình nhìn thấy tư mã thiên lâm h u y ngội mà thôi như thế nào hiện tại biết bọn họ ở bên trong ngươi có vào hay không đi đây ta khuyên ngươi vẫn là không nên vào đi được ở trong đó nhưng là một cái rất nguy hiểm c ả bởi a nhìn từ dương d á n g v ẻ thủy vô thương không nhịn được đắc ý vô cùng cười ha ha đi ra tu tiên giả có thể lưu lại âm thanh thủ đoạn không ít ngươi nên vẫn là biết một chút đi sự khích tướng của ngươi pháp vô dụng vì bằng hữu mạo hiểm một chút ta từ dương dám làm nhưng là ta chắc chắn sẽ không bởi vì chịu đến người khác kích tướng đi làm cái gì sự người nhát gan hoạt cẳng dài đảm nhỏ hơn một chút cũng không cái gì không tốt nghe được từ dương sau thủy vô thương cười lớn âm thanh ngay lập tức sẽ ngừng lại một cái không để ý người khác cái nhìn không bị phép khích tướng người nhất định là một tâm tư người cẩn thận mà muốn đối phó một tâm tư cẩn thận kẻ địch như vậy chính mình liền tuyệt đối không thể có một chút ít thả lỏng muốn thấy bọn hắn cũng có thể bất quá ngươi trước tiên cần phải đem cái kia viên xá lợi cùng trường đao của ngươi binh khí giao ra đây thủy vô thương nhìn thấy từ dương khó dây dưa như vậy tâm tư xoay một cái nhưng bắt đầu nói về điều kiện từ dương nghe vậy nghĩ đến không muốn liền trực tiếp từ chối nói không thể nào không gặp đến bọn họ Thùy a tuyệt đối sẽ k ô n viên xá lợi giao cho ngươi. Còn binh g giao đem đó cái cho của xá kia lợi khí ta, ta là dụng ế tế t ta Thủy luyện là ngươi nó ngươi ra, đưa giao sao. cho cho sẽ vô thương vừa nghe ánh mắt xoay một cái nói rằng ta cho ngươi nghe được cái đôi này h u n h m ộ i thanh âm ngươi dù sao cũng nên để ta xem một chút cái kia viên xá lợi dáng dấp đi từ dương hơi nhún mày thật giống như là trần trờ một chút sau đó đem thiên linh châu kêu gọi ra nhìn một viên kim ngân song sắc viên châu từ từ dương mi tâm bay ra thủy vô thương mặt liền biến sắc n ư ờ i lạnh nói xá lợi lúc nào có kim ngân song sắc ta làm sao không biết đây t ừ dương châm chọc nhìn thủy vô thương một chút cười lạnh nói đó là ngươi kém kiến thức mà thôi minh giới cao thủ tu luyện xá lợi phẩm cấp cao nhất chính là màu vàng tại hạ tới là màu xanh lam cùng màu bạc phẩm cấp thấp nhất chính là màu đỏ màu trắng cùng màu vàng này viên xá lợi chính đang do phẩm cấp thấp hơn màu bạc chuyển biến thành phẩm cấp cao nhất màu vàng lúc cái kêu minh giới cao thủ chết rồi cho nên mới là kim ngân song sắc thủy vô thương sắc mặt cứng đờ tuy rằng cảm giác t ừ dương có chút không đúng nhưng là hắn nhưng lại không biết là chỗ nào không đúng minh giới cao thủ lưu lại xá lợi tuy rằng cực kỳ hiếm thấy nhưng là thủy vô thương cũng biết xá lợi có từ dương nói tới cái kia sáu màu còn tồn tại không tồn tại song sắc xá lợi hắn nhưng lại không biết bất quá nếu như này viên đúng là xá lợi như vậy này viên xá lợi phẩm cấp nhất định là cực cao ngươi có thể đem nó thu vào trong cơ thể lẽ nào ngươi đã bắt đầu luyện hóa nó sao thủy vô thương lại hỏi từ dương trả lời đó là dĩ nhiên minh giới cao thủ lưu lại xá lợi đều là cực kỳ tinh khiết tinh thần năng lượng ngưng kết m à t thành ta nếu chiếm được cái kia cũng chưa có không cần nó tăng cao tu vi lý do bất quá ngươi yên tâm tu vi của ta tuy rằng tăng lên cực nhanh nhưng là lại cũng chỉ là luyện hóa nảy viên xá lợi không tới một phần ngàn năng lượng thủy vô thương nghe vậy trong mắt l ó e ra một đạo nóng rực tham lam cười lạnh nói không trách được ngươi có thể tại khoảng năm trăm tuổi tuổi liền đạt đến hợp thể kỷ nguyên lai đều là luyện hóa nảy viên xá lợi duyên cớ từ dương cười lạnh trả lời luyện hóa xá lợi năng lượng tăng cao tu vi thì thế nào ngươi điên cùng như vậy muốn c ấ p giật ta xá lợi chẳng lẽ không đúng tồn muốn luyện hóa nó tăng cao tu vi tâm tư sao lần này thủy vô thương nhưng không có tiếp từ dương mà là thân hình lõe lên hướng về cái kia ngọn núi lửa không hoạt động túng đi từ dương thấy thế trong mắt thần quang hơi lộ ra nhìn thủy vô thương một chút cũng hướng về cái kia ngọn núi lửa không hoạt động bước đi thủy vô thương đến hải lý dường như ngư nhập biển rộng giống như vậy thân hình phiêu giật tiêu sái mà mặt sau tử dương như n g là diện mạo khủng bố hành động chật vật cái kia ngọn núi lửa không hoạt động cách tử dương cũng bất quá cách xa hơn trăm trượng vì lẽ đó tử dương tuy rằng hành rất chậm nhưng là cũng bất quá một hồi thời gian liền đã tới tòa này đ á y biển núi lửa miệng núi nay ngọn núi lửa không hoạt động ngọn núi cũng không lớn mặc dù là tại trong biển sâu nhưng là tử dương vẫn có thể thấy do núi lửa không hoạt động toàn cảnh trên đỉnh ngọn núi miệng núi lửa chỉ có phạm vi bốn năm trượng núi cao bất quá hơn một dặm ngọn núi diện tích cũng không tới phạm vi ba dặm thấy thế nào đây đều là một tòa rất nhỏ tiểu núi lửa bất quá nếu thủy vô thương đem tòa này tiểu núi lửa coi như là với phó tử dương địa phương như vậy này ngọn núi lửa không hoạt động nhất định là do chỗ đặc thù nhìn tử dương cũng đi tới miệng núi lửa thủy vô thương cười n h ạ t nói này tử trong núi lửa nhưng là tương đương với một cái hành hỏa tuyệt địa à. không biết ngơi cái này hệ một người tu luyện có dám hay không đi vào đây tử dương thản nhiên nói hệ lửa tuyệt địa đối với hệ một người tu luyện hạn chế rất lớn nhưng là đối với hệ nước người tu luyện cũng chưa chắc cũng chưa có hạn chế cái kia viên xá lợi chỉ có tại ta nhìn thấy bọn họ sau đó chúng ta trao đổi mới được nếu là ngươi không dám như vậy cái kia viên xá lợi ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được thủy vô thương cười nói địa phương này là ta tuyển ta làm sao có khả năng không dám đi vào đây nói chỉ thấy thủy vô thương hướng về miệng núi lửa bên trong nhảy một cái tiếp theo hắn liền biến mất ở từ dương trước mắt núi lửa này bên ngoài xem ra hoàn toàn là một bộ núi lửa không hoạt động rắn dấp nhưng là tại đi tới miệng núi lửa sau đó từ dương mới phát hiện ngọn núi lửa này có thể xác thực là rất lâu không có bạo phát quá nhưng là hoạt tính nhưng là rất mạnh bên trong không ngừng bước lên khói đặc dĩ nhiên đứng vững nước b i ể n áp lực nặng nề làm cho ngọn núi này vị trí dĩ nhiên không có thủy xâm lấn nếu như ngọn núi lửa này không có nước b i ể n áp lực áp chế chỉ sợ nó đã sớm bộc phát nhìn thủy vô thương biến mất ở khói đặc bên trong từ dương thần t ì n h căng thẳng cũng theo khiêu tiến bảo tại trong nước b i ể n thời điểm thủy vô thương chỉ là đánh lén quá từ dương một lần sau liền cũng không còn đánh lén quá từ dương bất quá đó cũng không phải nói thủy vô thương cũng chưa có đánh lén từ dương ý định từ dương mới vừa nhảy vào đi trong núi lửa một đạo lạnh leo sát khí liền hướng vị trí đầu của hắn kéo tới cảm giác được cỗ sát khí kia đột kích thân từ dương bản năng lấy huyết dao rời đi đến sau đó lại na di trở lại tại vị trí cũ của mình trên b ù a một đạo một tia sáng tím loang loáng thủy vô thương cầm hắn màu xanh làm trường kiếm trốn đến bên ngoài năm trượng nhìn từ dương hai mắt hiện ra hàn nhìn mình thủy vô thương cười ha ha nói đừng nóng giận mà ngươi không phải mới vừa để ta giúp ngươi thử xem ngươi chiến kỹ có thể không na di sao ta vừa nãy chỉ là giúp ngươi thử xem thôi nghe được thủy vô thương từ dương dường như không tức giận hơn nữa tựa như ánh mắt khôi phục bình tĩnh quay về thủy vô thương nói rằng hỏa đột thuật từ dương từng chiếm được thủy vô thương hai người thủ hạ ký ức tự nhiên biết thủy vô thương trên người có cực kỳ quý trọng đột thuật phù hắn chỉ là dựa theo lẽ thường hỏi một vấn đề như vậy thôi các ngươi có thể có một đột phù chúng ta đương nhiên cũng có hỏa đột phù thủy vô thương cười hì hì quay về từ dương nói rằng từ dương thản nhiên nói khó trách ta còn tưởng rằng ngươi cái nào sao nhanh liền do sợ chết biến không sợ chết nói từ dương hai mắt lấp lánh tại này trong núi lửa bốn phía đánh giá lên thấy từ dương tại bốn phía tìm kiếm tư mã thiên lâm huynh ngụi thân ảnh thủy vô thương cười nói đừng có gấp vậy ta liền để huynh ngụi bọn họ đi ra ngươi đừng tồn cái gì cấp người tâm t ư a ta biết ngươi chiến kỹ quỷ dị lại bên người mang theo một tòa tiên phủ cho nên ta nhất định là có đề phòng một khi ngươi muốn trắng trận cướp đoạn như vậy huynh ngụi bọn họ tính mạng đã có thể giữ không được nói thủy vô thương mặc kệ từ dương biến vô cùng sắc mặt khó coi đối với núi lửa nơi sâu xa hô đem cái đôi này h u n h ngụi dẫn tới chương hai mươi tám trong núi lửa hạ hôm nay cái kia phá giao thông công cộng kẹt xe quá làm lỡ thời gian chương ba còn chưa bắt đầu mã đại khái rất muộn mới có thể phát xin lỗi nghe được thủy vô thương từ dương hai con ngươi co rụt lại đem ánh mắt hướng về núi l ử a n ơ i sâu xa nhìn lại vài tiếng c h ó i thai sắt thép va chạm tiếng vang lên tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ đã xuất hiện ở từ dương trong mắt trên người bọn họ đều quấn vòng quanh mười mấy cái to bằng cánh tay trẻ con xích sắt cái kia c h ó i thai tiếng sắt thép va chạm chính là xích sắt lẫn nhau va chạm phát sinh tiếng vang đệ lên tư mã thiên lâm cùng tư mã thiên vũ đi ra chính là trong ba người còn lại cái kia hai người độ kiếp kỳ tu sĩ thuộc tính kim thể chất thiết vĩnh cùng thuộc tính một thể chất dương sam bọn họ lúc này hẳn là bị phong vấn chặt bởi vì nhìn thấy từ dương thời điểm hai người đều không có phát sinh một điểm âm thanh tư mã thiên lâm hai mắt đỏ ngầu tràn đầy điên cuồng tư mã thiên vũ tinh thần bình thường hai mắt của nàng ánh mắt nhưng là cực kỳ phức tạp có nhàn nhạt chờ đợi có nhàn nhạt kích động cũng có nồng đầm lo lắng nhìn trên người của hai người cũng không hề thương thế gì ngân từ dương triệu hồi ra thiên linh châu quay về thủy vô ngân lạnh lùng nói ngươi trước đem trên người bọn họ xích xác xóa sau đó chúng ta bàn lại thế nào đến trao đổi sự tình thùy vô thương cười lạnh nói đem trên người bọn họ xích s ắ t xóa nếu như ta làm như vậy ngươi chẳng phải là ngay lập tức sẽ tiến lên c á c người chúng ta có thể là lực nhân ngươi làm cho ta làm sao tỉ mỉ ngươi nhìn tư mã thiên lâm trên người của hai người mười mấy cái xích s ắ t từ dương hơi nhúng m ẩ y lạnh lùng nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi không tin ta ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi cho nên ta tuyệt đối sẽ không chức đem này viên xá lợi giao cho ngươi nếu như tư mã thiên lâm bọn họ chỉ là bị một cái xích xắt nuốt lại t ừ dương còn có thể nghĩ đến biện pháp đem hai người bọn họ đã cứu được nhưng là chặt đ ứ t mười mấy cái xích sắt nhưng muốn so với chặt đ ứ t một cái xích sắt tiêu hao thời gian nhiều một chút điểm cũng là bởi vì điểm này chút thời gian trì hoãn t ừ dương liền không có cách nào an toàn đem bọn họ cứu thùy vô thương trầm giọng nói t ừ dương mục đích của ta chỉ là trên tay ngươi cái kia viên xá lợi mà thôi tuy rằng ngươi giết ta hai người thủ hạn có thể là chỉ cần ngươi đem xá lợi giao cho ta như vậy chúng ta liền nhất tiếu mận ân cự từ bỏ lẫn nhau cựu hận ta chiếm được xá lợi sau liền sẽ lập tức biến mất ở vân châu ngươi cũng liền không cần lo lắng cho ta sẽ đối phó ngươi t r ư ở n g sinh c ố c người sau đó ngươi ta nếu như đều có thể phi thăng thiên giới nói không chắc gặp mặt lại còn có thể làm cái bằng hưu từ dương cười lạnh nói ngươi có thể từ bỏ vì làm đồng bạn của ngươi b ả o thủ cái này ta tin tưởng nhưng là ngươi có thể từ bỏ đối phó ta vậy ta nhưng là không một chút nào tin nghe được từ dương trong lời nói t r â m trọng thủy vô thương sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ nếu như yêu cầu quá lời quá đáng như vậy ta tình nguyện tạm thời không muốn cái kia viên xá lợi cũng muốn giết hai huy nguội này người trưởng sinh cốc bên trong hẳn là cũng không có thiếu người thân bằng hữu đi giết bọn họ sau đó ta có rất nhiều cơ hội đang tìm hai người đến trao đổi này viên xá lợi từ d ư ơ n g mặt liền biến sắc lạnh lùng trả lời nếu như ngươi dám đả thương bọn họ một sợi tóc như vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn lấy được cái kia viên xá lợi trường sinh cốc bên trong là có ta không ít người thân bằng hữu nhưng là ngươi đừng quên trên tay của ta nhưng là có một tòa thiên phủ nếu là bọn hắn có cái cái gì chuyện bất chắc ta trở về trường sinh cốc mang theo thân nhân của ta cùng bằng hữu đi tới thiên châu tìm một chỗ trốn cho ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được cái kia viên xá lợi thủy vô thương cười ha ha nói thà làm vỡ hào khí khái cuồn cười vài tiếng sau khi thủy vô thương sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh gắt gao nhìn từ dương lạnh lùng nói đem cái kia nữ hai mắt móc xuống từ dương mặt liền biến sắc hai mắt màu máu lóe lên lạnh lùng nói ngươi thật sự không muốn muốn nảy viên xá lợi nói từ dương hai mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia thiết vĩnh đặt ở tư mã thiên vũ hai mắt hai ngón tay thủy vô thương cười lạnh nói không phải ta không muốn muốn mà là ngươi cái này đại trượng phu đem cái kia viên xá lợi so với bằng hữu c à n nặng ngươi không muốn cho ta nghe được thủy vô thương từ dương trầm mặc một thoáng nói rằng này viên xá lợi ta có thể cho ngươi thế nhưng ta tại sao có thể tin tưởng ngươi chiếm được này viên xá lợi sau khi sẽ thả bọn hắn đây ta nói rồi mục đích của ta chỉ là cái kia viên xá lợi này một đôi run dế tính mạng ta vẫn người lấy nếu là ngươi chịu đem cái kia viên xá lợi giao cho ta ta đương nhiên sẽ không làm khó bọn hắn t h ủ y vô thương như trước chưa hề nói thế nào trao đổi hắn đang đợi từ dương cho ra một cái trao đổi phương thức ngoại trừ những này xích sắt c h ó i chặt vinh m ộ i bọn họ ở ngoài ngươi khẳng định còn chuẩn bị những đồ vật khác tới đối phó ta đi nhìn thấy thiết vĩnh thu hồi đặt ở tư mã thiên vũ hai mắt trên ngón tay từ dương ngựa khí cũng vẫn cùng không ít nghe được từ dương nói như vậy thủy vô thương cũng không ngẩn giấu thở giải nói ngươi thật sự rất thông minh không sai ngoại trừ những này xích sắt ở ngoài ta vẫn dự bị những đồ vật khác đến phòng ngừa ngươi mạnh mẽ cướp đi huynh m ộ i bọn họ nói thủy vô thương lấy ra một cái mảnh ngọc giải thích khối ngọc này mảnh có thể khống chế ta ở trong núi lửa bố trí một cái trận pháp nếu như ta đem khối ngọc này mảnh bóp nát r ậ n pháp kia liền sẽ lập tức khởi động mà trận pháp khởi động kết quả chính là núi lửa phun trào nhìn thủy vô thương trên tay mảnh ngọc, lại nhìn một chút tư mã thiên lâm huynh m u ộ i trên người xích sắt t ừ dương trầm giọng nói e sợ những kia xích sắt cũng có vấn đề đi một khi ta chặt đứt những kia xích sắt e sợ núi lửa này cũng sẽ bạo phát đi t ừ dương tiếng nói vừa dứt thủy vô thương liền ha ha bật cười ngươi đúng là ta đã thấy người thông minh nhất thậm chí ngay cả cái này cũng đ o á n được nếu không phải thấy ngươi như thế quan tâm hai huynh m u ộ i này ta vẫn thật không có nắm chặt đem từ trên tay của ngươi đạt được cái kia viên xá lợi thủy vô thương lời này nhìn như tại tán dương tử dương thông minh trên thực tế nhưng là đang khen tàn chính mình đạo cao một trượng bắt được tử dương nhược điểm t ừ dương không để ý tới thủy vô thương tiếng cười cùng châm chọc lời nói nói tiếp ngươi làm ra nhiều như vậy đối phó thủ đoạn của ta nói vậy ngươi cũng đã sớm nghĩ kỹ nên thế nào lấy huynh mội bọn họ cùng ta trao đổi này viên xá lợi đi thủy vô thương quay về từ dương c h ắ p tay cười nói thông minh ta là nghĩ kỹ chỉ là sợ ngươi không dám đáp ứng cho nên mới chưa nói t ừ dương thản nhiên nói ngươi không nói ra làm sao sẽ biết ta nhất định không đáp ứng đây hơn nữa ta tin tưởng n h ư n g ngươi thông minh như vậy người nhất định có hoàn toàn chuẩn bị làm cho ta đáp ứng ngươi trao đổi phương thức đi thủy vô thương thở dài một hơi nói rằng ta tự vấn khôi khéo nhưng là ngươi nhưng vẫn là đem tâm tư của ta đoán một điểm không kém ta thật sự có điểm bội phụ c ngươi nói thủy vô thương khái một tiếng nói tiếp ra đến chính mình trao đổi phương thức ta trước hết để cho ta người rời khỏi tư mã huynh mội bên người sau đó ngươi tại đem cái kia viên xá lợi v ứ t cho ta nhân lúc ta tiếp xá lợi trong nháy mắt đó ta tin tưởng lấy thủ đoạn của ngươi nhất định có thể mang cái đôi này huynh mội cứu xuống đây đi xích s ắ c kia bị chém đứt sau núi lửa bạo phát trong nháy mắt lấy ngươi tốc độ của ta lao ra núi lửa này vẫn là dễ dàng đi nói xong chính mình trao đổi phương thức thủy vô thương nhìn từ dương cười nói ngươi cho là ta trao đổi phương thức làm sao từ dương khẽ to mày tiếp theo lại dán ra thản nhiên nói được ta đã đáp ứng nhìn thấy từ dương dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình thủy vô thương không khỏi có chút xứng sở hắn ngờ vực nhìn từ dương một chút nói rằng lẽ nào ngươi không sợ ta có âm mưu gì sao từ dương thản nhiên nói âm mưu có chính ngươi ở chỗ này bồi tiếp ta ta sợ âm mưu gì đây ta tin tưởng âm mưu của ngươi chắc chắn sẽ không đem chính ngươi cũng đổi vào đi thôi nghe được từ dương nói như vậy thủy vô thương cười ha ha nói tâm tư của ta ngươi thật đúng là đoán không một chút nào kẹp a chỉ muốn chiếm được cái kia viên xá lợi mục đích của ta cũng là đạt đến đạt được xá lợi sau ta ngay lập tức sẽ trốn sau đó liền luyện hóa xá lợi tăng cường tu vi sau đó độ kiếp phi thăng vậy ta chúc ngươi sớ m ngày thăng thiên a nghe được từ dương tổn nhân thủy vô thương dường như không biết thăng thiên một loại khác ý tứ tựa như tiếp theo cởi nói vậy thì đa tạ ngươi chúc lành rồi các ngươi chạy tới đi thật giống như là vì biểu hiện thành ý của mình t ự như thủy vô thương trực tiếp để thiết vĩnh cùng dương sam rời khỏi tư mã thiên lâm huynh ngụi bên người từ dương bọn họ đã qua tới hiện tại nên ngươi biểu hiện thành ý lúc từ dương nghe vậy hai con ngươi co r ụ t lại thản nhiên nói t ố t nói từ dương tại ba người nóng rực trong ánh mắt đưa tay trên thiên linh châu vứt ra ngoài bất quá từ dương tung thiên linh châu phương hướng cũng không phải thủy vô thương phương hướng mà là tư mã thiên lâm huynh n g i dưới thân núi lửa nơi sâu xa thật giống đã sớm biết từ dương sẽ làm như thế tựa như tại từ dương mới vừa tung thiên linh châu trong nháy mắt thủy vô thương ngay một tia sáng tím bên trong biến mất xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại tư mã thiên lâm h u y n ngộ dưới thân mà ở thủy vô thương đi vất thiên linh châu thời điểm Từ d ư kim thiết vang lên âm thanh hầu như chỉ là vang lên một tiếng trên người của hai người cái kêu ba mươi mấy cái xích sắt đã bị từ dương lấy nhất thức điểm tinh cho chất đức hoàn toàn bị chém đức nhìn tư mã thiên lâm huynh ngụy tại xích sắt bị chém đứt sau liền lập tức có thể động từ dương đầu tiên là vui vẻ nhưng là ngay sau đó là trong lòng phát lệnh thiên mưa không muốn phản kháng nói từ dương không giống nhau không chờ tư mã thiên vũ hỏi cái gì liền đem nàng thu vào trường sinh t h i ê n phụ mà lúc này trong núi lửa cũng chỉ còn sót lại từ dương cùng tư mã thiên lâm t h ủ y vô thương v ấ t tiên h linh châu sau khi hay dùng hỏa đ ộ n phụ trốn ra ngọn núi lửa này mà thiết vĩnh cùng dương sam hai người cũng lập tức lấy hỏa đột phụ chạy ra nhìn tư mã thiên lâm khôi phục tự do sau mượn ra phi kiếm chung quanh chém lung tung điên quần gào thét răng dấp t chương mắt t vã hai i triển h độn thuật mươi chín của, của h giết chết nhìn hai mươi mấy trượng ở ngoài thủy vô thương ba người từ dương nhàn nhạt cười nói thực sự là xin lỗi cho ngươi thất vọng thủy vô thương cười ha ha nói xác thực là có hơi thất vọng bất quá vừa nhiên đã chiếm được vật của ta m u ố n trong lòng điểm ấy thất vọng nhưng làm sao cũng ép không được vui sướng trong lòng tình a nhìn thủy vô thương cầm chính mình thiên linh châu tại trước mặt chính mình khoe khoang từ dương lạnh lùng cười nói ngươi vẫn đúng là xuân a ngươi nghe nói qua có kim ngân song sắc xá lợi sao thủy vô thương cười nói vừa mới bắt đầu ta xác thực rất hoài nghi nảy viên kim ngân song sắc đồ vật có phải là xá lợi nhưng là đem nảy viên xá lợi n ắ m ở trên tay sau khi ta liền biết đây tuyệt đối là minh giới cao thủ lưu lại xá lợi trong này mênh mông tinh khiết tinh thần năng lượng vẫn không thể gạt được ta cảm giác cho nên ngươi cũng không cần nghĩ lại gà ta từ dương cười ha ha nói ngươi cảm giác được phải biết cõi đời này kỳ kỳ quái quái đồ vật hơn nhiều có thể đã lừa gạt cảm giác của ngươi đồ vật cũng không phải là không có ngươi thử dùng nguyên thần đi điều tra một thoáng liền biết rồi hạt châu này vốn là ta luyện chế ra dùng để chống đỡ độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp pháp bảo hắn chỉ là một cái đặc thù pháp bảo thượng phẩm mà thôi căn bản là không phải cái gì minh giới xá lợi nghe được từ dương thủy vô thương sắc mặt khẽ thay đổi hắn còn chưa kịp dùng nguyên thần tra xét hạt châu này vì lẽ đó cũng không có thể hoàn toàn xác định hạt châu này chính là một viên xá lợi nếu như ngươi đúng là lấy một viên giả xá lợi đến lừa dối ta ngươi nhất định sẽ hối hận nói thủy vô thương một bên phòng bị từ dương một bên cẩn trọng đem chính mình lực lượng nguyên thần thăm dò vào nảy viên kim ngân song sắt trong hạt châu đang lúc này thủy vô thương trên tay thiên linh châu đột nhiên h à o quang trói lọi đó thêm thủy vô thượng cảm thấy một cỗ to lớn sức hút từ trên tay hạt châu trên truyền đến mà cỗ lực hút này đối tượng nhưng chính là nguyên thần của hán cảm giác được này cỗ quỷ dị sức hút thủy vô thương trong lòng phát lệnh vừa định làm ra phản ứng gì hắn cũng cảm giác được chính mình khí lực toàn thân lập tức liền toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung tại tiếp theo hắn cảm giác được chính mình cũng lại không chống đỡ được c ố lực hút này sau đó ngay sau đó liền mất đi trực giác thiên linh châu có thể tại chủ nhân nguyên thần gặp phải xâm hại thời điểm tự động hội chủ nhưng là nó nhưng không có tự động công kích công năng nó có thể tại thủy vô thương lấy nguyên thần d o xét nó thời điểm đối với hắn nguyên thần sản sinh sức hút đó là bởi vì từ dương thôi thúc thiên linh châu duyên cớ t ừ dương lần này theo thủy vô thương đến thiên tinh hải đáy biển cứu tư mã thiên lâm huynh hội tự nhiên là trọng yếu nhất mục đích nhưng là hắn còn có một mục đích liền là nhân cơ hội giết thủy vô thương thiên linh châu là cùng t ừ dương nguyên thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ một cái gì bảo nếu như t ừ dương đồng ý tại vừa nãy thủy vô thương cầm thiên linh châu khoe khoang thời điểm hắn liền có thể đem nó triệu hoán trở về sở dĩ khi đó không có triệu hoán thiên linh châu đó chính là chờ thủy vô thương lấy nguyên thần đi dò xét thiên linh châu thời điểm chính mình lại làm đánh lén đem hắn giết chết vốn là từ dương cho rằng thủy vô thương sẽ không tại trước mặt chính mình lấy nguyên thần đi t r a xét thiên linh châu nhưng là không muốn hắn dĩ nhiên đối với cái kia viên cái gọi là xá lợi có to lớn như vậy dục vọng tại trước mặt chính mình liền trực tiếp t r a xét lên thủy vô thương chỉ cần cầm từ dương thiên linh châu như vậy hắn khẳng định liền sẽ chết tại từ dương trên tay cho dù hắn mới vừa rồi không có lấy nguyên thần đi t r a xét thiên linh châu chỉ cần có thiên linh châu dẫn đường như vậy từ dương liền có thể thời khắc tìm tới thủy vô thương vị trí mà chỉ cần thủy vô thương nghĩ đi luyện hóa thiên linh châu như vậy từ dương thì có ra tay đánh giết cơ hội của hắn tại vừa đạt được mình muốn đổ vật lúc thủy vô thương liền theo sát chết tại từ dương giới đao con kia có thể o á n hắn dục vọng của mình quá lớn nhìn từ dương đầy mặt vết máu ở tại thủy vô thương bên cạnh thi thể thiết vĩnh cùng dương sam trong lòng phát lạnh đối mắt nhìn nhau một chút tách ra sau cấp tốc hướng về mặt nước bỏ chạy cảm giác được hai người muốn chạy trốn từ dương trong mắt huyết quang loại lên thu hồi thủy vô thương trên người pháp bảo cùng chiếc n h ậ n chứa đồ cấp tốc hướng về thiết v ĩ n h đuổi theo